Tây Mạc. Mạnh hảo nhíu mày, thiên hà biển hai bên, Nam vực cùng Tây Mạc tương liên, chính giữa thì là Mặc thổ, Mặc thổ không lớn, chỉ là một địa mà thôi. Nhưng là Tây Mạc cùng Nam vực trong lúc đó, duy nhất thông đạo, trừ lần đó ra, địa phương khác bị song phương lão tổ cấp bậc tu sĩ, tại rất nhiều năm trước liền phong ấn, khiến cho đại địa xuất hiện lĩnh vực. Dù sao tại trong lịch sử, Tây Mạc cùng Nam vực trong lúc đó, phát sinh qua hai lần kinh thiên động địa đại lục cuộc chiến, ở đằng kia hai lần đại chiến ở bên trong. Tây Mạc cùng Nam vực tất cả tông môn đều ở vào trong chiến tranh, đây không phải là một cái tông môn, một cái gia tộc chiến tranh, mà là hai đại khu vực kinh thiên cuộc chiến, mà lại phát động chiến tranh đấy, đều là Tây Mạc, bởi vì Tây Mạc tu hành tài nguyên càng cỗi, mà lại khí hậu ác liệt, linh khí rất thưa thớt, nhưng càng như vậy, ngược lại càng là đã đảng sinh ra không ít kinh điển tuyệt luân thế hệ, khiến cho Tây Mạc lực lượng ở đằng kia gian nan bên trong càng thêm cuột khởi. Tại Tây Mạc, tu hành không phải trọng điểm, trọng điểm là sinh tồn, hắn nhược nhục cường thực tàn khốc, so với Nam vực còn nghiêm trọng hơn mấy lần vượt quá, cho nên dưới tình huống như thế, nhưng phàm là trổ hết tài năng chi tu, nếu so với Nam vực cùng tầng thứ tu sĩ, phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn hâm mộ Nam vực dồi dào, cho nên muốn chiến, hai trận chiến hai bại, cũng liền tạo thành cái kia phân cách mà Tây cùng Nam ở giữa Khổng Lồ Phong ấn. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, một cái biển lửa tản ra, đem tay mạc tu sĩ thân thể đốt cháy thành tro, sau đó hai mắt lóe lên Cảnh giác ý thêm nữa, hóa thành cầu vòng hướng về phía trước cào thét mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đây mê cung khu vực khác, không chỉ là Tây Mạc, còn có Nam vực bản thổ tu sĩ, lẫn nhau gặp nhau sau hoặc là phụ thuộc, hoặc đi ra tay hỗn loạn tưng bừng. Mà ngoại giới, giờ phút này cái kia chút ít tất cả tông lão tổ, cũng đều về tới riêng phần mình cuộc sáng ở trong, nhưng mà trong thần sắc khó tránh khỏi lo nghĩ bởi vì đã qua một tháng, nhưng thì không có một người trở về. Hiện tượng này chưa bao giờ đã xuất hiện lúc trước nhưng phàm là đụng chạm thi thể bị truyền tống đi, nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng, đã bị truyền tống đi ra, trừ phi là toàn bộ tử vong. Hãy theo lấy một tất cả tháng trước một màn xuất hiện, ở đằng kia thi thể bốn phía, thình lình xuất hiện một tầng màn sáng, cái này màn sáng ngăn cách hết thảy ngoại nhân tiến đến, mặc dù là cái kia chút ít trảm linh lão tổ, cũng đều tại màn sáng trước, không cách nào bước vào. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cái này màn sáng. Đúng vậy dùng cái thi thể này nào đó khí tức tản ra hình thành, khí tức này rất dễ đoán. Đó là sinh cơ. Cái này cái gọi là tiên nhân hắn còn chưa chết, còn có một khẩu khí. Nam vực bị chấn động, lại tới càng nhiều nữa lão tổ, nhưng như trước thúc thủ vô sách, trừ phi đi đi lại lại dùng tất cả tông chí bảo bằng thông mà nói trong thời gian ngắn không cách nào đem cái này màn sáng oanh mở. Hắn, bọn hắn cũng đều nhìn ra, coi như là không sử dụng chí bảo qua một tháng nữa, màn ánh sáng này cũng sẽ tự hành tản ra nhất là tất cả tông đã phát hiện nhưng phàm là biến mất đệ tử, mạng của bọn hắn giảng đa số vẫn còn, vỡ vụn không nhiều lắm, hiển nhiên tuyệt đại đa số còn không có nguy hiểm tánh mạng, vì vậy liền trong trầm mặc, tại ngoại đợi. Bởi vì, bọn hắn cho dù cũng không nói đến, nhưng thân là lão tổ, sao có thể nhìn không ra, cái này màn sáng tồn tại, cùng hắn nói là ngăn cách, không bằng nói là bảo hộ, lúc này đây mọi người biến mất, cùng hắn nói là nguy cơ, không bằng nói là một hồi tạo hóa. Đây là một lần truyền thừa Trong mê cung, tất cả tông thiên kiêu đạo tử đang dùng các loại các dạng phương pháp, đi thử đồ ở chỗ này tìm kiếm lối ra, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể làm được, bất quá. Thật là có không ít, ở chỗ này đã lấy được một ít tạo hóa. Ví dụ như sở Ngọc Yên, nàng giờ phút này hô hấp dồn dập, đi tới một cái lối rẽ cuối cùng về sau, xuất hiện ở trước mặt nàng, rõ ràng là một chỗ vách đá dựng đứng, ở đằng kia trên vách đá dựng đứng, có khắc số lớn đan phương, từng cái đều bị nàng tâm thần chấn động. Lý Thi kỳ Đi ở mọi chỗ trong lầu cát, kinh ngạc nhìn bốn phía hết thảy, ẩn ẩn có thể phát hiện vô số thân ảnh tại bên người nàng đi tới đi lui, nhưng nhưng lại hư ảo đấy. Tựa như nàng đi vào một một thế giới lạ lẫm, đã trở thành một cái ở ngoài đứng xem. Quý gia thanh niên, vị kia chính xác danh sách chi tu, mang theo ngạo nghễ chấp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía trước một mảnh chiến trường, chung quanh hắn vô số hài cốt, nhưng hắn lại thần sắc bất động chút nào, dạo chơi đi đến, ở phía trước của hắn, thình lình tồn tại một ngụm quan tài. Còn có cái kia đồng dạng đến từ đông thổ địa phương nhà nữ tử, giờ phút này thần sắc lạnh lùng, đi ở một chỗ trong tiên cảnh, bầu trời tiên hạt bay múa, một mảnh đẹp rực rỡ tuyệt luân Lý đạo nhất, Vương Hữu Tài, Hàng Sơn Đạo, Trần Phàm, còn có Hứa Thanh, Hàng Bối, bọn hắn cũng ở đây trong mê cung, thấy được riêng phần mình bất đồng tràn diện, như có thể nói ra đi, ngoại nhân chắc chắn phát hiện, bọn hắn trải qua từng màn thình lình đều là cùng đã từng trở về chi nhân, miêu tả tràn diện giống như đúc mạnh hạo. Đã ở đi về phía trước không biết bao nhiêu ngày sau, đi tới một con đường cuối cùng, thấy được chỗ đó tồn tại thế giới. chuẩn xác mà nói, đó là một mảnh mênh mông đích tinh không. Vô số ngôi sao, phát ra sáng chói tinh quang, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang tồn tại, mạnh hạo đi ở trong tinh không, nhìn qua bốn phía, trong lúc mơ hồ, dựa vào hắn tuế nguyệt lực cảm giác, hắn đã nhận ra tại đây tồn tại tan thương dấu vết cổ xưa. Cái loại này tan thương, là vượt qua mà mười vạn năm trở lên một nát. Cái loại này cổ xưa, là một loại mỏi mệt đã đến cực hạn, như tìm không thấy sống tiếp ý nghĩa thở dài. Mà mảnh tinh không, mạnh hạo cảm thấy rất là lạ lẫm, cùng hắn ngày bình thường đêm tối lúc ngẩn đầu, đoán đích tinh không bất đồng, cũng hoặc là nói, hoàn toàn bất đồng. Không có một khỏa tinh thần là giống nhau, nơi này ngôi sao, giống như tràn ra viễn cổ tan thương, làm cho người ta nhìn về sau cũng không phải là như tại Nam vực ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm lúc, bản thân có nhỏ bé cảm giác, ở chỗ này. Tự hồ có loại chính mình muốn cùng vùng sao trời này hòa vào nhau cảm giác, thậm chí tại đây cảm giác được hiện thời, nội tâm sẽ hiển hiện một cổ tự tin mạnh liệt cùng khát vọng. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mạnh hạo trầm mặt, hắn cũng không hiểu biết, tất cả từ nơi này thi thể truyền tống trong trở về chi nhân, mỗi người thấy cũng không đồng dạng, những thứ này không đồng dạng như vậy tràn diện. Hôm nay tại đây trong mê cung tất cả mọi người ở vào một trong số đó, nhưng Duy chỉ có mạnh hạo thấy tinh không. Từ đầu đến cuối, kể cả tử vong, kể cả trở về đều không có bất kỳ người nào đã từng gặp mạnh hạo là duy nhất trong trầm mặt bỗng nhiên mạnh hạo mạnh mà cúi đầu hắn đã nhận ra tại phía dưới có một chỗ ngôi sao lên tràn ra mà trận trận triệu hoán chi lực tại cảm nhận được cái này triệu hoán chi lực một cái chất mắt mạnh hạo thân thể lập tức như bị hấp xả trong chốc lát liền thẳng đến cái kia ngôi sao mà đi tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung mạnh hạo chứng kiến ngôi sao này càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng thay thế trong mắt hết thảy. Hắn nhìn thấy mà tầng mây, thấy được hải dương, thấy được đại địa. Đại địa vô hạn lan tràn mở rộng, cho đến Mạnh hạo thấy được ngọn núi, thấy được dòng sông. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở trên một ngọn núi. Giờ phút này là đêm tối, bầu trời hiển lộ ngôi sao, Mạnh hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lúc, hắn đã có cùng nam vực trực tiếp nhất đối chiếu. Tâm thần chấn động, đích đích sát sát, là hoàn toàn bất đồng. Vùng sao trời này, càng thêm thanh tịnh, tựa như không có chút nào che đậy, hiển lộ tại trong mắt. Tăng thương cũng tốt, cổ xưa cũng thế, chúng đều tồn tại trong tinh không, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mỗi một viên tinh thần, đều là xa lạ, cùng nam uy bầu trời đêm, không có bất kỳ nửa điểm đồng dạng. Đây là ta trong trí nhớ viễn cổ tinh không. Một cái thanh âm bình tĩnh, theo Mạnh Hạo sau lưng truyền đến, Mạnh Hạo chậm rãi quay người, thấy được không biết lúc nào, ngồi ở phía sau hắn cách đó không xa, một chỗ trên núi đá nam tử trung niên. Nam tử này ăn mặc một thân thanh lịch trường bào. Mái tóc màu đen tùy ý tán tại sau lưng, tướng mạo tuấn lãng, trên mặt càng có một cổ tà dị cảm giác, cùng Mạnh Hạo tại Đường Lâu trong thế giới đoán lão giả, có chút khác nhau, nhưng như cẩn thận nhìn, bọn hắn rõ ràng chính là một người. Ở trước mặt của hắn, thình lình có một chỗ đống lửa, hỏa diễm thiêu đốt, nướng lấy vừa cùng giống như xà vậy sinh vật. Ngồi xuống, nam tử trung ni nhàn nhạt mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặt, đi tới phụ cận, sau khi ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía trên đống lửa nướng cái kia cái xà, nhưng càng xem Hắn càng thấy được có chút kỳ quái, rắn này có trảo, cho dù giờ phút này đều tiêu rồi, nhưng cái này xà lại vẫn không chết, đang tại giải dụ. Càng làm cho Mạnh hạo tâm thần chấn động đấy, là cái này xà lại còn có sừng, giống như sừng hưu như vậy. Mạnh hạo ngưng thần nhìn kỹ, từ nơi này thang cốc vậy trên thân thể, cẩn thận tìm kiếm mánh khóe về sau, hắn bỗng nhiên trợn mắt há mồm. Đây là một cái bạch long mà thôi, có được đến gần vô hạn tiên cảnh cấp độ thứ nhất tu vi. Bị chính ta tại thứ 8 trên núi gặp được, nó đói bụng rồi, muốn tới đã ăn ta, nhưng ta cũng vậy đói bụng. Nam tử trung niên hời hợt mở miệng, nhưng nói lời ngữ, Mạnh hạo tuy nói nghe không được tiên cảnh cấp độ thứ nhất là cường đại giường nào, cũng không biết thứ 8 núi là cái gì, nhưng mà ẩn ẩn có thể cảm nhận được, điều này Bạch Long, nhất định là cường đại làm cho người ta rung động. Ngươi có ăn hay không? Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn Mạnh hạo liếc, tay phải nâng lên ở đằng kia chỉ có cánh tay dài ngắn Bạch Long trên thân thể chém lập tức đem chém thành hai nửa, ngươi thích ăn đầu hay vẫn là ăn cái đuôi?" Nam tử trung niên hỏi. "A, ăn đầu đi." Mạnh Hạo chần chờ một chút, nam tử trung niên cười mắng một câu, "Tiểu tử ngươi còn rất rẻ ăn." Nói xong, nam tử trung niên đem cái bạch long nửa người trên đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sau khi nhận lấy, có chút sợ mất mật, ngẩng đầu nhìn đối phương cắn một cái tại bạch long cái đuôi lên, trực tiếp từng ngón từng ngón cắn ăn tươi, hắn thở sâu, mắt nhìn trong tay bạch long nửa người trên. Tự nói với mình nơi này là cảnh tượng huyền ảo mà thôi Vì vậy đặt ở trong miệng Có ca có két đấy Từng miếng từng miếng cắn Cái này đầu rồng rất là thanh thúy Hương vị đặc biệt ngon Mạnh hạo ăn một miếng Lập tức miệng đầy thơm ngát Hai mắt sáng ngời Vội vàng miệng lớn bắt đầu ăn Không bao lâu Sẽ đem bạch long nửa người trên Ăn vào trong bụng Ăn ngon chứ Ta trước kia hàng năm đều phải ăn một cái Nam tử trung niên nhìn xem mạnh hạo Mở miệng cười Hương vị cũng không tệ lắm Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra ngại ngùng. Kỳ thật hương vị tốt hơn, không phải bạch long, mà là trong thân thể ngươi cái kia ứng long, bắt nó chớp mắt mà nấu như thành thang, hương vị càng ngon. Nhưng đáng tiếc ứng long hiếm thấy, từng cái đại thành sau đều là khó chơi đến cực điểm, vận khí ta coi là tốt được rồi. Liều mạng bị đuổi giết mà ba vạn năm, rốt cục uống qua một lần. Nam tử trung niên liếm môi một cái, nhìn thoáng qua Mạnh Hạo đang điền vị trí, cái nhìn này lại để cho Mạnh Hạo thở sâu, hắn lập tức phát hiện để nhất tòa trong đạo đài ứng long nội đang, giờ phút này lại rung rảy lên, giống như sợ hãi đã đến cực hạn. Tiền bối đem vãn bối triệu hoán đến này, không phải chỉ vì mà cho vãn bối ăn một lần bạch long đi. Mạnh hạo tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, vừa rồi bị trung niên nam tử này như vậy quét qua, như xem thức ăn ánh mắt, lại để cho mạnh hạo tê cả da đầu. Nam tử trung niên lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, giống như lần này cử động, dùng rất lớn định lực, ngẩng đầu lên, mắt nhìn tinh không. Vùng tinh không này... Là ta trí nhớ viễn cổ, nhưng tiếc ta ngủ say quá lâu quá lâu, vừa mới thức tỉnh liền đi tới nơi đây, không biết ngoại giới tinh không phải chăng như cũ, phải chăng nhiều hơn hoặc là ít một chút ngôi sao. Nam tử trung niên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút phiền muộn. Nghe cho kỹ, tiểu gia hỏa, lão phu họ sử môn, sinh ra ở bên ngoài đệ thất sơn hổ lao tinh, sử môn thai, chính là lão phu tục danh. Nam tử trung niên ánh mắt theo trên trời sao thu hồi, nhìn về phía mạnh hạo, thần sắc lộ ra nghiêm túc. Bởi vì cùng đệ Bác Sơn cố nhân tình bạn cố tri, tham dự đệ Bác Sơn đệ Cửu Sơn ở giữa đạo chiến, tại trận chiến này trong trọng thương, vốn nên vẫn lạc, nhưng một hơi không tiêu tan, còn sót lại đến nay. Lão Phu có thế chết, nhưng truyền thừa không thể đoạn ở ta nơi này nhất mạch. Mà ngươi, năm đó có thế chứng kiến ta, chẳng khác nào là cấp cho ta tinh tiêu, khiến ta một hơi thức tỉnh, trụy lạc nơi đây. Khuyết mạch của ngươi đặc thù, nếu cơ duyên xảo hợp, ứng với có thế đi ra cái này nho nhỏ nam thiên tinh. Đi lão phu chỗ ở quê quán, đem truyền thừa đưa trở về. Cái này là lão phu hy vọng ngươi làm, mặc kệ ngươi có thể làm được vẫn không thể làm được, ta đều đã không có tiếc núi. Nam tử trung niên nóng nhìn mạnh hạo, ta sẽ tiễn ngươi mấy thứ đại lễ, để báo đáp lại. Phần thứ nhất đại lễ, là lão phu thành tiên cảm ngộ, luyện hóa sau khi ngưng tụ ra một phần ấn ký, này ấn tên là tiên nhân chỉ lộ chỉ có cửu Sơn Hải ở bên trong, bản thân thành tiên chi nhân, không tiếc tu vi ngã xuống mới có thể luyện chế ra tới vị hậu bối tử tôn sáng tạo chi bảo. Bảo vật này, có thể cho ngươi tại vấn đạo đại viên mãn phóng ra đỉnh phong một bước, bước vào thăng tiên lúc, có chỉ đường chi nhân, nhưng cho ngươi thành tiên nắm chắc, gia tăng ba thành. Mà lại một khi thành tiên, tiếp dẫn không còn là này tinh chi lực, mà là trực tiếp tác động tinh không hàng lâm. Nam tử trung niên lời nói ở giữa, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một bả đặt tại mi tâm, khi nhấc lên trực tiếp theo chỗ mi tâm kéo ra khỏi một đoàn hào quang ống ánh. Một cổ không thuộc về cái này thế giới khí tức, nháy mắt từ nơi này quan đoàn thượng tán ra khí tức này mạnh hạo chỉ là cảm thụ một tia, liền lập tức tâm thần nổ vang có cảm giác rất mãnh liệt, này hào quang bên trong ẩn hàm khủng bố chi lực, nếu là sụp đổ nổ bung, có thể đem trọn cái nam vực đều lập tức thành cho. Cái này, mạnh hạo hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn nam tử trung niên trong lòng bàn tay quan mang cùng lúc đó mạnh hạo càng là phát giác được, tại lấy ra tia sáng này về sau, nam tử trung niên khí tức thoáng cái suy yếu một nửa Bốn phía đích tinh không cùng đại địa ẩn ẩn bất ổn xuất hiện mơ hồ dấu hiệu. Thành tiên khó, nhưng có cái này tiên nhân chỉ lộ tại, của ngươi độ khó sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể phát triển đến thành tiên một khắc, ngươi thì có khả năng rất lớn phóng ra một bước kia. Vật ấy, là ta đưa cho ngươi phần thứ nhất đại lễ. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch thân thể cũng có chút tan rã, nhưng như trước cởi mở cười cười. Không chút do dự, đem cái này trong tinh không, đủ để khiến cho vô số cường giả tranh đoạt tiên nhân chỉ lộ Trực tiếp đặt tại mà mạnh hạo mi tâm, tia sáng kia lập tức dung nhập mạnh hạo thân thể. Mạnh hạo chấn động toàn thân, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu mở ra lúc, hắn lập tức phát giác chính mình tự hồ cùng lúc trước không giống nhau lắm, nhưng lại không phân rõ đến cùng có cái gì bất đồng, chẳng qua là cảm thấy tự hồ ý nghĩ càng thêm rõ ràng không ít. Ta đưa ngươi phần thứ hai đại lễ, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, tam đại kinh văn một trong đạo thần kinh. Thái Linh, đạo thần, trảm thiên, ba bộ kinh văn. Không chỉ là chỗ ngôi sao mà ngươi đang ở truyền lưu, cửu Sơn Hải ở bên trong, cũng đều truyền lưu cái này tam đại kinh văn. Đáng tiếc, thế nhân vốn có đều là tàn thiên, đến nay mới thôi, chỉ có hai người hoàn thành ngưng tụ, đã lấy được đạo cảnh Sơn Hô, một trong số đó, là đệ nhất Sơn bích Đạo Thần. Thứ hai, thì là các ngươi đệ cửu Sơn Thái Linh. Chỉ có hai cái này cường giả, cấp nhặt hoàn chỉnh Thái Linh Kinh cùng Đạo Thần Kinh, những người khác vốn có, chỉ là tàn quyển mà thôi, về phần cái kia thần bí nhất Trảm Thiên Kinh. Đến nay vô số tuế nguyệt, thủy chung không người thu sạch tập hợp đủ toàn bộ, cũng liền tu luyện không đến cảnh giới đại viên mãn đạt không được chém trảm thiên danh xưng. Mà lão phu đạo thần kinh, chỉ có một quyển, nhưng một quyển này, trình độ trân quý của nó vượt qua mặt khác mấy quyển rất nhiều, quyển này là thần thức quyển. Lão phu sở dĩ đạo chiến bất tử, cùng tu hành quyển này có cực lớn liên quan. Bởi vì thần thức của ta, là cùng cảnh chi tu gấp ba phải nhiều, chuyện này, chính là tu hành cuốn này đạo thần ưu thế cấp 3 là cực hạn, nhưng nếu ngươi có khả năng lại đạt được mặt khác đạo thần tàn quyển, còn có thể đề cao. Này thuật, lão phu truyền cho ngươi. Nam tử trung niên tay phải lần nữa nâng lên, nháy mắt đặt tại mạnh hạo cái trán, một cái chớp mắt, tại mạnh hạo trong đầu, hiện lên một mảnh kinh văn. Từng cái kinh văn đều phát ra hắc quang, in dấu thật sâu ấn mạnh hạo trong óc, đồng thời thân thể của hắn ầm ầm chấn động, linh thức ở trong nháy mắt này, điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, ngắn ngũng mấy cái hô hấp thời gian. Hắn linh thức liền gia tăng lên gần như gấp đôi, hôm nay bên ngoài tản ra đến đủ để tràn ngập bát phương. Linh thức càng mạnh, tắc thì đảng sanh đan khí thì càng nồng đậm, dùng đan khí thi triển thuật pháp thì càng kinh người, thôi diễn thuật pháp cực hạn chiêu thức, tương tự viễn siêu hơn người khác. Mà giờ khắc này, chỉ là lạc ấn mà thôi, Mạnh Hạo liền đã lấy được gấp đôi linh thức, có thể tưởng tượng, nếu hắn lâu dài tiếp tục tu hành, không chừng có thế gia tăng. Lúc này đây, đối với Mạnh Hạo mà nói là một lần kinh người tạo hóa. Cái này tạo hóa gia thân, lại để cho Mạnh Hạo hô hấp dùng dập. Thế nào, ngươi sở dĩ có thể một lạc ấn liền gia tăng gấp đôi linh thức, là bởi vì cái kia nửa cái long, Bạch Long chi lực chủ thần thức, dùng ngươi tu vi còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu hóa, cần chậm rãi đi hòa tan, nhưng khiến cho ngươi thần thức ổn định gia tăng. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, "Bạch Long, đây không phải là hư ảo sao?" Mạnh Hạo cảm thụ được thể nội linh thức gia tăng, hắn giờ phút này đối với kết đang nắm chắc lập tức bạo tăng. Giờ phút này nghe nam tử trung niên bích thoại ngữ, mạnh hạo theo bản năng mở miệng. Tuy nói là hư ảo đấy, nam tử trung niên con mắt bỗng nhiên trừng, tay phải nâng lên tại mạnh hạo trên đầu vỗ. Ngươi một cái tham ăn tiểu gia hỏa, đó là ta những năm này còn dư lại duy nhất một cái khô quắc bạch long rồi. Tuy nói hiệu quả kém rất nhiều, nhưng cũng vốn định trước khi chết đã ăn thỏa mãn hạ xuống, nhưng mà đáng tiếc, ngươi ăn một nửa. Mà thôi mà thôi, ta lúc trước còn chưa nói xong, phần thứ nhất cùng phần thứ hai lễ vật đã cho ngươi. Hiện tại cho ngươi cuối cùng một món lễ lớn, tiểu gia hỏa, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu như ngươi không thể mang theo của ta truyền thừa trở lại Hổ Lao Tinh, lão phu cho dù chết rồi, cũng đều đi nguyền rủa ngươi. Nam tử trung niên tự hồ có hơi không cam lòng, tựa như đối với Mạnh Hạo nơi này tạo hóa, có chút khen tị bộ dáng, thở dài, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một bả xâm nhập bộ ngực mình, chợt kéo một cái dưới, trực tiếp theo chính hắn trong thể nội, túng ra một đoàn bạch sắc quang mang. Tí sáng này, mang theo mùi thơm thoang thoảng, tràn ra lúc, lại để cho Mạnh Hạo sửng sờ, hắn có thể nhìn rõ ràng, ở đằng kia bạch sắc quang mang ở trong ẩn chứa một quả màu trắng lăn phiến. Cái này chuyện này, đây là lão phu một ngụm tiên linh khí biến thành, trong đó ẩn chứa ngươi muốn đưa đến Hổ Lao Tinh đấy, thuộc về lão phu truyền thừa, cái này truyền thừa chỉ có đem ngươi cái này khẩu tiên linh khí đều hòa tan về sau, mới có thể chứng kiến. Đến lúc đó nếu như ngươi muốn học, cũng có thể học, tóm lại đưa đến Hổ Lao Tinh cho lão phu là được. Bất quá dựa theo tính toán của ta, ngươi không có mấy trăm năm, rất khó hoàn toàn hấp thu. nam tử trung niên nói thầm một câu, chịu đựng đau lòng, đem cái này tự sắc lăng phiến, trực tiếp đặt tại mà mạnh hạo bụng. mạnh hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, tại hắn thể nội trên mười tòa đạo đài, cái này màu trắng lăng phiến thình lình xuất hiện, phát ra bạch sắc quang mang, lập tức liền cùng mười tòa đạo đài liên hệ lại với nhau. cùng lúc đó, một cổ bàn bạc tu vi ầm ầm tại mạnh hạo thể nội bộc phát ra, mười tòa đạo đài chấn động, trực tiếp tràn ra mà số lớn tử khí. Những thứ này tử khí quấn quanh ở màu trắng lăng phiên bên trên, mạnh hạo tâm thần chấn động, hắn lập tức phát giác một màn này, cùng hắn lúc trước nuốt vào tam phàm đang định kết đan lúc, có chút tương tự. Đây là muốn kết đan. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ngươi cũng đã đến kết đan điểm tới hạn, cái này khẩu tiên linh khí chỉ cần tràn ra một ít, liền có thể giúp ngươi kết đan rồi. Tự giải quyết cho tốt, lão phu hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người của ngươi. Co chừng Thanh La tông, co chừng trên hành tinh này Đến từ Đông Phương một cổ cổ xưa lực lượng, nếu lão phu không có nhìn lầm, cổ lực lượng kia chủ nhân đã trở thành hành tinh này chi đỉnh. Ngươi huyết mạch đặc thù, về ta suy đoán lai lịch của ngươi, đều ở trong khẩu tiên linh khí kia, vài năm sau, chờ ngươi toàn bộ dung hợp về sau, ngươi sẽ nhìn thấy. Bất quá, lão phu cũng không bảo đảm theo như lời hết thảy là thật, nam tử trung niên cấp tốc mở miệng, thân thể của hắn chậm rãi mơ hồ, bốn phía thế giới đã bắt đầu vỡ vụn. Ta cuối cùng sẽ đánh cuộc một lần. Tiến vào các người ngôi sao này vẫn sinh động ở trong, này động thần bí, dựa theo phân tích của ta, ứng với đệ cửu sơn bên dưới đít đạo biển có chút liên quan. Dường như, đến lúc, ý thức của ta thế giới chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, sụp đổ sau. Tất cả trong đó chi nhân, đều bị truyền tống đi ra ngoài. Thanh âm đứt quảng, nháy mắt sau khi biến mất, mạnh hạo bốn phía lập tức nổ vang ngập trời, một cái chớp mắt, toàn bộ biến mất. Bốn phía như trước hay vẫn là tường thành, nhưng tường thành này, lại đi xuất hiện khe hở. Khen két thanh âm khuếch tán, Mạnh hạo nhìn xem bốn phía, hắn thở sâu, tình cảnh lúc trước quá nhanh, lại để cho hắn giờ phút này hồi tưởng lại, tựa như giống như nằm mơ, nhưng trong đầu đạo thần kinh, thể nội cái kia miếng tiên linh khí hóa thành lăng phiến, nhưng lại chân thật tồn tại. Nhất là giờ phút này hắn thể nội mười tòa đạo đài, đang tại nhanh chóng hòa tan, phóng xuất ra mà trước nay chưa có nồng đậm tử khí, cuốn xoắn, lăng phiến bên ngoài, ẩn ẩn như muốn thành đan. Mạnh hạo trong lòng biết, chính mình đã bắt đầu kết đ Quá trình này vốn là cần thời gian rất dài, nhưng ở đằng kia tiên linh khí dưới sự trợ giúp, bị vô hạn đẩy nhanh, nhưng cái lúc này, nhưng lại ở vào thời khắc mấu chốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang nổ mạnh lập tức theo bàn bạc trên vách tường truyền ra, ngay sau đó vách tường kia trực tiếp sụp đổ nổ bung, một cổ bá đạo khí tức lập tức vọt tới. Rốt cuộc tìm được, nơi này chính là lão tổ nói, nơi này là nơi tiên nhân ngủ say chỗ. Hả? Theo thanh âm mà đến, đúng vậy một thân trường bào màu xanh. Thần sắc ngạo nghệ họ quý thanh niên. Cặp mắt của hắn một cái chớp mắt, liền rơi xuống mạnh hạo trên thân, trong mắt lộ ra u mang, thần sắc hờ hững biến đổi, lộ ra âm trầm. Đã bị ngươi đoạt Họ quý thanh niên thần sắc ngạo nghễ ngôn từ trong cao cao lên, giống như căn bản cũng không có đem mạnh hạo để vào mắt, như cùng ở tại chất vấn hạ nhân trong gia tộc hắn đồng dạng. Mạnh hạo nhíu mày, nhưng nghĩ tới đối phương gia tộc khủng bố, nghĩ đến an tại hải kiên kỵ, nghĩ đến hắn đang trải qua từng màn ở bên trong. Về quý cái chữ này truyền thuyết, Mạnh Hạo đè xuống nội tâm không vui. Mà lại hắn giờ phút này không thích hợp ra tay, trong cơ thể Tu Vi đang ở thời khắc mấu chốt, như lục xác trọng yếu thời kỳ, cái lúc này ra tay, Mạnh Hạo không biết có thể hay không đối với mình tấn cấp tạo thành ảnh hưởng. Mặt khác trước mắt cái này họ quý thanh niên, bản thân Tu Vi đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí so với lúc trước mặt thổ mặt xanh tu sĩ còn phải cao hơn một ít. Ý của các hạ phương mổ không rõ, phương mổ cũng là đến đây không lâu, không thu hoạch được gì. Hẳn là tại đây còn có cái gì bảo vật, Mạnh Hạo kinh ngạc mở miệng, nói ra cuối cùng thì hai mắt lộ ra tham lam chi mang. Họ Quý thanh niên hai mắt lóe lên, nhìn Mạnh Hạo liếc về sau, thần sắc lộ ra kinh miệt chán ghét, lại nhìn một chút bốn phía, đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Tu vi của người này chỉ là chút cơ, không có khả năng mở ra tiên nhân kia tiên thức, mặc dù là cái này tiên nhân đã suy yếu đến cực hạn, mà lại trong trạng thái mê man. Mặc dù là ta, nếu không có có lão tổ cho chi vật cũng không có khả năng mở ra tiên thức. Như vậy, là người khác sớm đã đến. Họ quý thanh niên trong ốc nháy mắt, hiện lên một thân ảnh, đúng vậy cái kia họ phương nữ tử. Trước lúc ngươi tới có từng chứng kiến những người khác ở chỗ này, thấy cái gì, còn không nhanh kể ra, nếu có một chữ nói ngoa, ngươi cùng với của ngươi tông môn gia tộc, toàn bộ đều bị xóa đi. Họ quý thanh niên nhìn mạnh hạo liếc, không che giấu chán ghét ý, cao cao tại thượng vậy chất vấn. Những người khác, đích thật là thấy được một vị, ăn mặc quần áo màu xanh, nhưng ta không có quá thấy rõ bộ dáng. Vị đạo hữu này, nơi đây. Mạnh hạo chần chờ một chút, thấp giọng hỏi, nhưng không đợi nói xong. Cái kia họ quý thanh niên nội tâm đã có xác định, tay phải hất lên, thần sắc lộ ra không kiên nhẫn. Cút. Mạnh hạo trong hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra có hàng quang nháy mắt hiện lên, nhưng thần sắc nhưng lại lộ ra nhu nhược ý, liên tục lui ra phía sau, quay người thì đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đấy, mạnh hạo bên người vách tường, ầm ầm ở giữa sụp đổ nổ bung, theo vách tường nổ bung một đạo thân ảnh màu xanh nháy mắt mà đến. theo thân ảnh tiến đến đấy, thì là một cổ cực kỳ bá đạo khí tức, khí tức này mạnh mẽ hướng bốn phía khuất tán, trực tiếp liền bao phủ bát phương. tại đây trong hơi thở, chẳng những tồn tại bá đạo, càng có một cổ duy ngã độc tôn ý. theo hơi thở tràn ra, bóng người màu xanh từng bước một đi tới. đây là một cái nữ tử, đúng vậy đồng dạng đến từ đông thổ họ phương nữ tử. nàng mới vừa xuất hiện, hai con ngươi liền một cái chớp mắt đã rơi vào họ quý thanh niên trên thân. về phần một bên mạnh hạo. Bị nàng trực tiếp xem nhẹ, một cổ kiêu ngạo cảm giác, tại đây trên người cô gái vô cùng tinh tế lộ ra. Quý Hồng Đông, đem tiên tàng giao cho ta. Cái này họ phương thanh y nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, kiêu ngạo trong mang theo băng hàng, nhàng nhạt mở miệng. Khi nhìn đến cô gái này xuất hiện một cái chớp mắt, mạnh hạo nội tâm liền lộc bột một tiếng, lui ra phía sau vài bước, nhưng không đợi rời khỏi quá xa, cái kia họ quý thanh niên hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Phương Du, ngươi đã lấy tiên tàng đi, còn lời nói của quý hồng đông mới nói được một nửa nội tâm bỗng nhiên khẽ động chợt nhìn về phía mạnh hạo mắt phải liên tục chớp động bảy lần mắt phải của hắn lập tức xuất hiện hai cái đồng tử như mang theo nào đó thu lấy tâm thần lực lượng liếc nhìn về phía mạnh hạo lúc lập tức thấy được mạnh hạo trong đang điền một quả màu trắng lăng mảnh ngoại trừ lăng mảnh mặt khác hoàn toàn mơ hồ nhưng chỉ là cái này lăng mảnh cũng đủ để cho quý hồng đông hai mắt sát cơ lập tức lộ ra nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất Cái này toàn bộ biến hóa cực nhanh, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là phát hiện không xuất ra chút nào mánh khóe, rất không nói đạo lý. Quý Hồng Đông cười lạnh một tiếng, không hề nhìn mạnh hạo, mà là thân thể nhoán một cái, thẳng đến Phương Du mà đi, tới gần lúc, tay phải nâng lên vung về phía trước một cái, lập tức một vùng sao trời nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, Phương Du hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải nâng lên, một quyền đánh vào hư không, lập tức tạo thành nổ vang nổ mạnh, khuếch tán bắt Phương. Mạnh hạo thân thể tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt rút lui, không chậm trễ chút nào thẳng đến một cái phương hướng gào thét mà đi. Hắn sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn đã nhìn ra, vị kia quý hồng đông đã nhìn ra mánh khóe, sở dĩ không có vạch trần cùng đuổi theo, hiển nhiên là bởi vì họ phương nữ tử ở bên, hắn không muốn nói ra, mà là ý định sau đó một mình tìm đến mình. Giờ phút này bốn phía vách tường, bắt đầu không ngừng mà vỡ vụn, nhưng mạnh hạo không biết đến cùng còn bao lâu nữa, tại đây mới có thể hoàn toàn vỡ vụn. Hắn vỗ túi trữ vật, trực tiếp lấy ra như ý ấn, sờ dưới, sắc mặt lập tức khó coi. Đây là hắn lần thứ nhất phát hiện, như ý ấn không cách nào truyền tống. Không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở nơi đây có thể lập tức sụp đổ bên trên. Mạnh hạo trong lòng biết nếu trước khi nơi đây sụp đổ, hắn còn có biện pháp chạy ra, nhưng nếu sau khi sụp đổ ở phía sau, một khi bị quý hồng đông đuổi theo, chính mình nơi này sẽ không ổn. Thân phận của đối phương, đến từ quý gia khủng bố, khiến cho người này một khi bị giết. Chẳng khác gì là sông ra mà ngập trời đại họa Mạnh hạo không biết được dùng tử vận tông đạo ẩn, có được hay không chống cự, nhưng nghĩ đến, sông phương căn bản không phải một tầng thứ. Mạnh hạo sắc mặt âm trầm, đi về phía trước thì ra là gần nửa nén hương thời gian, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, thân thể lập tức dừng lại, khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, không để ý tới bốn phía vách tường, mà là đã tọa, vận chuyển tu vi, đi thôi động kết đan gia tốc Bất kể như thế nào, chỉ có sau khi kết đan, mới có thể chiếm cứ chủ động. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra tinh mang, giờ phút này bước ngoặt nguy hiểm, không được phép hắn đa tưởng, hai mắt khép kín lúc, nhổ ra một ngụm sương mù, lập tức hóa thành lôi vụ bao phủ bốn phía, cùng lúc đó, một tầng huyết sắc khe hở tại mạnh hạo dưới khuôn mặt tản ra, mấy cái huyết thân tùy theo xuất hiện, tại bốn phía ẩn núp, vì mạnh hạo hộ pháp. Mạnh hạo trong cơ thể mười tòa đạo đài giờ phút này truyền ra chỉ có chính hắn có thể nghe nói tiếng oanh minh, theo đại lượng tử khí ràng ra, cái này mười tòa đạo đài đã bắt đầu hòa tan. Khi 10 tòa đạo đài toàn bộ hòa tan về sau, là được Mạnh Hạo Kết đang một khắc, có chiếc kia tiên linh khí tồn tại, này quá trình bị vô hạn áp xúc, khiến cho Mạnh Hạo Kết đang đã trở thành từ xưa đến nay, tốc độ nhanh nhất một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo không biết Quý Hồng Đông lúc nào sẽ đuổi theo, nhưng việc này tất nhiên là cực nhanh, Quý Hồng Đông đã nhìn ra mình mánh khóe, chắc chắn mau sớm bỏ qua họ phương nữ tử, theo đuổi chính mình. Hết thảy phải nhanh, Mạnh Hạo toàn lực vận chuyển trong cơ thể tu vi, không bao lâu Một tiếng kinh thiên nổ vang tại Mạnh Hạo trong ốc lập tức truyền ra, hắn thứ 10 tòa đạo đài, ở trong nháy mắt này, bên cạnh Hòa tan. Theo thứ 10 tòa đạo đài Hòa tan, tử khí thoáng cái tản ra số lớn, nhất tề hướng về tiên linh khí bên ngoài màu tím sương mù đoàn mà đi, quấn quanh ở trên, khiến cho cái này màu tím sương mù đoàn cấp tốc chuyển động, ẩn ẩn tràn ra vô số màu tím tơ mỏng, lan tràn Mạnh Hạo toàn thân. Một cổ cường hãn khí tức trực tiếp tại Mạnh Hạo thân mình hiển lộ ra, dục thể của hắn càng thêm cứng cỏi. Hắn linh thức càng khuếch tán một ít, rõ ràng nhất, là ở cái này huyết sát dưới bên trong cái kia chút ít huyết thân, nguyên một đám khí tức lập tức mạnh mẽ hơn không ít. Bản tôn mạnh, tắc thì bọn hắn cũng theo đó mạnh. Có thế chỉ là như vậy, mạnh hạo vẫn chưa đủ, tốc độ vẫn là quá chậm, trên mặt hắn gân xanh vồ lên, liều lĩnh vận chuyển tu vi, nổ vang ở giữa, đệ cửu tòa đạo đài trực tiếp hòa tan, tử khí càng nhiều nữa, đoàn sương mù tím lựa chọn nhanh hơn, ẩn ẩn như muốn ngưng tụ thành đan. ngay sau đó Thứ tám tòa đạo đài, thứ bảy tòa đạo đài, nhất tề hòa tan, nổ vang quanh quẩn, cái này hai tòa đạo đài hòa tan, phóng xuất ra mà vượt qua trước bàn bạc linh khí, khiến cho sương mù tím tốc độ nhanh hơn, không ngừng mà hấp thu những thứ này tử khí lúc, mạnh hạo thân thể, cũng ở đây một khắc, tràn ra mà hào quang màu tím Sương mù tím đoàn, tại đây cấp tốc xoay tròn bên dưới trở thành tử đang dấu hiệu càng thêm mãnh liệt, một màn này, là mạnh hạo nuốt vào mà đại lượng tam phàm đang cũng không có đạt tới hắn giờ phút này mãnh liệt cảm nhận được chính mình khoảng cách kết đang vô hạn tiếp cận nhanh một chút nữa mạnh hạo nội tâm gầm nhẹ nổ vang ở giữa hắn thứ sáu tòa đạo đài thứ năm tòa đạo đài thứ tư tòa đạo đài nháy mắt nhất tề hòa tan tại đây ba tòa đạo đài hòa tan đồng thời mạnh hạo lập tức phát giác được xa xa có một âm thanh thuật pháp đụng chạm nổ vang nổ mạnh truyền đến không phải quý hồng đông mạnh hạo cho dù tại vận chuyển tu vi nhưng linh thức lại đã sớm tản ra liếc mắt liền thấy được một bóng người Đang rất nhanh hướng mình tại đây gào thét mà đến Mạnh hạo thầm than một tiếng Mở mắt ra Nhìn qua từ nơi không xa mang theo nghiền ngẫm dáng tươi cười đi tới lý đạo nhất Ta còn tưởng rằng là ai đánh giá lại để cho quý đạo hữu để ý như thế Cố ý để cho ta đuổi theo đem giữ lại Nguyên lai là phương một đại sư Lý đạo nhất miễn cười liếc nhìn mạnh hạo Chậm rãi đi tới Kết đan khí tức Ngươi lại lựa chọn ở chỗ này kết đan Lý đạo nhất tới gần về sau Sửng sốt một chút Sau đó cười ha hả Trong tươi cười mang theo trào phúng, không hổ là phương một đại sư, lại có quyết đoán như thế, bất quá ngươi không nên cầm đồ vật của quý đạo hữu, lại càng không nên đấy, là ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, tự dưng lại cảm thấy sát khí bay lên. Ra tay với ta, là muốn khơi mào ngươi lý gia cùng ta tử vận tông đại chiến sao. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh, vì chính mình tranh thủ thời gian, trong cơ thể hắn tu vi vẫn còn vận chuyển, khiến cho tòa thứ ba đạo đài đã sắp hoàn toàn bị hòa tan. Lý mổ đương nhiên sẽ không ra tay, chỉ là phải làm nhiễu thoáng một phát mà thôi, sau đó giữ ngươi lại, lấy mạng ngươi không phải ta, mà là quý gia đạo hữu, việc này chắc hẳn gia tộc lão tổ bọn người, cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Lý đạo nhất vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lời nói ở giữa tay phải bỗng nhiên nâng lên, thẳng đến mạnh hạo mi tâm lập tức đè tới. Mạnh hạo thầm than, hắn biết mình không cách nào tiếp tục đột phá, trong mắt sát cơ lóe lên, đang muốn ra tay lúc, bỗng nhiên đấy, thần sắc hắn khẽ động. Cùng lúc đó, Lý Đạo Nhất cũng là biến sắc, cường hành nghịch chuyển, thân thể hướng bên cạnh rất nhanh tránh đi. Cơ hồ tại hắn tránh đi nháy mắt, một tiếng thanh thúy hừ lạnh, bỗng nhiên theo bốn phía truyền đến, cùng lúc đó, một đạo bạch mang nháy mắt xuyên thấu lúc trước Lý Đạo Nhất vị trí, hướng về Lý Đạo Nhất đuổi theo. Toàn thân áo trắng hứa thanh, dung nhan lạnh như băng, hóa thành cầu vòng cấp tốc mà đến, xuất hiện ở mạnh hảo trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sắc mặt khó coi Lý Đạo Nhất. Ngươi đột phá, ta tới đối phó hắn. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời nói mặc dù lạnh như băng, nhưng rơi vào mạnh hạo đáy lòng, nhưng lại hóa thành tình cảm ấm áp. Hứa Thanh, lý đạo nhất ánh mắt lộ ra tinh mang, đối với Hứa Thanh thì hắn không xa lạ gì, năm đó ở Nam vực Tây bộ đạo tỉnh bên ngoài, hắn liền từng cùng Hứa Thanh một trận chiến. Trận chiến ấy, hắn đại bại. Tuy nói từ nay về sau hắn ngược lại là đã có đột phá, bước vào kết đan cảnh, nhưng ngày đó bại một lần, đối với hắn mà nói kích thích thật lớn. Giờ phút này lại chứng kiến Hứa Thanh. Lý đạo nhất ánh mắt lộ ra hàng mang, sát cơ lóe lên, tay phải khi nhất lên lập tức kết đan tu vi tràn ra. Hứa thanh thần sắc thủy chung lạnh như băng, hai mắt lóe lên dưới, lập tức có màu trắng khí tức theo hứa thanh trên thân tảng ra, hóa thành từng đạo tơ mỏng, thẳng đến lý đạo nhất mà đi. Tiếng sấm lập tức trở quanh quẩn, mạnh hạo nhắm mắt, toàn thân toàn ý đắm chìm trong tu vi vận chuyển bên trong, tòa thứ ba đạo đài lập tức hòa tan, bàn bạc tử khí tràn ngập trong cơ thể của hắn, thẩm thấu ra Khiến cho mạnh hạo thân thể giờ phút này một mảnh ánh sáng tiến Hứa thanh cùng lý đạo nhất ở giữa đấu pháp, rõ ràng hứa thanh đứng thượng phong. Trên thực tế nếu bàn về tu vi chân chính, hứa thanh dung hợp phượng tổ, cái kia cũng không phải lý đạo nhất có thể so sánh thế hệ, đó là các tông lão tổ cấp bậc. Chỉ là, hứa thanh làm chủ động ý thức, nàng còn không cách nào thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp, phát huy toàn bộ, giờ phút này có thể phát huy được đấy. Liền trong trăm chỉ một cũng chưa tới, tuy nói như thế, nhưng là áp đạo lý đạo nhất phía trên Mặc cho Lý Đạo Nhất triển khai thủ đoạn gì, Hứa Thanh đều thần sắc như thường, nếu không phải là nàng Thủy chung không ly khai Mạnh Hảo bên người, đuổi giết đi ra ngoài, thuật pháp triển khai thêm nữa, mà lại không có quá nhiều băng khoăn, Lý Đạo Nhất đã sớm không địch lại. Nhưng Hứa Thanh không muốn đi đánh bạc, nàng lo lắng cho mình đi ra ngoài đấu pháp lời mà nói, Lý Đạo Nhất sẽ có không ít thủ đoạn, đi ảnh hưởng tới Mạnh Hảo tu hành. Tại hai người giao thủ thời điểm, Mạnh Hảo trong cơ thể thứ hai tòa đạo đài, trực tiếp hòa tan. Theo thứ hai tòa đạo đài biến mất, đệ nhất tòa đạo đài, tại mấy chục tức sau cũng tùy theo hòa tan, khiến cho cái viên này ứng long yêu đan, hiển lộ tại mạnh hảo trên đan hải, bất chợt xông lên vọt thẳng nhập sương mù tím bên trong. Cái này yêu đan đã nhỏ rất nhiều, giờ phút này dung nhập sương mù tím sau, cái này sương mù đoàn lập tức chuyển động tốc độ nhanh hơn, ẩn ẩn có thể thấy được trên đó bắt đầu xuất hiện ngưng lạc ý. Cùng lúc đó, ở cách nơi này không xa, Quý Hồng Đông dùng tốc độ thật nhanh, từ từ nhắm hai mắt giống như men theo nào đó khí tức, thẳng đến phía trước. sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên cùng họ phương cô gái một trận chiến, đối với hắn mà nói cũng có tổn thương, có thế cuối cùng là đem bỏ qua, giờ phút này hắn hai mắt nhắm ở trong, có mảnh liệt hào quang đang lấp lánh. Không biết cái kia thô tục chi tu là như thế nào mở ra tiên thức, đạt được chiếc kia lão tổ nói tiên linh khí. Bất quá không có vấn đề gì, dùng hắn tu vi căn bản là không cách nào rất nhanh hấp thu, chỉ cần đem diệt sát liền có thể đem cái này khẩu tiên linh khí luyện hóa đi ra. Một khi ta đã lấy được cái này khẩu tiên linh khí, như vậy ta có rất lớn nắm chắc có thể theo chuẩn danh sách trong tấn chức, bước vào gia tộc chân chính danh sách ở trong. Quý Hồng Đông nghĩ tới đây, bất chợt mở mắt ra, lộ ra một vòng chờ mong mãnh liệt. Đã tìm được, hắn bỗng nhiên quay đầu, chầm chậm vào một cái phương hướng, nháy mắt lao đi. Giờ phút này, mạnh hạo trong cơ thể truyền ra trận trận keng kết thanh âm, màu tím sương mù đoàn trong đan hải của hắn đang không ngừng co rút lại theo co rút lại, càng thêm ngưng thực, phát ra chói mắt ánh sáng tím, đan tại dần dần xuất hiện đan da. một khi hoàn toàn ngưng kết, trở thành tử đan cái kia một cái chớp mắt, mạnh hạo tu vi sẽ nháy mắt kéo lên, theo rút cơ bước vào kết đan, bước vào cường giả liệt kê một thành, hai thành, ba thành. trong cơ thể hắn màu tím sương mù đoàn tốc độ xoay tròn dần dần chậm, càng phát ngưng thực đứng lên càng thêm thu nhỏ lại, giờ phút này chỉ còn lại có to như nắm tay. không bao lâu, tử đan liền sẽ xuất hiện. Giờ phút này Mạnh Hạo đã cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại có thể khiến cho hắn chấn động, đang tại cái này tử đan bên trong ngưng tụ, cổ lực lượng này vượt ra khỏi lúc trước hắn rất nhiều, bởi vì đây không phải tầm thường tử đan, đây là hoàng mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài hòa tan về sau hình thành đan, vẻn vẹn một cái này liền khiến cho Mạnh Hạo này cái tử đan, một khi xuất hiện, chính là toàn bộ Tử Vận Tông vài vạn năm đến nay, trước nay chưa có mạnh nhất tử đan, tại đây mạnh nhất trên cơ sở, còn có Mạnh Hạo thượng cổ ứng long yêu đan. Tới dung hợp về sau, khiến cho cái này tử đan cường hãng, lần nữa tăng lên, đạt đến một cái độ cao mới. Độ cao này, tử vận tông không người đụng chạm qua, mặc dù là vị kia tử đông chân nhân, tại Mạnh Hảo cảnh giới này lúc, cũng tuyệt đối không có kinh người như vậy. Lại càng không cần phải nói, Mạnh Hảo sắp kết thành này cái tử đan, còn có một khẩu tiên linh khí ở bên trong, cái này khiến cho này đan. Chớ nói toàn bộ tử vận tông, coi như là toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Bắc Mạc, toàn bộ Đông Thổ sợ là đều trước đó chưa từng có. Tứ thành, năm thành, lục thành, Mạnh Hạo cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể sương mù tím khí tức càng thêm cường đại lên, tim đập của hắn gia tốc, dục thể của hắn càng thêm cứng cỏi, hắn linh thức phạm vi lớn quét tán, hắn có thể cảm nhận được chính mình bất cứ lúc nào cũng trở nên mạnh mẽ. Đúng lúc này, đột nhiên tại Mạnh Hạo linh thức ở trong, hắn liếc mắt liền thấy được quý hồng đông thân ảnh, kỳ thân ảnh tốc độ cực nhanh, trước một hơi vẫn còn xa xa. Tiếp theo một cái chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Hạo chỗ ở bên trong khu vực. Theo Quý Hồng Đông xuất hiện, một tiếng đổ vang lập tức truyền khắp bốn phía, Lý Đạo Nhất phun ra máu tươi, thân thể loạn choạng lui ra phía sau vài bước, đứng ở Quý Hồng Đông sau lưng, mắt lạnh nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sát cơ. Hứa Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc lạnh lùng, chầm chậm vào chậm rãi thu hồi tay phải Quý Hồng Đông. "Lý Đạo Nhất, ngươi rất không tồi, việc này ta sẽ thông tri gia tộc, nói cho Lý gia ngươi biết, ngươi lập công." Quý Hồng Đông nhàn nhạt mở miệng. Quý thiếu gia khách khí, có thể vì quý thiếu gia ra tay, là Lý Mổ Vinh Hạnh. Quý thiếu gia, cô gái này có thể một hồi để cho ta mang đi, nàng hai lần ra tay với ta, lúc này đây, ta muốn làm cho nàng sống không bằng chết. Lý Đạo Nhất ánh mắt đảo qua hứa thanh, trong mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một vòng dâm tà, hắn chính là ưa thích như vậy lạnh như băng nữ tử. Ngươi tùy ý. Quý Hồng Đông nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua hứa thanh đã rơi vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhắm mắt mạnh hạo trên thân, dùng tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra mạnh hạo tại kết đan, trong mắt lộ ra kinh miệt ý, nếu không có Phương Du xuất hiện, thật đúng là suýt nữa bị ngươi lừa gạt, đã tiên linh khí ở trên thân thể ngươi, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi chém giết, theo thi thể luyện hóa ra rồi. Quý Hồng Đông lời nói ở giữa, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trên thân thể của hắn càng có một cổ khí thế ầm ầm tảng ra, ẩn ẩn tại sau lưng, huyền hóa ra núi sông đại địa hiển lộ ra cái này một màn kỳ dị về sau, tựa như hắn đã trở thành quân vương, nơi nào mà hắn đặt chân đều là vương thổ. Cất bước, mạnh hạo trong cơ thể sương mù tím ngưng tụ tám phần, đang tại hướng đệ cử thành rất nhanh ngưng kết, cái kia cường hãn khí tức ở trong cơ thể hắn, không có chút nào bên ngoài tán, ẩn ẩn giống như hóa thành khí lưu, lưu chuyển mạnh hạo toàn thân. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, thân thể đi về phía trước ra một bước, tại mạnh hạo phía trước, ngăn cản Quý Hồng Đông. Không biết lượng sức, Quý Hồng Đông hừ lạnh Bước chân không có ngừng lại chút nào, rơi xuống lúc, sau người núi sông Đại Địa lập tức khuếch tán, thẳng đến Hứa Thanh áp đi. Đây là Quý Hồng Đông đang ký biến ảo, ngưng tụ núi sông khắp nơi Ý, thành tựu sở hữu như quân vương đế khí, một cái chớp mắt đè xuống, Hứa Thanh trong lúc này sắc khẽ biến, hai mắt lập tức xuất hiện hắc mang, hoàn toàn thay thế trồng trắng mắt về sau, tựa như con ngươi của nàng phóng đại, chiếm cứ hai mắt toàn bộ vị trí, khiến người nhìn lại lúc, nhìn thấy chỉ có màu đen. Cùng lúc đó Hứa Thanh trên thân tràn ra không còn là bạch khí mà là hắc khí, cái này từng đạo hắc khí tràn ra về sau, thình lình hóa thành từng mặt dữ tợn mặt quỷ, mà chút ít hắc khí mặt quỷ tại Hứa Thanh đỉnh đầu, ngưng tụ tại cùng một chỗ, thình lình tạo thành một màu đen phượng hoàng, hướng về tiến đến núi sông đại địa quân vương đế ý sông lên mà đi. Quý Hồng Đông hai mắt co rút lại, một màn này biến hóa cũng làm cho hắn lách bắp kinh hãi, tiếng sấm nháy mắt kinh thiên động địa lúc, Hứa Thanh phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lão đảo lui về phía sau. Một bả kẹp lấy Mạnh Hạo, như năm đó ở Đại Thanh Sơn bên trên nàng kẹp lấy Mạnh Hạo đồng dạng, thẳng đến xa xa mà đi. Sắc mặt nàng tái nhợt, khóe miệng còn tràn đầy máu tươi, vừa rồi nàng vận dụng Phượng Tổ lực lượng, lực lượng này còn không thuộc về nàng, một khi vận dụng, đối với nàng tự thân tổn thương thật lớn, mà lại coi như là liều mạng tổn thương, trên thực tế cũng vô pháp phát huy ra quá nhiều, chỉ là một tia mà thôi. Tại Hứa Thanh mang theo Mạnh Hạo bay nhanh đồng thời, Quý Hồng Đông trong lúc này sắc tái nhợt, cúi đầu vỗ ngực, Lấy ra một quả đã tổn hại ngọc bội. Hắn sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra sát cơ đồng thời càng có một vòng kỳ dị chi mang. Lại cái kia một cái chớp mắt, bạo phát ra có thể so với nguyên anh Tu Vi, trực tiếp đem ta hộ thân ngọc bài vỡ vụn. Bất quá, cô gái này trên người khí phải. Có ý tứ. Đúng là tàn hồn chi lực, ta muốn nhìn, cái này nam thiên tinh tất cả tàn hồn. Cái nào dám ở ta quý gia trước mặt hóa hình, cái nào lại dám cùng quý gia huyết mạch ra tay. Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến phía trước truy kích mà đi. Lý Đạo nhất đi theo phía sau, âm thầm kinh hãi, hắn thế mới biết, vừa rồi Hứa Thanh căn bản cũng không có xuất toàn lực, bằng không bà nói, chính mình chắc chắn phải chết. Bất quá hiển nhiên nàng sở dĩ không có toàn lực ra tay, là bởi vì này thuộc trả giá quá lớn. Mạnh Hạo nhìn bằng mắt thường không đến phía ngoài một màn, nhưng hắn linh thức lại rõ ràng cảm nhận được ngoại giới hết thảy biến hóa, sau mắt thường nhìn còn phải rõ ràng hắn nhìn thấy mà hứa thanh máu tươi, thấy được hứa thanh liều mệnh. mạnh hạo lòng đang đau đớn, tinh thần của hắn nhấc lên ngập trời chi nộ. tại hứa thanh phóng ra cái thứ ba máu tươi một cái chớp mắt, mạnh hạo trong cơ thể sương mù tím, nháy mắt hoàn thành chính thành, hướng về tầng thứ 10 cấp tốc kéo lên. sư tỷ thả ta xuống đi. mạnh hạo mở mắt ra, hứa thanh không nói gì, cũng không có nghe, mà là tốc độ nhanh hơn. mạnh hạo nhìn qua hứa thanh, ánh mắt lộ ra nhu hòa. đúng lúc này, tiếng thét lập tức truyền đến. Quý Hồng Đông thân ảnh nháy mắt mà đến, giờ này khắc này, cái này bốn phía vách tường đã vỡ vụn hơn phân nửa nhiều, giống như không bao lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cơ hồ tại Quý Hồng Đông xuất hiện một cái chớp mắt, hứa thanh ánh mắt lộ ra một vòng quyết đoán, tay trái nâng lên hướng về sau hất lên, lập tức thân thể nàng rung rẩy, số lớn hắc khí lần nữa ngập trời lên, tạo thành màu đen phượng hoàng, vòng quanh vô số tàn hồn, tại từng tiếng thê lương gào rú ở bên trong, thẳng đến Quý Hồng Đông mà đi. Những tên đuôi mù các ngươi, quý gia huyết mạch Các ngươi có dũng khí mạo phạm sao?" Quý Hồng Đông cười lạnh, bước chân không có chút nào dừng lại, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ngay tại Quý Hồng Đông lời nói truyền ra lập tức, cái kia vòng quanh vô số tàn hồn do hắc khí hình thành phượng hoàng, tại ở gần Quý Hồng Đông trước người ước chừng bảy tám trượng vị trí, chợt rung rẩy. Bốn phía nhấc lên vô số tàn hồn, nguyên một đám lâm sắc theo vốn là dữ tận, đột nhiên biến thành kinh khủng cùng sợ hãi, phản phất như gặp phải nhân vật khiến chúng nó khủng bố, phát ra trận trận thê lương thét lên. Màu đen kia phượng hoàng càng là rung rẩy, tựa như không dám tới gần chút nào, đầu lâu có chút thấp, như cùng ở tại hướng quý hồng đông cúng bái. Một màn này xuất hiện, lại để cho hứa thanh sắc mặt đại biến nàng thân thể rung rẩy, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nàng như thế nào cũng vô pháp dự liệu được, những thứ này tại thanh la tông ở trong, như mặt trời ban trưa tàn hồn, lại sẽ ở một cái kết đang tu sĩ trước mặt cúng bái. Huyết mạch của hắn, hứa thanh nội tâm lột bột một tiếng. Nàng trong dây lát nghĩ tới lời nói của Quý Hồng Đông trước đó. Đúng lúc này, Quý Hồng Đông hừ lạnh, lần nữa truyền ra. Chính là thế gian tàn hồn, tại Quý gia huyết mạch trước mặt, liền chó đất tư cách đều không có, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, bởi vì bọn họ khi còn sống, chính là chết ở dưới tay Quý gia ta. Quý Hồng Đông nhàn nhạt mở miệng, thần sắc ngạo nghễ cướp bộ của hắn từ đầu đến cuối sẽ không có dừng lại gào rú, cất bước đi về phía trước lúc, hắn phía trước tàn hồn lập tức kêu thảm thiết, nhào nhào lui ra phía sau. Nguyên một đám như cúng bái như vậy, khuôn mặt lộ ra cầu khẩn. Màu đen kia phượng hoàng, toàn thân trung rẩy mảnh liệt hơn, tại quý hồng đông đi tới nháy mắt, bỗng nhiên tại đây hắt phượng khuôn mặt, đột nhiên trước lộ ra một khuôn mặt. Mặt này lộ là một nữ tử, không thuộc về hứa thanh, mà là cái kia bị áp chế phong ấn dung hợp chính là phượng tổ. Nàng từ từ nhắm hai mắt, trong thần sắc mang theo sợ hãi, càng có cầu khẩn, như muốn đi giải thích, nhưng lại tự như đã mất đi mở miệng cùng với trận mắt lực lượng, trong lúc mơ hồ tại khuôn mặt của nàng bên trên có một đạo màu đỏ ấn ký như đem phong ấn quý hồng đông khi nhìn đến gương mặt này một cái chớp mắt bỗng nhiên mắt phải liên tục chớp bảy lần lập tức lộ ra kỳ dị chi mang nhìn kỹ liếc về sau thần sắc hắn lộ ra cổ quái sau đó nở nụ cười có ý tứ chỉ nghe nói có tàng hồn đoạt thể cho tới bây giờ không có nghe nói tàng hồn ngược lại bị chủ ký sinh sở đoạt nàng tên gọi là gì cái nào tông môn quý hồng đông khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường hỏi hướng bên người lý đạo nhất Thanh La Tông hứa thanh lý đạo nhất tranh thủ thời gian mở miệng hứa thanh có ý tứ không biết ngươi là dùng biện pháp gì lừa gạt được Thanh La Tông lại lừa gạt được mặt khác tàng hồn làm cho người ta cho rằng ngươi chính là chỗ này tàng hồn ngươi nói nếu như chuyện này truyền ra ngoài ngươi sẽ có cái gì kết cục Quý Hồng Đông nụ cười trên mặt mang theo một cổ tà ác cất bước đi về phía trước thì cười ha hả tay phải nâng lên tùy ý vung lên lập tức tất cả đấy tàng hồn toàn bộ đều rút lui nguyên một đám run rẩy cái kia phượng tổ hóa thành màu đen phượng hoàng, cũng đều cấp tốc lui về phía sau, giống như không dám tới gần chút nào. Bọn hắn không phải sợ hãi thanh niên này, mà là sợ hãi thanh niên này thể nội quý tộc huyết mạch. Hứa Thanh sắc mặt lần nữa biến hóa, lập tức càng thêm tái nhợt, nàng minh bạch, một khi việc này bị truyền ra ngoài, mình coi như trốn khỏi nơi đây, cũng chắc chắn phải chết, bởi vì nàng phải đối mặt, ngoại trừ Thanh La Tông đuổi giết bên ngoài, càng có cái kia chút Yếp Kinh khủng tàn hồn thôn phệ. Toàn bộ Thanh La Tông Vô lượng là trên mặt đất chi tu hay vẫn là dưới mặt đất chi hồn, không có một người nào sẽ bỏ qua nàng, toàn bộ nam vực, đem không có nàng chút nào nơi đi, thậm chí nàng tại trong tông môn hết thảy căn cơ, đều chuyện như vậy bị tẩy trừ, nam vực, nàng không cách nào dung thân, mà lại nàng căn bản là không cách nào chạy ra quá lâu, bởi vì dung hợp phượng tổ, nhất định phải tại thanh la tông tiến hành, chỉ có tại đó, mới có thể kéo dài dung hợp, cho đến hoàn toàn thông vệ, một khi ly khai, thời gian dài, chẳng những không cách nào dung hợp, tu vi của nàng còn có thể ngã xuống, việc này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tai họa ngập đầu. Còn có cái này ấn ký, quý hồng đông chứng kiến hứa thanh sắc mặt biến hóa, nở nụ cười, mang trên mặt vẻ cực thần sắc, hắn liền thích xem đến người khác như vậy bộ dáng, này sẽ lại để cho hắn có loại khống chế trở thành chúa tể cảm giác. Cái này ấn ký, càng có ý tứ, lại có thể trợ giúp ngươi đi chiếm tàn hồn, chắc hẳn trong tộc những lão tổ kia, bọn hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Quý hồng đông cười to cất bước đang lúc đi về hướng Hứa Thanh, thần sắc tràn đầy trào phúng, giống như hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong. Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, giờ phút này nàng tạm thời đã mất đi đối với tàng hồn điều khiển, không có phượng tổ chi lực, nàng chẳng qua là một tu sĩ bình thường mà thôi, liền kết đang đều khó mà phát huy, mà lại nàng căn bản là không cách nào lui về phía sau, bởi vì tại đây một cái chớp mắt, nàng cảm nhận được tại đây bốn phía tồn tại một cổ trói buộc, giống như đem toàn bộ thân thể của mình phong ấn vậy, vững vàng cố định ở tại chỗ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Quý Hồng Đông thanh âm truyền đến, tới gần một cái chớp mắt, tay phải hắn nâng lên, hướng về Mạnh Hạo vồ đến một cái, nhưng lại tại tay phải hắn nâng lên trước khi một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt mở ra, một cổ kinh khủng tu vi chi lực, ầm ầm ở giữa từ trên người hắn cuồng bạo bộc phát ra. Cái này tu vi bộc phát, lập tức liền tạo thành một cổ gió lốc, hướng về bốn phía bát phương ầm ầm long quét ngang, Quý Hồng Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể không chậm trễ chút nào đột nhiên lui về phía sau. Liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 trượng về sau, sắc mặt của hắn lập tức âm trầm, hai mắt càng có co rút lại. Một bên lý đạo nhất cũng là thần sắc hoảng sợ, mang theo không cách nào tin, giờ phút này lui ra phía sau lúc, lộ ra cảnh giác ý, nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng ra, tất cả đều là chật chấn động, nhìn chồng chọc vào trong gió lốc mạnh hạo thân ảnh, hai mắt một cái chớp mắt lộ ra mảnh liệt quán độc cùng một bôi không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, ngươi, ngươi không phải là phương mộc, ngươi là mạnh hạo lý đạo nhất thanh âm bén nhọn trong chốc lát truyền ra lúc hắn hô hấp dồn dập hắn như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến cái kia bị hắn âm thầm tìm nhiều năm mạnh hạo rõ ràng xuất hiện ở trước mặt theo hắn lời nói truyền ra mạnh hạo bốn phía nổ vang quanh quẩn phong bạo lâm tán bát phương tại đây trong gió lốc mạnh hạo thân ảnh như sừng sững ở bên trong trời đất đã trở thành phong bạo hạch tâm mà kinh khủng phong bạo cũng chính là từ trên người hắn khuếch tán ra mạnh hạo gương mặt dĩ nhiên cải biến không còn là phương một bộ dạng mà là biến thành hắn vốn là bộ dáng, một cổ cường đại khí tức kinh khủng, ở trên người hắn tại giờ khắc này, kinh thiên quật khởi. Lý đạo nhất sắc mặt trắng bệch hắn giờ phút này như trước hay vẫn là trong ốc nổ vang, mang theo không cách nào tin, mang theo không thể tưởng tượng nổi, hắn hôm nay há có thể không rõ, phương một, chính là mạnh hạo, mạnh hạo, chính là phương một. Tử vận tông truyền thừa đệ tử, đang đỉnh đại sư, phương một, mạnh hạo, lý đạo nhất thân thể lui ra phía sau. Hắn đột nhiên cảm thấy tay phải của mình cánh tay rất đau, cho dù cánh tay phải này sớm đã khôi phục như thường, nhưng năm đó huyết tiên truyền thừa cừu hận, hắn vẫn cảm thấy là cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất. Ánh sáng tím bên trong mạnh hạo, cặp mắt của hắn một mảnh thâm thúy, ngoại trừ chính hắn, những người khác đoán không được, hắn biến hóa ra vốn là bộ dáng nguyên nhân. Trong mắt của hắn lộ ra mảnh liệt hàng mang, hắn thể nội, tử đang lớn chừng quả đấm của một đứa con nít, thình lình thay thế đang hải vị trí, phiêu phù ở chỗ đó chậm rãi chuyển động Mỗi chuyển động một vòng, đều có số lớn màu tím tơ mỏng tựa như tia chớp khích tán, dung nhập mạnh hạo thể nội mỗi một chỗ vị trí. Những thứ này màu tím tơ mỏng giống như kinh mạch, lóe lên lóe lên ở giữa, bắn ra mà siêu việt chút cơ bàn bạc tu vi, đó là kết đan khí tức, đó là kết đan tu vi. Thậm chí, loại này kết đan khí tức, căn bản cũng không như là vừa mới bước vào này cảnh tu vi, mà là trực tiếp liền bộc phát ra kết đan sơ kỳ đỉnh phong lực lượng. Tiếng gió gào thét, chuyển động bát phương, Mạnh Hạo tóc dài cũng đã trở thành màu tím, không gió mà bay, phiêu diêu lúc, tại hắn bên người, Sở Ngọc Yên tựa như nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, biến sắc, vừa muốn mở miệng thời gian. Hết thảy có ta. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói ra, quay người lúc, con ngươi màu tím ở bên trong, ảnh ngược ra quý hồng đông thân ảnh. Phương Mộc, Mạnh Hạo, xem ra thân phận của ngươi cũng không ít, bất quá nhanh như vậy liền bước vào kết đan cảnh, thấy vậy miệng tiên linh khí xác thực giá trị thật lớn ta liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Quý hồng đông thần sắc khôi phục như thường, lộ ra dáng tươi cười. Tại đây dáng tươi cười hiển hiện lập tức, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hất lên dưới, lập tức phía sau của hắn xuất hiện một vùng sao trời. Cái này tinh không to lớn, một cái chớp mắt bao trùm bát phương, trong dây lát thẳng đến mạnh hào ầm ầm áp đi. Cái này tinh không, đúng vậy nam thiện đại địa bầu trời đêm, đã bao hàm tây mạc bắc mạc, đã bao hàm đông thổ nam vượt, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Phủ xuống thời giờ. Tựa như đem nơi đây đều bao phủ ở bên trong, khiến người không chỗ có thể trốn. Mạnh hạo ngẩng đầu, thần sắc có chút mờ mịt, giống như đang trầm mặt, tựa như không nhìn thấy tinh không hàng lâm, mắt thấy vùng tinh không kia muốn rơi xuống lúc, mạnh hạo trên mặt mờ mịt biến mất, thay vào đó thì là trong trầm mặt kiên định cùng quyết đoán. Hắn, đã hạ xuống một cái quyết tâm, tay phải nâng lên, cầm chặt nắm đấm, chợt tảng ra lúc, một mảnh ánh sáng màu đỏ lập tức tại mạnh hạo trên thân nháy mắt tản ra, đúng vậy huyết sắc giới cái này huyết sắc chi quang một cái chớp mắt liền cùng tinh không đụng chạm tiếng sấm nháy mắt truyền ra lúc mạnh hạo thân thể tựa như như diều đứt dây tại đây nổ vang trong bị cuốn hướng một bên ngu xuẩn quý hồng đông cười lạnh thần sắc kinh mệt nhưng lời nói còn chưa nói xong bỗng nhiên biến sắc đã thấy mạnh hạo thân thể đang bị cuốn ra lúc bỗng nhiên nháy mắt cải biến phương hướng dùng khó có thể hình dung tốc độ tại hắn không đợi khi phản ứng lại mặc dù là lý đạo nhất thủy chung tại cảnh giác nhưng cũng như trước không né tránh kịp nữa mạnh hạo Dĩ nhiên xuất hiện ở lý đạo nhất trước người. Từ đầu đến cuối, mạnh hạo mục tiêu thứ nhất, đều là cái này lý đạo nhất, bởi vậy người dễ dàng nhất diệt sát, khó liền khó đang ở đây người cảnh giác. Lý đạo nhất hai mắt co rút lại, đang muốn lui ra phía sau một cái chớp mắt, mạnh hạo tay phải đã nháy mắt nâng lên, nhất chỉ đặt tại mà lý đạo nhất cái tráng, quanh một tiếng, một cổ sức mạnh hủy diệt lập tức nhảy vào lý đạo nhất thân thể, trực tiếp chạy toàn thân lúc, bỗng nhiên sụp đổ, máu thịt be bét, trực tiếp tử vong. Nhớ kỹ vết ngươi chi nhân bộ dạng đến sao? Mạnh Hạo nhìn qua máu thịt be bét lý đạo nhất thi thể, nhẹ giọng mở miệng lúc, hắn xoay người, nhìn về phía Quý Hồng Đông. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật ước lượng, lấy ra đang đông nhất mạch tử lô lệnh bài, cúi đầu nhìn thật sâu liếc, cái nhìn này mang theo phức tạp, mang theo phiền muộn, càng có một vòng quyết đoán, sau đó, bóp chặt lấy. Tại đây lệnh bài vỡ vụn một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tử lô đang sư trường bào, cũng theo đó vỡ vụn ra một thân thanh sam, bao phủ trong người. Từ giờ khắc này, hắn không còn là Tử Vận Tông đang đông nhất mạch truyền thừa đệ tử Phương một, hắn là Triệu Quốc Đại Thanh Sơn Mạnh Hạo. Tại đây Tử Lô lệnh bài bị Mạnh Hạo bóc nát, Tử Lô quần áo vỡ vụn lập tức, Đông Lai Quốc, Tử Vận Tông, đang đông nhất mạch đang quỷ chỗ ở cái kia chỗ trên ngọn núi thấp. Có một kiện căn phòng ở trong, treo ba hàng ngọc giản. Hàng thứ ba, có chín mảnh ngọc giản, mỗi một mảnh thượng diện trước có khắc danh tự, cẩn thận nhìn, đúng vậy An Tại Hải. Diệp phi một các loại hôm nay tử vận tông cửu đại tử Lô Đăng Sư, bọn họ đều là đang quỷ ký danh đệ tử. Hàng thứ hai, chỉ treo một quả ngọc giản, trên đó viết sở Ngọc Yên, nàng là thân truyền đệ tử. Mà hàng thứ nhất, tương tự treo một quả ngọc giản, trên đó rõ ràng viết hai chữ, phương một. Địa vị tôn cao, truyền thừa đệ tử, điều này đại biểu mà mạnh hạo thân vận cùng đối với tử vận tông đang đông nhất mạch trọng yếu, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, phương một ngọc giản chợt trung rẩy. Baidu ta muốn phong thiên a rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tinh công số, S Mạt Hoa Mê cũng hộ ta muốn phong thiên mời được, Ki Đi an tiểu thuyết, keng két thanh âm truyền ra lúc, lại từ trung gian trực tiếp vỡ vụn, một cái chớp mắt, liền oanh một tiếng nổ bung, đã trở thành tro bụi. Tại đây Ngọc giảng hỏng mất nháy mắt, đuối này lên, khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm, mặt cả người trắng sắc trường bào đang quỷ, bỗng nhiên thân thể chấn động, yên lặng quay đầu, nhìn thoáng qua gửi Ngọc giảng căn phòng, hắn nhìn thật lâu Vốn là mang theo năm tháng trên gương mặt, giờ phút này thoáng cái tựa hồ càng già nua rồi một ít, nếp nhăn hơn nhiều. Cùng lúc đó, nam vực địa phương hạch tâm, lý gia chỗ ở trong khu vực, một mảnh tựa như tiên cảnh chi địa, đột nhiên, có một âm thanh gào thét kinh thiên lên, theo gào thét mà ra đấy, là một đạo mang theo ngập trời nộ khí thân ảnh. Thân ảnh ấy chợt lao ra lúc, sau lưng hắn có bảy tám đạo thân ảnh cũng theo đó bay ra, một người trong đó trong tay cầm một quả vỡ vụn ngọc giản ngọc giản này còn tràn ra ánh sáng nh Quan mang trên hiển lộ ra một cái gương mặt, mặt này lỗ. Đúng vậy Mạnh Hạo, là lý đạo nhất trước khi chết, trong con mắt cái bóng đấy, Mạnh Hạo gương mặt. Đạo nhất, lão giả kia ngửa mặt lên trời vừa hô, thần sắc thê lương đến cực điểm, một cái gia tộc đạo tử bị giết, việc này năm đó vương gia chỉ là tin Việt, đã trung chuyển mà nam vực, mà hôm nay, phát sinh ở lý gia sự tình, hiển nhiên tuyệt không phải hư giả, mà là chân chính đạo tử tử vong. Giết ta lý gia đạo tử, chẳng cần biết người nọ là ai, Mặc kệ hắn đến từ là cái gì tông môn chi tu, đều phải chết. Điên cuồng gào rú truyền ra lúc, cái này bảy tám đạo thân ảnh nháy mắt gào thét lên. Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cuộc ba hơi tinh công số, ép mẹt hoa mê, cũng hộ ta muốn phong thiên mời được. Kydian tiểu thuyết, thẳng đến xa xa mà đi, sau lưng bọn họ, Lý Gia càng nhiều nửa tu sĩ, cũng theo đó nhất tề bay ra, một chuyến hơn 10 người, hóa thành cầu vòng, như muốn xé mở trời xanh, hướng về vãng sinh động phương hướng, mau chóng đuổi theo Cũng chính là tại thời khắc này, Nam vượt vương gia, cái kia mảnh liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong, năm đó vương gia thứ 10 tổ chỗ ở dung nham trong động, chiếc kia quan tài cái nắp, ầm ầm vỡ vụn, vương gia thứ 10 tổ, chậm rãi theo trong quan tài đứng lên. Đi vào trong nham thạch, theo hắn đi đến, nham thạch nóng chảy như muốn dập tắt, trận trận sáng tối chi quan tại đây trong động đá vôi nháy mắt luân chuyển. Vua ta gia truyền nói chúng lão tổ từng nói, chúng sinh có nguyên nhân, cho nên có quả, còn sống, cho nên có chết. Như vậy hôm nay ta giúp ngươi một cái, coi như là kết liễu bởi vì, ngày sau ta nuốt ngươi, coi như là ngươi hoàn lại mà quả. Hôm nay ngươi không chết, tắc thì đại biểu tương lai thời điểm, ngươi thành toàn ta. Vương gia thứ mười tổ khàng khàng cười cười, toàn thân lập tức tràn ra hồng mang, bao phủ toàn thân. Thật lâu không có đi ra, hắn nhẹ giọng thì thào, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bản sinh động bên ngoài, tiên nhân thi thể ý thức trong thế giới, trong mê cung, lý đạo nhất bên cạnh thi thể, mạnh hạo đứng ở nơi đó. Thở sâu. Theo lộ ra chân dung cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, Mạnh Hạo đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, lý đạo nhất nhất định phải chết, hắn đã nghe được quý hồng đông đích thoại ngữ, liền đã chú định, hắn nhất định phải chết. Chỉ có người chết, mới có thể bảo thủ bí mật. Đây là hứa thanh bí mật, cũng là Mạnh Hạo bí mật. Một khi bị truyền ra, hứa thanh sắp sửa thừa nhận khó có thể hình dung nguy cơ sinh tử. Căn bản là, là chắc chắn phải chết. Cho nên, lý đạo nhất, phải chết. Có thế chết ở Mạnh Hạo trong tay. Vẫn là chết tại phương một trong tay, hoàn toàn bất đồng. Mạnh hạo không phải mới vừa vào giới tu chân ngây thơ thiếu niên, hắn ở đây tử vận tông những năm này, sớm đã đối với tu hành sự tình vô cùng lý giải, há có thể không biết được, bất kỳ một cái nào tông môn đích đạo tử, một khi bị giết, kỳ tông cửa gia tộc trước tiên sẽ phút chốc biết được. Thậm chí còn có một ít thủ đoạn, có thể biết rõ kẻ giết người hình dạng cùng khí tức, thậm chí tập trung phương vị cũng là dễ dàng, có lẽ bị đống có thể giấu giếm được lý gia, nhưng quý gia. Mạnh Hạo không có nắm chắc, cũng không có thể đi đánh bạc. Những chuyện này, Mạnh Hạo minh bạch, cho nên, hắn không thể dùng thân phận của Phương Một đi giết. Mặc dù là, cái thân phận này, Mạnh Hạo đã chọn chọn mà buông tha cho. Trước mắt cái này quý Hồng Đông, cái này nam thiệm đại địa đệ nhất gia tộc chính xác danh sách chi nhân. Một khi hắn tử vong, Mạnh Hạo có thể tưởng tượng đạt được thái độ của quý gia. Bất kỳ một cái nào cường đại kinh khủng gia tộc, Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, Cục ba hơi tinh công số. S Mạc Hoa Mê ủng hộ ta muốn phong thiên mời được Kidiang tiểu thuyết, đều đối với tộc nhân bị giết sự tình, tiến hành cực kỳ nghiêm túc xử lý. Đây là bảo trì gia tộc uy nghiêm, cùng đối với ngoại giới bi hiếp phải thủ đoạn. Giết Quý Hồng Đông, chẳng khác gì là tại một cái trong đế quốc giết hoàng tử, dù là đế quốc này hoàng tử rất nhiều, nhưng loại chuyện này cũng tất nhiên sẽ khiến cho ngập trời đại họa cùng với vô cùng phiền toái. Lý gia, Tử vận tông có lẽ có thể đối kháng, nhưng Quý gia, thông qua an tại Hải đích thoại ngữ, Thông qua mạnh hạo tự thân hiểu rõ, hắn sớm đã minh bạch, tử vận tông tại Nam Vực, là đại tông, nhưng cùng quý gia so sánh, như cùng là phù du. Như tử vận tông đệ tử, giết quý gia tộc nhân, cái chết, tuyệt không phải chính là một cái kẻ giết người, vô cùng có khả năng, là cả tông môn đều muốn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mạnh hạo tại bóp nát tử lô lệnh bài một khắc, hắn nghĩ tới rồi sư tôn, nghĩ tới những tử lô đó đang sư, nghĩ tới đang đông nhất mạch thanh sơn bích thủy, nghĩ tới những năm này từng màng. Có thế, quý Hồng Đông phải chết, như người này bất tử, hứa thanh nguy cơ liền thường tại, mà lại một khi bị quý gia đã biết phong yêu sư tồn tại, Mạnh Hảo trong chỗ U Minh có loại mãnh liệt đến cùng gia tóc chập troạn nguy cơ. Cho nên, quý Hồng Đông, nhất định phải chết, chỉ có hắn đã chết, hứa thanh liền an toàn, có thể như thường ngày, ở lại thanh La Tông, cho đến hoàn toàn dung hợp phượng tổ, không ai sẽ hoài nghi nàng chút nào. Cho nên Mạnh hạo bóp nát tử lô lệnh bài, điều này đại biểu mà hắn làm dễ dàng thành tựu. Cùng Tử Vận Tông cắt đứt liên hệ, không nửa chút nào liên quan, bởi vì hắn vốn là Mạnh hạo Phương Một chỉ là dùng tên giả mà thôi, việc này một khi cuối cùng nhất ra ra, Tử Vận Tông cũng có thể đi giải thích cùng bàn giao, nhắm nhũ. Quan trọng nhất là, bóp nát lệnh bài, hoặc là đại biểu phản bội mà Tông Môn, cũng có khả năng đại biểu, Phương Một đã chết. Mà duy nhất phiền toái, chính là từ đó về sau, Mạnh hạo muốn sống đang bị quý gia đuổi giết bên trong, trời đất bao la, nhưng Nam vực hắn lại không cách nào ngưng lại. Hắn tất phải ly khai, từ nam vực chân chính biến mất Mà lại tại đây biến mất lúc trước Hắn phải làm cho tốt một loạt điên cuồng mưa to phủ xuống chuẩn bị Những thứ này, từ lúc lúc trước quý hồng đông Nhìn ra hứa thanh thân phận, nhìn ra đáp án về sau Mạnh hạo cho dù tại tu vi đột phá Nhưng hắn đã nghe được hết thảy Hắn ở đây dãy dùa ở bên trong, đã có quyết đoán Sư tôn, đệ tử bất hiếu, coi như phương một, đã chết Mạnh hạo chậm rãi ngẩng đầu, sâu đậm nhìn về phía tử vận tông phương hướng Hai mắt tinh mang lóe lên ở giữa, quay đầu nhìn về phía quý hồng đông Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cuộc ba hơi tinh công số, ép mệt hoa mê, ủng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kydian tiểu thuyết, trong mắt lần thứ nhất, lộ ra sát cơ mảnh liệt miệng trước hết thảy suy nghĩ, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ là mạnh hạo trong ốc đủ loại ý niệm trong đầu lóe lên, liền hóa thành, trong mắt nồng đậm đã đến cực hạn sát khí, loại này sát cơ, lại để cho quý hồng đông tâm thần chấn động, hắn vẫn lần thứ nhất, Trong mắt người ngoài chứng kiến như vậy sát cơ, dĩ vãng hắn vô luận đi nhận chức địa phương nào, vô luận nhằm vào cái gì địch nhân, đối phương mặc dù đi ra tay, nhưng cũng chưa bao giờ xuất hiện như vậy sát cơ. Bởi vì hắn họ quý, bởi vì hắn thể bên trong chảy xuôi theo quý gia huyết mạch, tại đây nam thiên sao lên, ở mảnh này nam thiện đại địa lên, không có bao nhiêu người dám treo chọc quý gia. Muốn giết ta, ngươi dám sao? Quý Hồng Đông trong mắt hàng quan lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức đỉnh đầu hắn đang khí ầm ầm khuếch tán, lần nữa tạo thành tinh không, lúc này đây đích tinh không ở bên trong, sao lống đốn đầy trời, rõ ràng so với trước kia còn phải mênh mông, sau khi xuất hiện, bao trùm phía trên, lan tràn đại địa, thẳng đến mạnh hạo tại đây ầm ầm hàng lâm. Cùng lúc đó, tại đây đang khí biến ảo đích tinh không ở bên trong, còn có vô số ngôi sao đang lấp lánh, như bị lôi kéo như vậy, lại hóa thành tinh quang, thẳng đến mạnh hạo lập tức xuyên thấu mà đến. Mạnh hạo trong mắt sát cơ như trước ở đằng kia chút ít tinh quang cùng với vùng sao trời này phủ xuống nháy mắt tay phải nâng lên hướng về đại địa chợt nhấn một cái cái này nhấn một cái dưới hắn năm ngón tay toàn bộ ra máu tươi toàn bộ mặt ầm ầm chấn động lúc tại mạnh hạo dưới chân của bốn phía thình lình xuất hiện một cái to lớn huyết thủ ấn tay này ấn không ngừng mà khuếch tán giống như đã trở thành huyết sát giới tại đây huyết sát giới ở trong mạnh hạo huyết thân nhau nhau xuất hiện hướng về bốn phía hướng về kia tiến đến tinh quang hướng về phủ xuống tinh không trực tiếp đối kháng. Cái này huyết thủ ấn càng là lên không, như một cái cự nhân chi thủ, theo đại địa quật khởi, đánh phía tinh không. Tiếng sấm truyền thấp bát Phương, Mạnh hạo toàn thân chấn động mạnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngoại giới tinh không nhất tề sụp đổ, tinh quan toàn bộ nát bấy, nhưng Mạnh hạo huyết sát giới, cũng giống vậy tại thời khắc này, nát bấy tan rã. Giờ phút này Mạnh hạo còn không có tu ra đăng khí, nhưng mặc dù là như vậy, đối mặt cái này tu ra đăng khí. So với năm đó mặt thổ mặt xanh tu sĩ còn cường đại hơn một chút Quý Hồng Đông, hắn đã không còn là như lúc trước như vậy muốn chạy trốn, mà là thế lực ngang nhau. Quý Hồng Đông sắc mặt biến hóa, khóe miệng đồng dạng tràn ra máu tươi, thân thể lui ra phía sau vài bước, khuôn mặt lộ ra một vòng lệ khí, tay phải nâng lên vung lên. Ngoại trừ phương gia chết tiệt, nọ bạo lực yêu nghiệt tên điên, ngươi là người thứ nhất cảm thương ta chi nhân, ngươi đáng chết, tù thiên chi lao, hóa thân chi ngục. Lời nói ở giữa, Quý Hồng Đông tay phải bấm niệm pháp quyết. Hướng về mạnh hạo phía trên xa xa nhất chỉ, lập tức một vệt sáng xanh bay ra, một cái chớp mắt liền bao trùm phía trên, trực tiếp đã trở thành màu xanh da trời, trong đó có mây trắng, có trời xanh, thình lình hóa thành một mảnh bầu trời. Quỷ dị là, mảnh này thiên, chỉ bao phủ mạnh hạo, mà địa phương khác, hết thảy như thường. Đông linh vừa vang lên, cửu trọng diệt, dùng thiên ý diệt thân, dùng trời xanh con mắt trừng phạt thần, bằng vào ta quý tộc huyết mạch, hàng người này thiên kiếp trách phạt. Quý hồng đông hai mắt lộ ra tơ máu tay phải bấm niệm pháp quyết liên tục chỉ đi, lập tức mạnh hạo phía trên bầu trời màu lam, lập tức mây đen cuồn cuộn, lại có lôi đình ầm ầm truyền ra, càng có kinh người tiêng chớp nháy mắt chạy. muốn giết ta, ngươi cũng muốn. quý hồng đông tay trái vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện một cái màu bạc lục lạc chung, trong tay vung lên, lập tức lục lạc chung thanh âm lập tức truyền thấp bốn phía. dùng quý tộc huyết mạch, theo phái đông linh làm dẫn, đem người này mạnh hạo thẩm lý và phán quyết thiên ý không để cho chết đi cho ta. Quý Hồng Đông thần sắc vặn vẹo, gầm nhẹ một tiếng. Theo Quý Hồng Đông lời nói rơi xuống, lập tức mạnh hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, nháy mắt tia chớp nổ vang, một đạo lớn bằng cánh tay tia chớp, lập tức hàng lâm, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Mạnh hạo trong cơ thể tử đang cấp tốc vận chuyển, bắn ra bàn bạc tu vi chi lực, khuếch tán mạnh hạo toàn thân lúc, mạnh hạo tay phải mạnh mà khơi màu, tại giữa không trung nhét lên lúc, số lớn tử khí ầm ầm xuất hiện, tạo thành một đạo hình cung phòng hộ. Nổ vang ở giữa, ti chấp rơi xuống, hình cung tiếng màn nháy mắt vỡ vụn, nhưng ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Vô số màn ánh sáng, nhất tề xuất hiện, cùng cái kia ti chấp đối kháng, cho đến ti chấp tiêu hao đã đến to bằng ngón tay lúc, mạnh hạo há miệng mạnh mà nhổ, lập tức lôi vụ xuất hiện, như thông vệ như vậy trực tiếp đem ti chấp dung nhập ở bên trong. Cần phải đã xong, quý hồng đông cười lạnh, trong tay lục lạc chuông lần nữa nhoáng một cái, ken ken thanh âm truyền ra lúc. Lập tức Mạnh hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, mây đen lăn mình, quay cuồng. có ba đạo tia chớp nháy mắt giao thoa, giống như muốn đánh xuống. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, hắn đã đã đoán được giờ phút này mình chiến lược chân chính, mặc dù là không có đăng khí, cũng có thể cùng có đủ đăng khí kết đăng sơ kỳ đỉnh phong một trận chiến. Chỉ có điều không cách nào thủ thắng, chỉ có thể là thế lực ngang nhau, cân nhắc đến cái này quý hồng đông huyết mạch cường đại, cho nên, nếu là thay đổi mặt khác kết đăng đỉnh phong. Mạnh Hạo cảm giác mình ứng với Chiếm Thượng Phong, nếu như bây giờ gặp được lúc trước mặt thổ mặt xanh tu sĩ, Mạnh Hạo thủ thắng, đem đơn giản không ít, nếu ta tu xuất ra đăng khí, hay hoặc là hoàng mỹ kim đan, Baidu ta muốn phong thiên a rất nhanh thủ đã, Dĩ căn hơi tinh công số, Snyeki cũng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidiang tiểu thuyết, như vậy diệt sát kết đan sơ kỳ, dễ như trở bàn tay. Mạnh Hạo nội tâm hiểu ra, đích thật là cần phải đã xong. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, ngắm nhìn Quý Hồng Đông tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vô, lập tức mặt nạ màu đỏ ngầm xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyết tiên truyền thừa mặt nạ, đem khép lại tiêu chuẩn thấp nhất là kết đan tu vi. Ngay tại mạnh hạo đỉnh đầu ba đạo tia chớp ngưng tụ, ầm ầm phủ xuống nháy mắt, mạnh hạo đã xem này mặt nạ đeo ở trên mặt, gương mặt cùng mặt nạ đụng vào nhau lập tức, mạnh hạo toàn thân mạnh mà chấn động. Một cổ khó có thể hình dung đau đớn, lập tức tại trên gương mặt xuất hiện, tựa như này mặt nạ cùng làn da gắt gao dính vào nhau, cùng lúc đó Mạnh hạo trước mắt thế giới, trực tiếp đã trở thành màu đỏ. Một cổ lệ khí, một cái chớp mắt tại mạnh hạo trong ốc hiển hiện, lập tức thay thế lý trí của hắn, tảng mắt ra ngập trời sát khí, giống như nhập ma. Dết! Dết! Dết! Mạnh hạo trong đầu, toàn bộ đều là một chữ này đang vang vọng, đến từ chính vô số người, nữ có nam có, trẻ có già có, thậm chí còn có giả thú thực vật, giống như chúng sinh đều đang bên tai của hắn gào rú, cùng nhau phát ra một chữ này. Trước mắt hắn thế giới càng thêm đỏ thẫm, thì ra là thời gian một hơi thở, nháy mắt liền trở thành hoàn toàn màu đỏ. tại đây thế giới màu đỏ ở bên trong, tu vi của hắn tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm một phát. cho dù hay vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng tại giờ khắc này tạo thành một cổ màu đỏ đan khí. cái này đan khí nồng đậm đến cực điểm, nháy mắt ngay tại mạnh hạo đỉnh đầu tràn ngập ra, như cẩn thận nhìn, có thể thấy rõ ràng, cái này đan khí không thuộc về mạnh hạo, mà là đến từ huyết tiên truyền thừa mặt nạ. giờ phút này mạnh hạo Hắn mang theo mặt nạ, hoặc nhìn cực kỳ quỷ dị, càng có một cổ lạnh lạnh yêu dị cảm giác, hình thành tại quý hồng đông trong mắt, không có ngũ quan, chỉ chừa ra hai mắt vị trí, giờ phút này hai mắt là mạnh hạo hai mắt màu đỏ. Cái kia trong mắt đỏ, cùng mạnh hạo đỉnh đầu đang khí nhan sắc giống như đúc. Một thân trường bào màu xanh, giờ phút này cũng đều bị nhuộm thành mà màu đỏ, rối tung tại trên thân thể, giống như huyết ma. Đây là cái gì phát bảo? Quý hồng đông biến sắc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tại Mạnh hạo mang lên trên sau mặt nạ, lập tức hiện lên ở mà quý hồng đông trong đầu, loại cảm giác này, hắn trải qua không nhiều lắm, giờ phút này chấn động toàn thân, không chậm trễ chút nào trong tay lục lạc chung mạnh mà nhoán một cái, lập tức Mạnh hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, ba đạo ti chớp nháy mắt rơi xuống. Mạnh hạo nở nụ cười, mặt nạ che đậy mà nụ cười của hắn, nhưng hắn tiếng cười mang theo khàn khàn truyền thấp ra, tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên, hướng về tiếng đến ba đạo ti chớp, trực tiếp một quyền oanh cứu cùng lúc đó lượng lờ tại mạnh hạo đỉnh đầu màu đỏ đăng khí, giống như sôi trào như vậy thình lình hóa thành một cái to lớn nắm đấm màu đỏ ngòm tùy theo cùng nhau anh ra thẳng đến ba đạo ti chớp mà đi tiếng sấm kinh thiên động địa ba đạo ti chớp nháy mắt sụp đổ nổ bung mà ngay cả vùng trời kia cũng đều tại thời khắc này chấn động lên quý hồng đông sắc mặt triệt để đại biến ánh mắt hắn ở bên trong xuất hiện số lớn tơ máu trong tay lục lạc chung mạnh mà lay động càng là bản thân phun ra một miệng lớn máu tươi thần sắc dữ tợn Thê lương vừa hô. Thiên ý hàng, thẩm lý và phán quyết cướp. Thanh âm của hắn truyền ra, lập tức mạnh hạo đỉnh đầu là bầu trời bao la, một cái chớp mắt tầng mây điệp gia một mảnh đen nhánh ở bên trong, có chính đạo tia chớp lập tức biến ảo, tựa như ngưng tụ thiên ý, đột nhiên hàng lâm. Một cổ hủy diệt thế gian vạn vật khí tức, càng là khuếch tán ra đến, khiến cho xa xa hứa thanh, biến sắc. Nhưng vào lúc này, mạnh hạo mở miệng. Thanh âm của hắn như trước khàng khàng, truyền ra lúc mang theo một cổ kỳ dị hàm súc thú vị vô diện. mạnh hạo chỉ nói hai chữ này huyết tiên truyền thừa thần thông vô diện một lời gió lửa liền mây tản huyết vũ biển ngập trời câu thần khiển tướng diệt ma tháp chúng linh huyết mạch luyện chính xác trong lúc này đã bao hàm chính loại huyết tiên thần thông chỉ có đeo lên mặt nạ mới có thể thi triển ra giờ phút này tại mạnh hạo trong tay năm đó thái ích nhất tộc kinh thiên thuật pháp xa cách mà vài vạn năm về sau một lần nữa hàng lâm cơ hồ tại mạnh hạo mở miệng nháy mắt. Đỉnh đầu hắn đại lượng đăng khí, lập tức khuếch tán, thình lình hóa thành một trương to lớn gương mặt, mặt này lỗ ngoại trừ hai mắt bên ngoài không có mặt khác không quan hệ, chỉ là một mảnh màu đỏ. Nhất là mắt trái đỏ, càng là thu hút tâm thần người ta, còn mắt phải vị trí, bị mạnh hạo thay thế. Khổng lồ này gương mặt, thình lình xuất hiện, giờ phút này hướng về phía trên tiến đến chính đạo ti chớp, trực tiếp oanh cứ. Bốn phía chấn động, tại đây mặc dù không phải chân chánh đại địa, nhưng cũng nhấc lên một cổ cuồng bão điên cuồng. Chính đạo ti chớp, toàn bộ sụp đổ, mây đen là bầu trời bao la, nháy mắt vỡ vụn, mảnh này trừng phạt thần thiên, ở đằng kia mặt nạ trong đụng chạm, chi năm sẽ bảy triệt để nát bấy. Vô diện thuật pháp, hóa thành khổng lồ gương mặt, trái mục thâm thúy, mắt phải mạnh hạo ở bên trong, gương mặt không có mặt khác ngũ quan, nhưng mà tại đây một cái chớp mắt, tại lại để cho quý hồng đông tê cả da đầu, một cổ mảnh liệt cảm giác của cái chết, lập tức bao phủ thân thể. Ngươi, quý hồng đông đang muốn mở miệng Nhưng thanh âm của hắn trực tiếp đã bị cấm ở trong cổ họng, bởi vì ở trong nháy mắt này, vô diện thuật pháp biến thành cực lớn gương mặt, trực tiếp tự ra hiện tại trước mặt của hắn, mà ở mắt phải vị trí Mạnh Hạo, tay phải đã trực tiếp nâng lên, một bả liền nhéo ở mà Quý Hồng Đông cổ. Gắt giao nhéo ở, đã đoạn Quý Hồng Đông đứt thoại ngữ, khiến cho Quý Hồng Đông sắc mặt đại biến, muốn giãy giụa, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể tu vi như bị áp chế, càng không có cách nào phản kháng chút nào. Trong mắt của hắn lộ ra hoảng sợ. Càng có mảnh liệt sợ hãi, hắn cảm nhận được mạnh hảo sát ý, cái này sát ý mảnh liệt, vô cùng chân thật, nhưng hắn, vẫn là chưa tin, cái này nam thiện đại địa, có người dám giết quý tộc huyết mạch. Ý nghĩ này, trong lòng hắn thâm căng cố đế, là từ nhỏ liền tồn tại ý chí, giờ phút này cho dù là nguy cơ, nhưng sợ hãi của hắn rất nhanh sẽ biến mất, thay vào đó, thì là một vòng âm trầm, chầm chầm vào mạnh hảo lúc, khóe miệng còn lộ ra mỉa mai. Người dám giết sao? Hắn không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt nhưng lại đem cái này hàm nghĩa rõ ràng truyền tới mạnh hạo trong lòng. hắn không có cầu xin tha thứ, không có đi nói cái gì nhuyễn lời nói. mặc dù là giờ phút này đối mặt sinh tử, nhưng hắn như trước nhớ rõ thân là quý gia huyết mạch tôn nghiêm cùng cao quý, thậm chí còn dơ lên cái cằm, mắt lạnh nhìn mạnh hạo. ta thật sự không ngờ giết ngươi. mạnh hạo trầm mặt một lát, truyền ra thanh âm khàn khàn. tại đây thanh âm truyền ra lúc cặp mắt của hắn đỏ thẫm chi mang dần dần tiêu tán, lộ ra một vòng thuộc về mạnh hạo ánh mắt. Tại đây câu nói nói xong, Quý Hồng Đông khóe miệng lộ ra cười lạnh một cái chớp mắt, Mạnh hạo tay phải nháy mắt hung hăng dùng sức sờ, răng rắc một tiếng, Quý Hồng Đông mạnh mà trợn to mắt, cổ của hắn cái cổ hoàn toàn nát bấy, cùng lúc đó, đến từ Mạnh hạo trong tay huyết tiên chi lực, lập tức dung nhập Quý Hồng Đông thân thể, thân thể của hắn lập tức run rẩy, mắt trần có thể thấy cấp tốc héo rũ, tất cả đấy máu tươi đều cái này một cái chớp mắt, ngưng tụ tới mi tâm của hắn. một Đạo vết máu tự động sau khi xuất hiện một giọt ngưng tụ quý gia huyết mạch máu tươi bay thẳng ra cái này máu tươi dung nhập vào mạnh hạo mang theo mặt nạ mi tâm của lúc này mặt nạ thật nhanh nhúc nhích giống như tại kích động hoang hô mạnh hạo buông lỏng tay ra quý hồng đông hài cốt ngã xuống đất sớm đã khí tuyệt tử vong mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền tay phải nâng lên đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống ở chỗ này có gỡ xuống một cái chớp mắt lộ ra mạnh hạo khuôn mặt tái nhợt này mặt nạ tràn đầy kinh người chi lực nếu không phải là mạnh hạo linh thức đủ cường đại Hắn không có khả năng bảo trì một tia thần trí tồn tại, mà lại ngắn ngũi thời gian, hắn liền phát hiện, chính mình đã tổn hao gần như nửa giáp thọ nguyên. Đeo lên này mặt nạ, một cái giá lớn quá lớn, hiện tại an toàn, không ai lại có thể biết rõ, bí mật của ngươi. Mạnh hạo quay người, nhìn về phía giờ phút này sắc mặt đồng dạng tái nhợt, cắn môi dưới hứa thanh, nhu hòa cười cười. Hứa thanh kinh ngạc nhìn mạnh hạo, trong mắt có nước mắt, nàng mặc dù là lại đơn giản, vẫn là là biết được, vì giữ lại bí mật này Mạnh Hạo bỏ ra dạng gì một cái giá lớn. Giết quý gia tộc nhân, gây ra họa lớn ngập trời, vì không liên lụy tông môn, tại giết đi trước phản bội sư môn. Từ nay về sau, chỉ có thể lưu lạc chân trời xa xăm, nam vực không thể trở về, càng phải đi tránh né đến từ quý gia vô cùng đuổi giết. Mà hắn, chỉ là một kết đang tu sĩ Hứa thanh cắn môi, nước mắt không nhịn được, chảy xuống, nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là bị Mạnh Hạo nâng lên tay phải, nhẹ nhàng lau đi. Đừng khóc, đường còn dài. Nói không chừng lúc nào, chúng ta còn có thể tương kiến. Mạnh Hạo mở miệng cười, tái nhợt sắc mặt, khiến cho nụ cười này, phá lệ lạc ấn tại hứa thanh trong lòng. Ta đi, nơi đây sắp sụp đổ. Baidu ta muốn phong thiên A rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tin công số, ép mệt hoa mê, cũng hộ ta muốn phong thiên mời được. Kydian tiểu thuyết, Mạnh Hạo nhìn thật sâu hứa thanh liếc, hắn hiểu được, quay người về sau, có lẽ đi lần này, sinh tử hai mang, mặc dù là sống sót, cũng không biết bao nhiêu năm về sau, Mới có thể một lần nữa trở về Không biết trở về về sau, Trước mắt Hồng Nhan Phải chăng như trước Có thế Mạnh hạo không hối hận Quý Hồng Đông Nhất định phải giết Vô luận là vì hứa thanh Vẫn là vì chính mình Không phải Quý Hồng Đông chết Chính là bọn họ hai người chết Mặc dù là đem thu nhập mặt nạ màu đỏ ngòm ở trong Có thể Quý gia cường đại Mạnh hạo trong lòng biết việc này không có khả năng thành công Thậm chí kết quả vô cùng có khả năng ác liệt hơn Có lẽ có con đường thứ ba Nhưng sự tình phát sinh quá nhanh Mạnh hạo nghĩ không ra lộ ở phương nào, còn tự cho là có thể dùng mạnh hạo thân phận giết người, thân phận của phương một như thường, thì là hoàn toàn không biết quý gia khủng bố. Đối với quý gia, mạnh hạo trải qua sự tình, đã có phán đoán. Nếu như hắn làm như vậy, như vậy chính thành khả năng, là đem trọn cái tử vận tông, kéo vào một hồi hủy diệt, hắn không thể đi như vậy lựa chọn. Mạnh hạo quay người, tại hắn xoay người nháy mắt, một cái thân thể mềm mại, sau lưng hắn ôm lấy hắn. Ta chờ ngươi, hứa thanh thanh âm. Mang theo chấp nhất, định rồi tam sinh, nhẹ giọng quanh quẩn. Tại Quý Hồng Đông tử vong một cái chấp mắt, thiên hà biển bên kia, đông thổ đại địa, tới gần biên giới khu vực, có một tòa màu trắng núi, núi này không có tuyết, núi đá toàn thân màu trắng, như không nhiễm một hạt bụi. Nơi đây tại đông thổ, được gọi là Bạch Sơn. Giờ khắc này ở cái này Bạch Sơn lên, có một chỗ nước hồ, này đầm thâm thúy, có nghe đồn trong đó chi thủy, như núi cao đồng dạng sâu. Nước hồ liền, ngồi một cái lão giả. Lão giả này gầy gò, mặt không biểu tình, cầm một cây cần câu, dây câu rơi vào nước trong đầm, vẫn không nhúc nhích. Rất nhanh, dây câu mạnh mà thẳng băng, lão giả biểu lộ không thay đổi, chỉ là tay phải nâng lên hướng lên kéo một cái, lập tức một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nơi này trong hư vô quỷ dị truyền ra, cái kia dây câu bay lên, móc lên, thình lình tồn tại một chùm sáng mũi nhọn. tia sáng này như cẩn thận nhìn, rõ ràng là vô số sợi tơ lượng lờ tạo thành, trong lúc mơ hồ tại mỗi một đạo sợi tơ lên Tự như đều tồn tại vô số gương mặt Ở đằng kia quan đoàn đít chính trung tâm Lại có một người đàn ông trung niên Biểu lộ hoảng sợ Đang quỳ xuống cầu xin tha thứ bị lão phu theo số đông sinh trong kiếm tra nhân quả Là của người tạo hóa Vì sao còn phải cầu xin tha thứ Lão giả nhàn nhạt mở miệng Tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái Lập tức cái này quan đoàn thẳng đến trong tay hắn mà đến Đang bị cầm chặt nháy mắt Trong đó nam tử trung niên tự hồ phát ra Trước khi chết không cam lòng gào rú lại bạo phát ra một cổ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí tức. Nhưng này lão giả tùy ý khí tức này tràn ra, Baidu ta muốn phong thiên a rất nhanh thủ đã, nhĩ căng hơi tinh công số, Snyeki ủng hộ ta muốn phong thiên mời được Kidian tiểu thuyết, cầm lấy quan đoàn, để vào trong miệng, răng rắc răng rắc vài cái, trực tiếp trắng nuốt xuống, khóe miệng của hắn thình lình có máu tươi chảy ra, rất nhanh bị hắn một thẻ lưỡi ra liếm, trong mắt dần dần lộ ra một vòng mờ mịt. Nhưng quả hương vị, hồi lâu, lão giả thì thào ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, lại hướng lên bầu trời đi cúng bái. Chính bái về sau, lão giả đứng dậy, ngóng nhìn nước hồ, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhíu mày, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một quả vỡ vụn ngọc giản. Hả? Lão giả bỗng nhiên hai mắt lộ ra một vòng tinh mang. Có út tử vong, là ta mạch này út, đã bị chết ở tại Nam vực sao? Lão giả cầm trong tay vỡ vụn ngọc giản mạnh mà sờ, trong chốc lát. Trong đầu của hắn liền hiện lên một bức tranh, hình ảnh, đúng vậy Mạnh hạo Cùng lúc đó, còn có một thanh âm, tại đây lão giả trong đầu bén nhọn quanh quẩn. Lão tổ, giết ta người phương một, tử vận tông phương một, cũng gọi là Mạnh hạo Thanh âm này, chính là tới từ quý Hồng Đông, là hắn trước khi chết, duy nhất chấp niệm, thanh âm này thê lương, mang theo mãnh liệt đã đến cực hạn oán khí. Việc này mà ngay cả Mạnh hạo cũng đều không có dự liệu được, cái này quý gia tộc nhân lại có biện pháp, ngưng tụ thanh âm truyền ra. Mà Mạnh Hạo hiểu biết đấy, chỉ là hình ảnh mà thôi. May mắn hắn cuối cùng rút ra tộc huyết bí thủ đoạn, lại để cho Quý Hồng Đông trước khi chết đã trải qua khó có thể hình dung thống khổ, khiến cho ý hắn nhận thức hỗn loạn, ý niệm duy nhất chính là truyền ra Mạnh Hạo danh tự, đã sớm quên hứa thanh chuyện tình. Đồ vô dụng, bất quá coi như là lại vô dụng, hắn cũng là chảy xuôi theo quý tộc huyết mạch, há có thể là phàm nhân có thể diệt sát Bất quá Tử Vận Tông, lão giả hơi nhíu dưới lông mày, ngôn từ ở bên trong lại đem tu sĩ cũng xem đã thành phàm nhân, hắn tay áo hất lên, đem trong tay ngọc giản chi cho tản ra, thân thể hắn tử nhảy lên một cái, lại trực tiếp bước vào hư vô, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nam vực cũng có hơn nhiều năm không có đi, chỉ có hắn âm lãnh thanh âm, vẫn còn bốn phía quanh quẩn. Phản sinh động bên ngoài, quý gia cờ xí bên dưới khoanh chân ngồi tỉnh tọa tám cái lão giả, giờ phút này hai mắt nháy mắt nhất tề mở ra, nguyên một đám thần sắc lộ ra khiếp sợ, càng có không cách nào tin, mạnh mà đứng lên, bọn họ hai mắt lập tức tự ra phát hiện ra tơ máu một cổ mạnh liệt đã đến cực hạn sát cơ tại đây một cái chớp mắt kinh thiên lên bành động bát phương khiến cho bốn phía những tông môn khác chi tu cả đám đều chấn động nhao nhao nhìn lại lúc lập tức cảm nhận được cái này tám cái trên người lão giả ở trong nháy mắt này tản ra khó có thể hình dung điên cuồng cùng sát khí cái này tám cái lão giả đều là nguyên anh lão quái tu vi không tầm thường giờ phút này toàn bộ tràn ra sát khí lập tức kinh thiên động địa phong vân biến sắc Úc vẫn lạc, tám người nhìn nhau một cái, tại đây toàn thân tràn ngập sát khí ở bên trong, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau hoảng sợ cùng nội tâm rung rẩy Dựa theo quý gia gần đây tác pháp, bọn hắn có thể dự đoán được, quý hồng đông tử vong, bọn hắn tám người như tìm không ra hung thủ, sẽ chung cùng, thậm chí hết thảy bọn hắn bản thân phụ thuộc quý gia tộc nhân thế lực, cũng đem trong khoảnh khắc bị trực tiếp phá hủy. Đây là một cái giá lớn, trừ phi bọn hắn có thể tìm được hung thủ, đem mang về đông thổ trong tám người một cái trong đó tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật lập tức từ miệng trong túi xuất hiện bảy tám khối ngọc giản mảnh vỡ những người khác cũng lần lượt lấy ra về sau những mảnh vỡ này cùng một chỗ lập tức hòa tan tản mát ra nhu hòa chi quang tia sáng này trực tiếp lên không tám người sắc mặt âm trầm ngưng thần nhìn lại không chỉ là bọn hắn giờ phút này bốn phía những tông môn khác tu sĩ cũng đều mang theo nghi hoặc toàn bộ nhìn tới hào quang ở trong chậm rãi xuất hiện một thân ảnh thân ảnh ấy mang theo mặt nạ Thấy không rõ bộ dáng, nhưng này quỷ dị mặt nạ cùng với ngập trời huyết sắc ý, nhưng lại lại để cho bốn phía chi nhân, lập tức tâm thần chấn động. Đây là huyết tiên truyền thừa mặt nạ, đây là thái ách nhất tộc, huyết tiên mặt nạ. Đúng vậy mì này có, trước đó lần thứ nhất huyết tiên truyền thừa mở ra lúc, lão phu tận mắt thấy qua, nhưng cuối cùng nhất này mặt nạ, lý do không phải nói xảy ra ngoài ý muốn, rơi vào huyết tiên trong thế giới đến sao, mà lại việc này các đại tông môn không tin, đều đi tra xét qua. Cuối cùng nhất xác định truyền thừa không có bị Lý gia lấy đi. Những âm thanh này truyền ra, lập tức lại để cho cái kia bác lão hai mắt lóe lên, sắc khí nháy mắt nồng đậm, nhất tề nhìn về phía nơi đây Lý gia cục sáng, khiến cho Lý gia nơi đây cái kia chút ít tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng không chờ bọn hắn giải thích, đột nhiên, từ đằng xa, có 7 8 đạo cầu vòng lấy cực nhanh tốc độ, gào thét mà đến, cái này 7 8 người tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, chính là từ Lý gia chạy tới những lão giả kia. Ta lý gia đạo tử lý đạo nhất, chết ở đây đấy, các vị đạo hữu, các ngươi biết người này. Tiến đến lý gia lão giả, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một màn ánh sáng biến ảo, trong đó đúng vậy mạnh hạo thân ảnh. Cùng lúc đó, tại quý gia bác lão bên người cái kia chút ít ngọc giảng trong mảnh vụn hình thành mặt nạ thân ảnh, đã ở giờ phút này vặn vẹo, hóa thành tên còn lại, người này. Đúng vậy mạnh hạo, ở trong nháy mắt này, bốn phía ánh mắt mọi người, đều đã rơi vào cái này hai đạo quang màn, cùng là một người thân mình càng có tâm thần nổ vang. Bởi vì cái kia lý gia lão giả nói, lý gia đạo tử vẫn là. Bởi vì nơi đây nam vực tông môn gia tộc chi nhân, đột nhiên liên tưởng đến quý gia lấy ra những mảnh vỡ này ngọc giản xuất hiện cùng lý gia đồng dạng thân ảnh nguyên nhân. Quý tộc út hẳn là kim hàng tông một vị lão tổ, trợn mắt há mồm. Nếu thật như thế, tắc thì người này xông hỏa lớn ngập trời, đông thổ quý gia há có thể bỏ qua? Kẻ giết người là người nào tông môn đệ tử? bốn phía nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong, bỗng nhiên có một tu sĩ ở phía xa chần chờ một chút. hắn, hắn hình như là nhiều năm trước tại nam vực biến mất mạnh hạo. mạnh hạo, thái linh kinh, ta nhớ ra rồi, người này là mạnh hạo. mạnh hạo, toàn bộ thung lũng bên ngoài, đột nhiên nhấp lên vù vù xôn xao, tại đây xôn xao ở bên trong. quý gia bác lão trong mắt sát cơ đã ngập trời. lý gia những lão giả kia, cũng đều nguyên một đám trong mắt xuất hiện sát khí. vị này mạnh hạo. Giờ phút này còn ở lại chỗ này thi thể bên trong ảo cảnh, chúng ta phong ấn nơi đây bát phương, nghiêm cấm hết thảy truyền tống, như vậy tiểu tử này thế nào loại mặc dù có chút ít bảo vật, cũng đều có chạy đằng trời. Lý gia lão giả cắn răng mở miệng, phía sau hắn lập tức có bốn vị nguyên anh lão giả, trực tiếp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, lập tức đi xa. Hiển nhiên là muốn triển khai phong ấn, nghiêm cấm nơi đây chi nhân truyền tống. Ta Quý gia Út vẫn lạc tại tại đây, nơi đây chưa vị nam vực đạo hữu, trước hết ở tại chỗ này đi. Các loại hết thảy ra ra manh mối, chư vị lại vừa ly khai. Quý gia cái kia tám cái lão giả, giờ phút này cũng có bốn người tản ra, hiển nhiên là lo lắng lý gia thủ đoạn, muốn níp thân đi bố trí phong ấn. Về phần người này có lẽ sẽ huyển hóa chi thuật, bất quá không có vấn đề gì, giết quý tộc nhân, liền lây dính thiên địa nhân quả, chỉ cần người này truyền tống đi ra, chỉ cần người này còn ở lại chỗ này vùng trời bên dưới quý gia lập tức có thể cảm nhận được. Quý gia bác lão ở bên trong, một cái trong đó lão giả. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo kinh thiên khí tức ầm ầm theo tiên nhân thi thể phương hướng bộc phát ra, khí tức này mang theo bá đạo ý, tràn ra mà trảm linh uy hiếp, dần dần, theo thung lũng ở trong, đi ra một người cao lớn thân ảnh. Thân ảnh ấy ăn mặc một thân màu cam trường bào, là một nam tử trung niên, theo hắn đi ra, bốn phía tất cả tông môn tu sĩ, đều ngưng thần nhìn lại, bọn hắn tự nhiên nhận thức người này là ai, hắn là quý gia lần này đến chỗ này người mạnh nhất Một thân tu vi Trảm Linh, tại cái khác tông môn lão tổ Baiduta muốn phong thiên a rất nhanh thủ đã, cột ba hơi tin công số, ép Smett Hoa bê, cũng hộ ta muốn phong thiên mời được, Kidian tiểu thuyết, tại Vãn Sinh động thung lũng bên trong đều rời khỏi lúc, hắn lại ý đồ đi vào Vãn Sinh chủ động, phải biết rằng chủ động đối với Trảm Linh mà nói, cũng đều là cực kỳ khủng bố địa phương, không phải vạn bất đắc dĩ, không người sẽ tiến. Nơi đây tất cả trưởng thượng tổ cũng đều chỉ là dám ở bên ngoài mà thôi, không dám chân chính vào động. Tuy nói cuối cùng nhất hắn vẫn chần chờ, nhưng cũng tại ngoài động, cùng không ít kỳ dị tánh mạng giao chiến, giờ phút này đi tới lúc, trung niên nam tử này sắc mặt có chút âm trầm, cho đến đi tới quý gia mấy cái lão giả trước người, mấy cái lão giả lập tức cung kính cúi đầu. Nam tử trung niên buông lỏng tay ra, tay hắn trong nội tâm có ngọc giản nát bấy bột phấn bay ra. Kẻ giết người, tử vận tông phương một, cũng gọi là mạnh hạo. Đây là quý hồng đông trước khi chết, truyền ra thanh âm, việc này đã kinh động đến quý phương lão tổ. Lão nhân gia ông ta đang từ đông thổ chạy đến. Nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ mảnh liệt uy áp, càng là tại bốn phía riêng phần mình tông môn tâm thần ở trong, sinh ra nổ vang, phương 1. Mạnh hạo. Điều này sao có thể, tử vận tông đang đông nhất mạch đạo tử phương 1, đúng là năm đó bị nam vực đuổi giết mạnh hạo. Việc này, khó trách năm đó mạnh hạo không người có thể tìm được, nguyên lai hắn giấu ở tử vận tông, còn trở thành mà truyền thừa đệ tử, người này. Bốn phía vụ vù, vù xung sao, từng tia ánh mắt, nhất tề ngưng tụ tới Tử Vận Tông bên trong cột ánh sáng, cái kia chút ít sắc mặt lớn bằng biến thành Tử Vận Tông tu sĩ trên thân. An Tại Hải sắc mặt lập tức biến hóa, hắn bên cạnh Lâm Hải Long trợn mắt há mồm, mạnh mà đứng lên, Ngô Đình Thu sửng sờ, nhưng lập tức sắc mặt lập tức mãnh liệt âm trầm, một cổ nguy cơ lập tức hiện lên ở mà nơi đây tất cả Tử Vận Tông tu sĩ trên thân, cũng chính là ở phía sau, Tử Vận Tông quan trụ ở trong, hai vị kia Trảm Linh lão tổ, chậm rãi Mở mắt ra. Ngày trước đã thu được tông chủ lệnh, đang đông nhất mạch tử lô phương một, đã mưu phản tử vận tông, sinh tử không biết, này nhân sinh, cùng ta tử vận tông không quan hệ, người này chết, đồng dạng không quan hệ. Đã trầm mặt một lát, hai vị kia tử vận tông trảm linh lão tổ, một người trong đó chậm rãi mở miệng. Thanh âm từng chữ từng chữ, hai mắt càng có tin mang, giống như lời nói này, từ trong miệng hắn nói ra, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ khuất nhục, càng có một cổ bi thương. Hắn bên cạnh cái khác trảm linh lão tổ, trầm mặt không nói, nhưng nhăn lại lông mày, còn có trong mắt một vòng giống như sắp áp chế không nổi sự phẫn nộ, nhưng lại rõ ràng hiển lộ ra, bọn hắn đối với quý gia ẩn nhẫn. Bọn họ là nơi đây, duy nhất biết được phương một sự tình đấy, cũng thật là ngày trước, bọn hắn nhận được tử vận tông khẩn cấp chi lệnh, khiến cho trong ngôn từ mặc dù đơn giản, không có nói quý tộc nhân chết, nhưng lại nói mà xảy ra đại biến, nói mạnh hạo tự hành phản bội sự tình lại để cho hắn hai người tại biến cố sau khi xuất hiện, lên tiếng như vậy. Hắn hai người lúc ấy đã cảm thấy có đại sự xảy ra, hôm nay càng là nhìn ra vấn đề chỗ ở, sống ngàn năm năm tháng bọn hắn, tự nhiên nháy mắt liền hiểu rõ trong chuyện này chỗ mấu chốt. Phương Mộc cũng tốt, Mạnh Hảo cũng thế, kẻ này đích thị là có không thể không ra tay lý do, giết quý gia tộc nhân, nhưng mà vì không liên lụy tông môn, cho nên tự hành bóp nát hắn tử lô lệnh bài, lựa chọn cùng tông môn nhất đau lưỡng đoạn. Loại hành vi này. Lại để cho hai cái này trảm linh lão tổ đau lòng, đó là bọn họ tông môn đệ tử, đó là đang đông nhất mạch truyền thừa đệ tử, là một gặp loại nguy cơ này về sau, còn muốn lấy nếu không liên lụy tông môn đệ tử. Có thế, bọn hắn không có cách nào đi bảo hộ, toàn bộ tử vận tông cũng vô pháp cung cấp bảo hộ, thậm chí hắn hai người còn phải ở chỗ này, đang tại toàn bộ nam vực tu sĩ trước mặt, lại nói ra như vậy vô tình lãnh khốc lời nói, sanh giả được, chết cũng thôi, cùng tử vận tông không quan hệ. Những lời này tại truyền ra lúc, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không ít nam vực tông môn tu sĩ, thần sắc đều lộ ra phức tạp nghe được lời nói này bên trong bất đắc dĩ, một loại cảm động lay ý ở một bên quý gia bá đạo đối chiếu hạ càng phát ra mãnh liệt. Quý gia vị kia trảm linh tu vì cái gì nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhìn tử vận tông mọi người, hừ lạnh một tiếng, nhưng cuối cùng là cũng không nói đến cái gì. Bốn phía yên tĩnh, không người nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi cái kia chút ít biến mất tất cả tông đệ tử, lúc trở về. Tại đây bác phương, từng đạo cấm chế đã bị mở ra, nơi đây đem không cách nào có bất kỳ truyền tống chi lực có thế hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Thanh la tông cuộc sáng bên dưới thanh la lão tổ bỗng nhiên hai mắt có chút lóe lên lái chậm chậm miệng. Quý gia các vị đạo hữu, còn có tiền bối ta chỗ này biết được cái kia mạnh hạo trên thân, có một miếng thượng cổ như ý tông như ý ấn, sợ là các ngươi cấm chế. Tử la lão tổ mỉm cười, còn chưa nói hết Nhưng hắn những lời này nói ra miệng, lập tức lại để cho quý gia mấy vị kia lão giả, hai mắt lóe lên, lẫn nhau nhìn nhìn về sau, một bên trảm linh nam tử trung niên, tay phải nâng lên vung lên, đém ra một quả ngọc bội, đặt ở trong cấm chế, nhưng năng như ý ấn. Tử vận trong tông, cái kia hai cái trảm linh lão tổ hai mắt âm trầm, chầm chầm vào thanh la tông tử la lão tổ, trong mắt âm ẩn dấu bất thiện. Bốn phía tông môn đệ tử, cả đám đều hàng thiền nhược kinh, nội tâm hiện lên các loại suy nghĩ một cái mới là phương một, một mặt là mạnh hạo, thần sắc đều lẫn nhau biến hóa, hiển nhiên vẫn còn trong lúc khiếp sợ. dù sao thân phận của phương một, tại nam vực đã triệt để cuộc khởi, tại đây trong đồng lứa không nói như mặt trời ban trưa, cũng không sai biệt nhiều. đang quỷ đại sư truyền thừa đệ tử, đang đông nhất mạch đạo tử, nam vực vị thứ tư đỉnh. mà mạnh hạo cái tên này, giờ phút này theo cái kêu huyết tiên mặt nạ xuất hiện, đang lúc mọi người trong lòng, dĩ nhiên đồng dạng là nổ vang. thái linh kinh người đoạt giải, tống gia con rể. Giờ phút này còn phải lại tăng thêm một cái, huyết tiên truyền thừa người đoạt giải. Tại đây bốn phía chi nhân trầm mặt lúc, tống gia chỗ ở cuộc sáng, giờ phút này trong đó chi nhân sắc mặt đều có chút khó coi, tống lão quái đã ở trong đó, đang cao mày, thầm than một tiếng. Giờ phút này chúng tu, kể cả cái kia chút ít chiến linh lão tổ ở bên trong, không người chứng kiến, tại bốn phía tu sĩ ở bên trong, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái lão giả, lão giả này toàn thân gầy còm, bề ngoài bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đứng ở nơi đó, mà ngay cả bốn phía tu sĩ, cũng như không nhìn thấy đồng dạng, tựa như lão giả này thế giới đang ở, cùng mọi người bất đồng. Bước vào hoàng mỹ cảnh giới tiểu gia hỏa, thế gian có nhân quả, lão phu ngày sau đoạt ngươi hoàng mỹ, chính là quả, hôm nay giúp ngươi một cái, thì là bởi vì rồi. Lão giả mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, nhưng cũng không người nghe được, hắn, đúng vậy vương gia cổ xưa thứ mười tổ, ở chỗ này chi nhân nhao nhao trầm mặt lúc. Giờ phút này tại Nam Vực biên giới, tới gần triệu quốc địa phương, lại lật duyệt một từng mảnh núi lớn về sau, thì là đại dương mênh mông biến cả. Mảnh này biển, đúng vậy phân cách mà Tây Nam cùng Đông Bắc khu vực Thiên Hà Biển. Lúc này ở cái này Thiên Hà Biển tới gần Nam Vực là bầu trời bao la, đột nhiên hư vô vạn vẹo, một đạo thân ảnh mơ hồ, cất bước nháy mắt đi ra, người này không phải chân thân, mà là một cái hư ảo thân thể, thân thể này tại giữa không trung nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, là một lão giả. Đúng vậy tại đông thổ bạch sơn đỉnh, lưỡi câu ra nhân quả mà nuốt quý gia một vị lão tổ quý phương. Hắn đứng ở giữa không trung, phía dưới là bàn bạc thiên hà biển, nhìn thoáng qua nam vực đại địa về sau, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến nam vực lên, nhưng ngay tại hắn tới gần nam vực biên giới, muốn bước vào lập tức, bỗng nhiên đấy, lão giả này nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên về phía trước tay áo vung đi. Tiếng sấm, một cái chớp mắt truyền khắp bát phương, khiến cho phía dưới nước biển bỗng nhiên gào thét. Khiến cho Nam vượt biên giới đại địa, cũng vì đó rung rẩy một ít núi đá trực tiếp sụp đổ nổ bung. Tại đây đại địa sụp đổ, nước biển gào thét ở bên trong, tại quý phương phía trước trong hư vô đi ra một người mặc trường bào màu xám, ống tay áo trên có đan lô ấn ký lão giả. Lão giả mái đầu bạc trắng, bộ dáng gầy gò, càng có một ít hắc bang, nhưng thần sắc cũng không nộ tự uy, nhất là hai mắt quan mang, ở trong nháy mắt này, giống như có thế ngưng thần trời xanh, một cổ nồng nặc đang hương. Càng là tại đây một cái chớp mắt quét tán ra đến vần quanh Bác Phương, "Ta là nên xưng hô ngươi tím đông hay vẫn là Đan quỷ?" Quý phương lạnh mắt thấy hướng lão giả đối diện, nhàn nhạt mở miệng, "Lão giả này, đúng vậy Mạnh Hạo đích sư tôn, Đan quỷ, tím đông đã vẫn, lão phu Đan quỷ." Đan quỷ trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Quý phương, "Mặc kệ ngươi là Đan quỷ hay vẫn là tím đông, nếu không muốn tử vận tông diệt, liền tránh ra đường, giết ta quý gia tộc nhân, hắn nhất định phải chết." Quý Phương khẽ ngẩn đầu, lạnh giọng nói ra. Ta là sư tôn của hắn, hắn đã bái ba khấu, ta cuối cùng nên vì hắn làm những gì. Đan quỷ lắc đầu, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một đồng xanh đan lô, thình lình tại hắn trên tay phải huyển hóa ra đến. Cái này đan lô vừa ra, lập tức tràn ra tan thương khí tức cổ xưa, khí tức này lập tức khuếch tán bát phương. Càng là tại đây đồng xanh đan lô lên, tản mát ra trận trận màu xanh sương mù, những sương mù này lượn lờ tại bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho cái này giữa không trung như đã trở thành sương mù thế giới. Nếu ngươi thật sự là Ti๋m Đông, lão phu còn phải cố kỵ một ít, còn ngươi, là ở muốn chết. Quý phương lạnh hừ, tay phải nâng lên nhếch lên, lập tức nơi đây sương mù lập tức nồng đậm, nháy mắt liền đem hắn cùng với đan quỷ thân ảnh trực tiếp bao phủ. Nhìn không tới hai người thân ảnh, nhưng có thể nghe được trận trận tiếng sấm từ nơi này trong sương mù mãnh liệt truyền ra, phía dưới thiên hà biển gào thét, nam vực biên giới đại địa chấn động, giống như hai người này ra tay tất kỳ một cái nào, đều có đủ lay động đất trời chi lực. Vì một cái đệ tử, đang quỷ ngươi làm như vậy, đáng giá sao, ngươi có thể ngăn cản ta một lần, nhưng ngươi có thể ngăn cản ta quý gia. Trong sương mù, truyền ra quý phương thanh âm trầm thấp. Hắn lựa chọn trở thành đệ tử của ta, ta lựa chọn trở thành sư tôn của hắn, không phải một cái phản bội có thể xóa đi, ta cho rằng giá trị, tắc thì hết thảy giá trị. Ta không ngăn cản được quý gia, nhưng lại có thể ngăn ngươi một thời gian ngắn, cái này là đủ. Tiếng oanh minh Nháy mắt kinh thiên, một trận chiến này, tại đây không người chú ý Thiên Hà Biển cùng Nam vượt biên giới chỗ, bỗng nhiên triển khai. Sương mù cuồn cuộn, ti chớp nổ vang, lôi đình gào rú, một trận chiến cuộc ngày. Sử Môn Thai ý thức biến ảo trong thế giới, giờ phút này bốn phía vách tường đã bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, cũng thanh nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh biến mất ở mà trong mắt, cắn môi, hai mắt nhắm nghiền. Mạnh Hạo đi, không còn là dùng phương một bộ dạng, mà là khôi phục năm đó ly khai Triệu Quốc thì tướng mạo, dùng kết đang tu vi hóa thành một đạo cầu vòng, về phía trước đi xa, không phải phải ly khai nơi đây mê cung, mà là muốn rời xa Hứa Thanh, không quay đầu lại. Tại Mạnh Hạo tay phải trên mu bàn tay, giờ phút này đang có màu xanh ấn ký, đang tại lóe lên lóe lên, cái này ấn ký là trước kia Mạnh Hạo tử đang ngưng tụ về sau, theo máu trong cơ thể lần thứ nhất tuần hoàn, xuất hiện ở trên mu bàn tay. Ấn ký này như phù văn, Mạnh Hạo không xa lạ gì, vô luận là năm đó trúc cơ Hay vẫn là tại tử vận tông thì tại sử môn thai triệu hoáng ở bên trong, hắn đều đã từng gặp ấn ký này. Giờ phút này đi về phía trước lúc, bốn phía vách tường sụp đổ phạm vi càng lúc càng lớn, thậm chí theo mê cung vách tường sụp xuống. Thời gian dần trôi qua bị vây ở nơi đây phần đông sở sĩ, đã có không ít đều lẫn nhau chứng kiến, dựa theo riêng phần mình tông môn, đều ngưng tụ cùng một chỗ. Chỉ có điều lẫn nhau trong lúc đó nếu có bất hòa, cũng sẽ ở cái lúc này ra tay, khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn một đường mạnh hạo gào thét mà qua tốc độ cực nhanh không người thấy rõ khuôn mặt của hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa tiếng sấm càng thêm mãnh liệt theo từng đạo vách tường sụp xuống mạnh hạo bước chân dừng lại nhìn xem bốn phía hắn biết rõ nơi đây sụp đổ đã sắp đạt tới đỉnh phong giờ phút này ngoại giới sợ là bởi vì lý đạo nhất cùng quý hồng đông tử vong đã triển khai một hồi phong tỏa của ta như ý ấn sợ là cũng sẽ không có hiệu quả mạnh hạo trầm mặt. Ánh mắt lộ ra một vòng hàng mang, tại đánh chết quý hồng đông một khắc, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Sinh cơ duy nhất, là được. Ngoài trăm dặm vãng sinh chủ động, mạnh hạo thở sâu, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, trên thân thể lập tức nổi lên một tầng sương mù, quay người thẳng đến một phương hướng khác mà đi. Cũng không lâu lắm, tại mạnh hạo phía trước, hắn nhìn thấy mà sở ngọc yên, diệp phi mục, còn có mặt khác tử vận tông đệ tử, đang bị bốn người tay mặt tu sĩ, vần quanh vây quanh, đang tại ra tay. Tử vận tông đạo hữu, giao ra các ngươi vừa rồi lấy được thạch bích thắt ấn, chúng ta lập tức ly khai, bằng không mà nói, cho dù các ngươi là nam vực đại tông, nhưng ta tây mạch chi tu, đồng dạng diệt sát, âm lãnh thanh âm truyền ra, nổ vang quanh quẩn, cái kia bốn người tây mạch chi tu toàn thân đồ đằng bay múa, sở ngọc yên, diệp phi mục, còn có những người khác tử khí nhất mạch đệ tử, đang tại đau khổ chèo chống. diệp phi mục đã trọng thương, giờ phút này sắc mặt trắng bệch nhưng mà như trước chấp nhất. Sở Ngọc Yên khóe miệng tràn đầy máu tươi, cánh tay phải càng có huyết dịch theo trong lòng bàn tay nhỏ, dung nhan không có huyết sắc, nhưng mà cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mấy người khác, cũng đều mang theo thương thế, đang toàn lực chém giết Ở bên cạnh họ, còn có hai cái tử khí nhất mạch đệ tử, nằm trên mặt đất, sinh tử không biết. Nơi đây tùy thời có thể sụp đổ, một khi sụp đổ, chúng ta cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Diệp Phi một thanh âm suy yếu, không phải đối với tây mạch tu sĩ đi nói. Mà là nhắc nhở bên người tử vận tông Những người khác Hắn sắc mặt trắng bệch, Nhưng tại đây màu trắng ở trong Lại chốc chốc có hắc tuyến chợt lóe lên Đây không phải là độc Ngược lại như là nào đó côn trùng ký sinh trong người Đây chính là đến từ tay mặt một loại quỷ dị thuật pháp Một khi bị gieo xuống Không chết cũng bị thương Mà lại tu vi nghiêm trọng ngã xuống Nếu không có như thế Dùng diệp phi mục tu vi Cũng sẽ không biết hôm nay như vậy kết cục Sở Ngọc Yên cắn răng Tay phải vỗ túi trữ vật Lấy ra đang dược nuốt vào Mọi người thần sắc đều mang kiên định ý, chỉ là ngoại trừ sở ngọc yên bên ngoài, những người khác là trên khuôn mặt có hắc tuyến ẩn động, đều đã trúng cái này ký sinh chi trùng. Mấy cái tay mặt tu sĩ tu vi cũng không phải là vượt qua sở ngọc yên bọn người quá nhiều, ngoại trừ một cái trong đó tương đối cao bên ngoài, những người còn lại đều là kết đang sơ kỳ, mà lại không có tới đỉnh ngọn núi. Bọn hắn giờ phút này chờ chờ một chút, vốn là lúc trước không có lập tức ra sát chiêu, phải không nguyện tại đây nam vượt quá mức gây phiền toái, nhưng cái kia thạch bích. Bọn họ trong lòng biết biết Thị là một cái bảo vật. Giờ phút này mắt thấy tử vận tông những người này kiên Quyết, liền nhìn nhau một cái về sau, lẫn nhau trong mắt ra sát cơ. Giết bọn chúng, trước khi chỗ này sụp đổ. Mấy người hai mắt lóe lên, lại ra tay lúc, đồ đằng chi lực ầm ầm biến ảo, đã trở thành bốn cái to lớn hung thú, thẳng đến sở ngọc yên bọn người mà đi. Ở này nguy cơ một cái chớp mắt, mạnh hạo trên thân xương mù che đậy mà hình dạng, nháy mắt mà đến, ở đằng kia bốn người tay mặt tu sĩ không đợi thấy rõ lúc Liền trực tiếp xuất hiện ở sở ngọc yên đám người trước người, tay phải nâng lên, về phía trước bỗng nhiên vung lên, lập tức một mảnh ánh sáng tím theo mạnh hạo trên thân tràn ra, hóa thành một đạo to lớn loan nguyệt. Màu tím loan nguyệt, hóa thành nhất trảm chi lực, cùng cái kia bốn tôn hung thú đụng nhau, tạo thành nổ vang nổ mạnh cái kia bốn người tay mạc sửa thượng diện sắc biến đổi, nhất tề lui về phía sau, nhưng trong đó vẫn có hai người toàn thân đồ đằng trực tiếp sụt đổ ra không cách nào chống cự, lập tức đã bị chém ra mà thân thể trực tiếp sụt đổ diệt vong. Còn lại hai người một cái phun ra máu tươi, hiểm hiểm tránh đi, cái khác thì là nơi đây tây mạch tu sĩ người mạnh nhất, cũng là áp chế Diệp Phi mục chi nhân, tu vi kết đang trung kỳ. Mạnh Hạo xuất hiện, lập tức lại để cho Sở Ngọc Yên bọn người sững sờ, ngay sau đó bọn hắn thấy được tử khí trảm về sau, nguyên một đám lập tức chấn động. Này thuộc, chỉ có Tử Vận Tông có thể có, ngoại nhân không có khả năng nắm giữ. Cút. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn còn sót lại hai người nhàn nhạt mở miệng. Những lời này truyền ra, mang theo một cổ uy áp Khiến cho lúc trước Suýt nữa tránh đi Tử Nguyệt Trảm cái vị kia Tây mạc tu sĩ không chậm trễ chút nào xoay người rời đi, bọn hắn Tây mạc tu sĩ sinh hoạt cực kỳ gian khổ, vinh quang sự tình căn bản không có, sinh tồn mới được là lớn nhất lựa chọn, cho nên giờ phút này xem xét không địch lại, cũng không có chút nào do dự lựa chọn tránh lui. Trước khi đi, càng là còn hướng Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, giống như đối với cường giả, cho dù là không có gì mà đồng bạn bên cạnh, nhưng cũng giống vậy tôn trọng. Về phần cái khác tay mạc tu sĩ, kia kết đang trung kỳ nam tử giờ phút này chần chờ một chút nhìn nhìn mạnh hạo lại nhìn một chút diệp phi một bọn người quay người đang muốn chạy đem giải dược lưu lại mạnh hạo lạnh giọng mở miệng nam tử kia thầm than tay phải hất lên ném ra một cái hắc bình nháy mắt đi xa mạnh hạo không lo lắng người này sẽ có âm mưu bởi vậy đất sụp bại sắp tới một khi sụp đổ tất cả mọi người sẽ ra ngoài đến lúc đó hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng nơi đây muốn hỏng mất các ngươi tự giải quyết cho tốt Mạnh Hảo quay đầu lại, cách sương mù, nhìn thoáng qua sở Ngọc Yên bọn người, trong thần sắc có chút phức tạp, quay người lúc, đi về hướng xa xa. Ngươi là ai? Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở miệng. Mạnh Hảo không có trả lời, trầm mặt đi xa, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đấy, diệp phi một nhìn qua Mạnh Hảo bóng lưng, đột nhiên mở miệng. Phương 1, đã xảy ra chuyện gì? Những lời này nói ra về sau sở Ngọc Yên chấn động, hắn cạnh tử khí nhất mạch đệ tử, cũng đều nhất tề nhìn về phía xa xa mạnh x Từ đây về sau, Tử Vận Tông sẽ không có phương mục. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, một tiếng than nhẹ, không có tiếp tục mở miệng mà là đi xa. Sở Ngọc Yên cùng Diệp Phi một ngẩn người, thần sắc lộ ra mờ mịt, nhưng rất nhanh, Sở Ngọc Yên liền mắt phượng đột nhiên ngưng tụ. Thanh âm mới vừa rồi, nàng hô hấp lập tức có chút ít dồn dập, ngẩng đầu lại nhìn lúc, phía trước đã không có Mạnh Hạo thân ảnh. Nổ vang quanh quẩn, bốn phía vách tường phạm vi lớn sụp đổ, thậm chí có địa phương đã trực tiếp sụp xuống, xuất hiện hư vô vòng quanh một ít tu sĩ trực tiếp quan vào trong hư vô biến mất không còn tâm hơi mạnh hạo hai mắt lộ ra ngưng trọng mang theo cẩn thận hắn không biết được ngoại giới giờ phút này là dạng gì trạng thái nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được bí thị là tồn tại hung hiểm không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ mà là quan sát cái kia chút ít sụp xuống xuất hiện hư vô thời gian không lâu theo tiếng sấm mãnh liệt theo nơi đây sụp xuống càng ngày càng nhiều mạnh hạo ánh mắt chớp động đang muốn đứng dậy bước vào một chỗ trong hư vô. Bỗng nhiên hắn sắc mặt đột nhiên biến hóa, tay phải nâng lên, hướng về hơi nghiêng chợt vung vẩy, trong chốc lát số lớn tử khí lập tức tràn ra, càng là theo mạnh hạo trong túi trữ vật, cái kia hai thanh giống như không thể bị phá hủy kiếm gỗ, bay thẳng ra, ngăn cản tại mà mạnh hạo bên cạnh thân. Đúng lúc này, tiếng sấm nháy mắt truyền ra, một cô gái nắm đấm, phản phất từ trong hư vô duỗi ra, trực tiếp xuất hiện tại mạnh hạo bên người, một quyền đánh vào nồng nặc sương mù tím lên, cái kia sương mù tím trực tiếp sụp đổ. Quyền này đầu không có chút nào dừng lại, đã rơi vào mạnh hạo hai thanh một kiếm bên trên, quanh một tiếng nổ vang rung trời, hai thanh kiếm gỗ vụ vụ rung rẩy, cuốn ngược vỗ vào mạnh hạo ngực, dùng mạnh hạo hôm nay thân thể cùng với tu vi chỉ cảm thấy trong ốc ông một tiếng, toàn thân đau nhức ở giữa, thân thể như như diều đứt dây, trực tiếp rút lui, càng là há miệng phun ra máu tươi, hai mắt trợt nhìn lại, hắn nhìn thấy chủ nhân quyền đầu kia là một nữ tử, đúng vậy cái kia họ phương nữ tu, nàng mặt lấy một thân trường bào màu xanh. Thanh lịch trong mang theo cao ngạo, theo trong hư vô từng bước một đi ra. Như vậy một cái cô gái xinh đẹp, nhưng lại đánh ra lại để cho Mạnh Hạo hoảng sợ một quyền, một quyền kia lực lượng đã vượt qua kết đan sơ kỳ, loại này thân thể chi lực cường hãn, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy khủng bố. Mạnh Hạo toàn thân tử khí một cái chớp mắt quay cuồng, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức đã trở thành màu tím, thương thế bên trong cơ thể ở trong nháy mắt này cấp tốc khôi phục, thì ra là mấy hơi thở công phu liền khôi phục như thường chỉ là sắc mặt trắng bệt đi một tí, mạnh hạo lau đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu trầm trầm vào cái kia họ phương nữ tử, sắc mặt âm trầm, rất mạnh, mạnh phi thường, vượt ra khỏi quý hồng đông quá nhiều, thậm chí chỉ là vừa rồi một quyền kia có thể đem một cái tầm thường kết đan sơ kỳ xanh xanh đánh chết, mạnh hạo hai mắt co rút lại, chạy đến nhanh, xem ở ngươi giết quý hồng đông cái này làm cho người ta chán ghét gia hỏa phần lên, ta không thể không giết ngươi, đem ngươi trên người tiên tàn lấy ra, đây không phải là ngươi có thể có nữ tử nhàn nhạt mở miệng trên người nàng không có quý hồng đông cái loại này cao cao tại thượng ý nhưng cái loại này cao ngạo nhưng lại so quý hồng đông còn mãnh liệt hơn càng có một cổ mãnh liệt bá đạo duy ngã độc tôn không đồng ý như vậy ngươi có thể chết rồi nữ tử nhìn mạnh hảo liếc chỉ chờ mà hai tức thời gian liền lần nữa truyền ra lời nói thân thể tiến về phía trước một bước bước đi tốc độ cực nhanh nháy mắt liền xuất hiện tại mạnh hảo trước mặt đồng dạng là tay phải nâng lên về phía trước một quyền rơi xuống Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, năm ngón tay huyết ấn nháy mắt toàn bộ triển khai, dưới chân càng có huyết sắc giới chi mang lập tức huyết tán, huyết thân trọng điệp, giống như cùng bản thân hòa vào nhau. Ở đằng kia cô gái nắm đấm tiến đến một khắc, một chưởng nhấn tới, tiếng sấm, một cái chớp mắt kinh thiên, một nguồn sức mạnh tại giữa hai người mặt đất cuộn khởi, khiến cho bốn phía vách tường lập tức sụp xuống, bắt đầu xuất hiện hư vô nước xoáy. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược trở ra, toàn thân tử khí tràn ngập. Trong đôi mắt đồng tử càng lộ ra chói mắt ánh sáng tím, thương thế trên người một cái chớp mắt lần nữa hồi phục, nhưng sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Mỗi một lần khôi phục, mạnh hảo tiêu hao đều là tự thân sinh cơ, mà sinh cơ đại biểu là thọ nguyên, giờ phút này lui ra phía sau lúc, trong mắt của hắn lộ ra hàn quang, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, mặt nạ màu đỏ ngọng nháy mắt nơi tay. Nàng kia thân thể lui ra phía sau hai bước, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, trong mắt phượng lộ ra lăng lệ ác liệt. Kết đan sơ kỳ ở bên trong có thể để cho ta lui ra phía sau đấy, ngươi là người thứ nhất. nữ tử ngạo nghễ mở miệng. ta còn có thể cho ngươi đổ máu. mạnh hạo trong mắt đồng dạng lộ ra lạnh như băng hàng ý, tay phải nâng lên, đang muốn đem mặt nạ đeo lên. đúng lúc này, cái này họ phương nữ tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ mạnh liệt hơn, thân thể lập tức lao ra, nháy mắt thẳng đến mạnh hạo mà đến, tay phải của nàng nâng lên, một quyền hướng về phía trước. phương, trong miệng nàng thở khẽ một chữ, nháy mắt quả đấm của nàng đã trở thành màu xanh có vô số tia chớp màu xanh lượn lờ, tản ra một cổ khí tức khiến cho mạnh hạo tê cả da đầu, chịu hoảng sợ khủng bố. nhất là cô gái này tốc độ cực nhanh, lập tức liền tới gần, lại để cho mạnh hạo trong lòng dân lên mà mảnh liệt nguy cơ. cái này nguy cơ, hắn coi như là gặp được quý hồng đông thì đều chưa từng có, thậm chí có thể nói hắn đã thật lâu không có bị cùng thế hệ chi nhân như thế toàn bộ phạm vi áp chế qua. chết, họ phương thanh âm cô gái quanh quẩn, tay phải đã rơi xuống, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Tại thời khắc này, Mạnh Hạo tay phải đã nâng lên, mặt nạ đã đặt ở trên mặt, một cổ huyết sắc sắc khí nháy mắt từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Cũng chính vào lúc này thời điểm, Mạnh Hạo tay phải, bởi vì cầm mặt nạ mang lên mặt, cho nên vốn là tay đưa lưng về phía cái kia họ Phương nữ tử, mà ở trong chớp mắt này, mạnh Hạo trên mu bàn tay, bởi vì kết đang tạo thành màu xanh ấn ký, còn không có hoàn toàn tiêu tán, mà là chậm rãi chớp động, lúc này, đúng vậy chớp động một cái chớp mắt. Màu xanh ấn ký, giống như phù vang Lóe lên đồng thời lập tức ánh vào đã đến họ Phương cô gái trong mắt, cô gái này khi nhìn đến cái này ấn ký nháy mắt, đột nhiên trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin cùng bất khả tư nghị thần sắc. Mắt thấy cái này nắm tay phải đã khoảng cách mạnh hạo rất gần, cái này họ Phương nữ tử bỗng nhiên gầm lên một tiếng, liều mạng cắn trả, tay phải chợt nghịch chuyển phương hướng, lại theo mạnh hạo bên cạnh thân, trực tiếp đã rơi vào trên mặt đất. Quanh một tiếng, mặt đất này hoàn toàn vỡ vụn, tạo thành hư vô, thậm chí mà ngay cả cái này hư vô cũng đều rung lên giống bị một quyền này chi lực suýt nửa sụp đổ. Nữ tử phun ra một nguồn máu tươi, tóc có này rơi lã tả, quay đầu chầm chầm vào Mạnh hạo, trong mắt lại lộ ra tức giận cùng xoắn xuýt. Một màn này, lại để cho Mạnh hạo sửng sốt một chút, hắn không phân rõ cô gái này vì sao tại vừa rồi cái kia mấu chốt lập tức, lại cường hành cải biến nắm đấm phương hướng. Phải biết rằng ở thời điểm này, làm như vậy, tổn thương tất nhiên là chính cô ta. Chết tiệt, cô gái này chợt ngẩng đầu, trống lên một tiếng, Bộ dáng của nàng rất đẹp, đang không có trước khi động thủ, cho người cảm giác là mềm mại, nhưng động thủ về sau, giống như bạo long. Nhất là giờ phút này, một tiếng này rống, càng là tràn đầy bá đạo ý, cái loại này duy ngã độc tôn cảm giác cực kỳ mãnh liệt, mạnh hạo nhìn mà tê cả da đầu, đây là hắn lần thứ nhất gặp được như vậy nữ tử. Chết tiệt! Nữ tử rống to về sau, tay phải chợt nắm tay, một quyền đã rơi vào bàn bạc trên mặt đất, nơi đây mặt đất vốn là còn thừa không nhiều lắm, giờ phút này một quyền về sau lập tức sụp đổ nổ bung, vì cái gì không phải màu đen? Hoạt ảnh, vì cái gì không phải màu đỏ? Hoạt ảnh, vì cái gì không phải màu tím? Cô gái này mỗi nói một câu đều phải nổi giận như vậy một quyền rơi xuống, đánh vào mạnh hảo bốn phía, khiến cho mạnh hảo bốn phía tất cả trước mặt triệt để sụp đổ, duy chỉ có dưới chân của hắn, còn lại mà đáng thương một khối. Thậm chí mà ngay cả cái này bốn phía hư vô, cũng đều tại đây từng quyền ở bên trong như muốn vỡ vụn sụp đổ. Mạnh hảo tóc càng thêm rung lên, Hắn cảm thấy cô gái này là một tên điên, loại này thân thể quái lực, vượt ra khỏi Mạnh hạo tưởng tượng, hắn thậm chí cảm thấy mình coi như là mang lên trên mặt nạ, đoán chừng cũng không phải cái này người điên đối thủ. Giờ phút này Mạnh hạo lập tức nghĩ tới Quý Hồng Đông đối với trước mắt trước cô gái này hình dung, lập tức hoàn toàn tán thành. Mắt thấy cô gái này tên điên đang tại oanh lấy hư vô, Mạnh hạo tranh thủ thời gian thân thể nhoán một cái, nháy mắt nhảy vào một chỗ khác trong hư vô, lúc thân thể đang chuẩn bị cuốn đi hắn đã nghe được nàng kia. Một tiếng trước nay chưa có gầm nhẹ Tại sao là màu xanh Hoạt ảnh Mạnh hạo sắc mặt trắng bệt Tại trong hư vô cũng bị truyền tống đi ra nháy mắt Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của chính mình Trên đó ấn ký đang dần dần triệt để tiêu tán Chẳng lẽ là bởi vì nó Mạnh hạo chần chờ một chút Nhưng nghĩ đến nữ nhân kia người điên đáng sợ Thân thể của hắn rung rung thoáng một phát Từ nhỏ đến lớn Theo đọc sách đến tu hành Đây là hắn lần thứ nhất đối với một cô gái có như thế cảm giác khủng bố Rất nhanh. Mạnh Hạo thấy hoa mắt, tương xứng hết thảy đều rõ ràng thì hắn nhìn thấy mà trên bầu trời khói đen, cảm nhận được bốn phía hơi thở quen thuộc, tại đây. Đúng vậy vãng sinh động phụ cận. Cùng lúc đó, tiên nhân thi thể kia, giờ phút này đang nhanh chóng thu nhỏ lại, xem hắn bộ dáng, giống như chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục bình thường lớn nhỏ. Mà bốn phía, giờ phút này phân biệt có người như truyền tống vậy, tại từng cái vị trí xuất hiện, Mạnh Hạo xuất hiện ở phát hiện nháy mắt hắn không chậm trễ chút nào lấy ra như ý ấn, thử một lần dưới. Mạnh hạo nhíu mày như ý ấn quả nhiên như hắn đoán trước, mất đi hiệu lực, thu hồi như ý ấn, mạnh hạo thân thể chợt lao ra cũng không phải là hướng ra phía ngoài, mà là hướng về vãng sinh động phương hướng, mau chóng chạy tới, vào lúc hắn chưa đi đến đây cũng đã suy nghĩ minh bạch, mình bị vây ở chỗ này, có thể nói là thập tử vô sinh, căn bản cũng không khả năng chạy ra phía khu vực này, mà sinh cơ duy nhất, đúng là cái kia nhìn như tồn tại tử lộ, vãng sinh vương động, cái này chết tiệt đường tương đối so với bên dưới mới được là sinh cơ. Mạnh hạo không có lựa chọn khác, đây là một lần đánh bạc, hắn đã nghĩ kỹ hết thảy, giờ phút này lập tức lao ra, thẳng đến phía trước mà đi, nhưng ngay tại mạnh hạo bị truyền tống đi ra ngoài nháy mắt, bỗng nhiên đấy, sương mù bên ngoài thung lũng bốn phía, cái kia hơn 10 đạo cột sáng bên dưới quý gia địa phương sở tại, vị trung niên nam tử kia hai mắt bỗng nhiên mở ra, xuất hiện, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức xuất hiện trước mặt một bức tranh, mà ở bên trong thình lình đúng vậy giờ phút này đang bay nhanh mạnh hạo hướng chánh mắt, nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, thân thể nhoáng một cái lập tức bay đi, hắn bên cạnh cái kia chút ít quý gia nguyên anh lão giả, cũng đều sắc mặt âm trầm, mang theo sát cơ cấp tốc đi theo, nhảy vào thung lũng ở bên trong, bước vào trong khói đen. Còn có lý gia những tu sĩ kia, cũng đều nguyên một đám mang theo sát khí, nhao nhao bay vào, vì một cái mạnh hạo giờ phút này nhảy đi vào, chừng hơn 10 người. Những người này bất kỳ một cái nào Nhất chỉ có thể đem mạnh hạo giết chết, nhưng hôm nay lại toàn bộ tiến vào, hiển nhiên không phải lo lắng mạnh hạo đào tẩu, mà là việc này, bọn hắn nhất định phải tham dự. Ở này những người này nhảy vào trong sương mù lập tức, vị kia ở chỗ này không người phát giác vương gia thứ 10 tổ, mỉm cười, thân thể đi thẳng về phía trước, rõ ràng đi ở phần đông tu sĩ trước mắt, nhưng như trước không người thấy hắn, trực tiếp liền bước vào đã đến trong sương mù. Những thứ này quý gia cùng lý gia tu sĩ Nguyên Anh, bọn hắn tại đây khói đen trong đi về phía trước lúc. Tu Vi dần dần bị áp chế, rất nhanh sẽ đã trở thành kết đang cảnh giới, nhưng lại có đại viên mãn trình độ. Tuy nói như thế, nhưng là như cũ là bất kỳ một cái nào, cũng có thể trực tiếp đưa mạnh hạo vào chỗ chết. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, một cái chớp mắt đi xa lúc, vị kia quý gia trạm linh nam tử trung niên mặc dù Tu Vi bị áp chế, cũng như trước có thể đi chống cự một lát, chỉ cần thời gian không phải quá dài, hắn có thể nhường cho chính mình bảo trì Tu Vi Nguyên Anh. Tốc độ nhanh nhất, cũng tự nhiên là trung niên nam tử này. Nhưng ngay tại hắn tại cái này trong sương mù gào thét lập tức, đột nhiên đấy, một tiếng già nua ho khan ở bên cạnh hắn truyền ra. Cái này tiếng ho khan tới quá mức đột nhiên, khiến cho nam tử trung niên sắc mặt lập tức biến đổi, bước chân nháy mắt dừng lại. Ai? Trên mặt hắn kinh nghi bất định, cho dù nơi đây tu vi bị áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là trảm linh cường giả, có bản thân đối với nguy cơ cảm ứng, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, cái này tiếng ho khan mang đến cho hắn một cảm giác, hóa thành trong đầu nổ vang. Tự hồ như người này muốn diệt sát chính mình, một sát na liền có thể làm được. Vị tiền bối nào ở đây, tại hạ quý gia. Nam tử trung niên tê cả da đầu, hắn nghĩ tới rồi vãng sinh động, giờ phút này cái loại này nguy cơ cảm giác, lại để cho hắn hô hấp đều có chút dồn dập. Quý thập nhất, hắn coi như không tồi. Thanh âm già nua, mang theo một tia cảm khái, ung dung mà tới. thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên lập tức miệng đắng lưỡi khô, trái tim bang bang nhảy lên, đối phương nói quý thập nhất. Là một ngoại nhân rất khó biết được danh tự, cái tên này đại biểu, là quý gia xưa nhất cái kia một nhóm người. Bất kỳ một cái nào, đều là cần toàn bộ quý tộc đi quỳ xuống đất cúng bái tổ tiên. Phản bối, phản bối chưa thấy qua thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên thân thể rung rảy, cái loại này đến từ đối phương như có như không áp lực, lại để cho hắn cảm thấy tựa như thế giới đang sụp đổ. Cốt rồi, lão phu sẽ không làm khó ngươi tiểu bối này, ở chỗ này đã tọa một nén nhang, ngươi có thể được đi ra. Nam tử trung niên bốn phía, truyền đến phiêu hốt thanh âm, thanh âm này lộ ra âm trầm, lại để cho trung niên nam tử này sau khi nghe, sắc mặt liên tục biến hóa, chần chờ một chút, đúng là vẫn còn lựa chọn khoanh chân ngồi xuống. Tại đây trung niên nam tử trước mặt, cái kia vương gia thứ mười tổ, nhìn xa khói đen ở chỗ sâu trong, hắn đứng ở chỗ này, nhưng trung niên nam tử kia lại căn bản là nhìn không tới. Tiểu A Nhi, Lão Phu đã giúp ngươi lưu lại người này, giải quyết một mình ngươi vấn đề lớn nhất. Còn lại chi nhân bị áp chế đều là kết đan. Nói như vậy, ngươi chính là không có cách nào đào tẩu. Như vậy nói rõ ta coi như có giúp ngươi đào tẩu, ngươi cũng sẽ chết ở bên ngoài. Như vậy lão phu chỉ có thể, hiện tại liền đem của ngươi hoàng mỹ cướp đi. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, hoàng mỹ trạng thái phải không có thể bị người bồi dưỡng, không biết là lực lượng nào đó đang làm nhiễu. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể mang ngươi cầm đi, chăng nuôi đứng lên chờ ngươi Nguyên Anh về sau, lại đi đoạt tới. Cho nên... Ngươi tốt nhất không để cho ta thất vọng, phải mau sớm cường đại A. Lão giả nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra âm trầm chi mang, giờ khắc này hắn thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Còn có 120 dặm. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra tinh mang, hắn bị truyền tống đi ra ngoài vị trí, khoảng cách vãng sinh chủ động không gần, nếu là ở ngày bình thường, những thứ này khoảng cách đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng hôm nay tại đây nguy cơ tứ phía khu vực, cái này hơn 100 dặm đối với mạnh hạo mà nói, đại biểu sinh tử. Hắn đã triển khai toàn bộ tốc độ, nháy mắt đi xa. 115 dặm, 105 dặm, 100 dặm. Mạnh hạo đã thấy rõ ràng cái kia đang tại không ngừng nhỏ đi tiên nhân thi thể, đang muốn nhảy lên lúc bay qua, bỗng nhiên mạnh hạo sắc đại biến. Một tiếng nổ vang, trong chốc lát theo bốn phía chợt truyền ra, lần lượt từng bóng người bằng tốc độ kinh người, nhất tề mà đến. Những thứ này thân ảnh tốc độ cực nhanh, trực tiếp phát động mà nơi đây sương mù, khiến cho tại đây trong sương mù, những tu sĩ tông môn khác truyền tống đi ra ngoài. Đều nguyên một đám sắc mặt biến hóa, hướng về kia chút ít rất nhanh bay nhanh lão giả thân ảnh nhìn lại Trong đám người, có Trần Phàm, có Hàng Bối, có Sở Ngọc Yên, có Vương có Tài, Lý Thi Kỳ, còn có Hứa Thanh Bọn hắn đều thấy được một màn này, thậm chí đều thấy được, ở phía xa, những lão giả này thân ảnh thẳng đến mà đi đấy Mạnh hạo Giờ khắc này mạnh hạo, bởi vì sương mù cùng cuộn bị tảng ra, thân ảnh nháy mắt hiển lộ, bị người chứng kiến mà lại hắn đã không có tâm tư gì lại đi che lấp cái gì, cứ như vậy, trực tiếp hiển lộ tại mọi người hoặc gần hoặc xa trong ánh mắt. Mạnh, Mạnh Hạo, Trần Phàm hoàn toàn ngẩn người, trong ốc vù vù, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, hắn tìm Mạnh Hạo nhiều năm, nhưng từ năm đó đối phương sau khi mất tích, liền từ đầu đến cuối không có xuất hiện, hắn như thế nào cũng vô pháp dự liệu được, rõ ràng ở chỗ này, có thể thấy được Mạnh Hạo. Sở Ngọc Yên sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, nàng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo quần áo Thần sắc mang theo đắng chát, giờ phút này nàng, dĩ nhiên minh bạch, phương một, chính là mạnh hạo. Chính là cái năm đó ở trong sơn cốc, cùng mình cư ngụ hơn nửa năm triệu quốc tu sĩ. Việc này đối với sở Ngọc Yên mà nói, giống như sấm sét nhưng cái này sấm sét trên thực tế lúc trước tại ý thức trong thế giới, đã tồn tại. Hôm nay nàng tuy nói đã có chuẩn bị, nhưng như trước không cách nào đi áp chế, nội tâm nhất lên trận trận phức tạp ý. Nàng sinh mệnh, khó quên nhất hai nam nhân, một cái là mạnh hạo, này khó quên. Bởi vì năm đó dây dưa, bởi vì một hồi không nói rõ được cũng không tả rõ được quán hận. Thứ hai, thì là phương một, theo biết được đối phương là đang đỉnh cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, nàng cũng không biết vì cái gì, luôn chốc chốc sẽ nghĩ tới đối phương, thậm chí còn sẽ ở hiển hiện thân ảnh lúc, hoặc là hừ nhẹ, hoặc là miễn cười, hoặc là có chút xấu hổ. Phương một, mạnh hạo, sở ngọc yên trong đầu, hai cái này hình tượng, Thủy Trung không cách nào trọng điệp tại hết thảy, cuối cùng nhất còn dư lại chỉ có sâu đậm đáng chát cùng phức tạp vương hữu tài trầm mặt hắn nhìn qua mạnh hạo thân ảnh trong nội tâm ngược lại là bình tĩnh nhất trong lúc mơ hồ hắn tự như thấy được năm đó đại thanh sơn trong động chính mình ngẩng đầu nhìn về phía trên lúc thấy thư sinh mạnh hạo lý thi kỳ ngóng nhìn mạnh hạo trầm mặt không nói nàng nghĩ tới rồi năm đó hai người một trận chiến hàng bối thở sâu nàng thông duệ làm cho nàng lập tức theo sở ngọc yên thần sắc nhìn ra một ít mánh khóe chỗ nhưng thủy trung nghĩ không ra cụ thể bất quá đối với mạnh hạo nàng có mảnh liệt ấn tượng giờ phút này mắt phượng lóe lên ngóng nhìn đi qua mạnh hạo cái tên này cái thân ảnh này xa cách nam vực nhiều năm nhưng hôm nay vừa xuất hiện vẫn nổi tiếng như trước mạnh hạo sắc mặt âm trầm đang nhìn đến bốn phía sương mù trở mình lăn nháy mắt hắn tự lập tức cắn chót lưỡi phun ra một nguồn máu tươi cái này nguồn máu tươi ở trước mặt hắn lập tức phát huy về sau đã trở thành huyết vụ trong giây lát cuốn quanh tại mạnh hạo dưới chân khiến cho tốc độ của hắn tại đây một cái chớp mắt bảo tăng mấy lần gần như tại kiểu thúy di trực tiếp xuất hiện ở ngoài năm dặm cái kia chính đang không ngừng thu nhỏ lại tiên nhân trên thi thể xuất hiện tại trên thi thể nháy mắt mạnh hạo phun ra một ngụm lớn máu tươi màu đen tóc giờ phút này có một ít trực tiếp đã trở thành màu trắng lúc trước hắn dùng thuật pháp là huyết tiên trong truyền thừa một ít hỗn tạp cấm thuật một trong này thuật chết đang tu sĩ có thể triển khai có thể ở một cái chớp mắt đổi lấy xa xa vượt qua bản thân tốc độ cực hạn Tuy nói không phải Thuấn Di, có thế tại cự ly ngắn, cùng Thuấn Di kém dĩ nhiên không nhiều lắm, mà Thuấn Di vốn là nguyên anh tu sĩ mới có thể có được thần thông, kết đang tu sĩ dùng cái này mật thuật triển khai, cả đời sử dụng, không thể vượt qua ba lượt. Cơ hồ tại mạnh hạo thân thể biến mất nháy mắt, lúc trước hắn vị trí, hư không lập tức sụp xuống, loại này sụp xuống, trực tiếp tựu như nát bấy một mảnh hư vô, nếu không phải là mạnh hạo quyết đoán triển khai tấm thuật, như vậy dựa vào bản lãnh của hắn, coi như là mau nữa cũng đều không thể tránh đi chút nào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. mà nơi đây cấm truyền tống, cấm chế hết thể truyền tống, có thế mạnh hảo cấm thuật, lại không phải thuẫn di, mà là bạo phát cực hạn tốc độ. giờ phút này phun ra máu tươi, đã đại biểu hắn ngũ tạng lục phủ bị thụ chế, thậm chí hai chân của hắn cũng tại thời khắc này phát ra ken két thanh âm. mạnh hảo sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm chần chờ, trong mắt tử quan nháy mắt tràn ngập đồng tử, dùng sinh cơ thọ nguyên để đổi lấy thương thế khôi phục. Có thể nói, theo kết đang bắt đầu, Mạnh hạo thọ nguyên tùy theo gia tăng, dựa theo bình thường mà nói, hắn là có thể sống đến 400 tuổi tả hữu, nhưng hôm nay đã hao phí một ít. Loại này một cái giá lớn, khiến cho Mạnh hạo giờ phút này tuy nói thoạt nhìn hay vẫn là thanh niên, có thế tái nhật sắc mặt, là tử đồng thuật cũng không cách nào khôi phục ảm đạm. Cuối cùng, hay vẫn là đến rồi. Mạnh hạo bốn phía, cái kia hơn 10 cái quý lý hai nhà nguyên anh tu sĩ, dùng cái này khắc bị áp chế sau kết đang đại viên mãn Hướng về Mạnh Hạo tại đây gào thét mà đến. Vừa rồi Mạnh Hạo tránh đi, lại để cho những lão giả này nguyên một đám hai mắt chớp động, dùng Mạnh Hạo tu vi có thể tránh đi vừa rồi hẳn phải chết cục diện, mặc dù là bọn hắn cũng đều có chút kinh ngạc. Về phần hàng bối sở ngọc yên bọn người, cũng đều là ở phía xa thấy như vậy một màn về sau, tâm thần chấn động. Mà Hứa Thanh thì là hai tay gắt cao cầm chặt, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mạnh Hạo, cố tình đồng loạt ra tay. Có thế mạnh hạo tại thở dốc lúc giống như tùy ý xem ra ánh mắt, nhưng lại mang theo nghiêm khắc ngăn lại. Đừng cho một phen tâm huyết của ta, không công lãng phí. Đây là mạnh hạo muốn đối với hứa thanh nói. Hứa thanh có thể ở cái này trong ánh mắt nhìn ra, thân thể của nàng run rẩy ánh mắt của nàng trong mang theo nước mắt. Ngược lại là xem thường ngươi tên tiểu bối này, khó trách có thể giết ta lý gia đạo tử, bất quá, hôm nay ngươi cái này tiểu bối trốn không thoát, kẻ giết người đền mạng. Lý gia một vị lão giả. Đi về phía trước lúc chầm chậm vào Mạnh Hạo, cười lạnh mở miệng, "Nói nhảm quá đi." Mạnh Hạo tay phải vỗ túi trữ vật, huyết sắc mặt nạ trực tiếp xuất hiện, bị hắn không chút do dự, đem huyết sắc mặt nạ trực tiếp mang trên mặt, tại đây huyết sắc mặt nạ cùng hắn gương mặt dung hợp nháy mắt, theo huyết sắc khí tức tản ra, sở hữu chứng kiến chi nhân, đều nguyên một đám tâm thần rung động. Trần Phàm bọn người còn đỡ một ít, tuy nói rung động, tuy nói bị cái này huyết sắc khí tức bao phủ, có thể chỉ là sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau một ít. Nhưng này quý lý hai nhà lão giả, nhưng lại tại đây một cái chớp mắt, sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Giờ phút này mạnh hạo, một thân áo bào xanh bị huyết quang ánh thành huyết sắc, như là huyết bào tại thân, ngoại trừ hai mắt bên ngoài không có mặt khác ngũ quan màu trắng mặt nạ, cùng cái kia trong mắt đỏ thẫm, buộc vòng quanh một bộ, nơi đây nguyên anh tu sĩ riêng phần mình đều ở gia tộc trong điển tịch đã từng gặp hình ảnh. Thái ắc nhất tộc, năm đó huyết tiên, tại bộ dáng bên trên, giống như đúc, xác cơ mãnh liệt, ngập trời sát khí. Đây hết thảy hết thảy, tạo thành giờ phút này Mạnh Hảo đỉnh đầu, đại lượng phung trào nồng đậm hồng sắc đan khí, đan khí trở mình lăn hướng về bốn phía khuếch tán lúc, Mạnh Hảo dưới chân tiên nhân thi thể, đã thu nhỏ lại chỉ còn lại có hơn mười trượng lớn nhỏ. Không biết lượng sức, trong chốc lát, bốn phía hơn mười cái quý lý hai nhà lão giả, đã cấp tốc mà đến, có một người tốc độ nhanh nhất, đúng là quý gia bác lão một trong, trong mắt của hắn sát cơ mãnh liệt, đã quyết định, muốn thân thủ diệt sát Mạnh Hảo dùng cái này đến bảo vệ bản thân chi mệnh giờ phút này không có chút nào bởi vì mạnh hạo là tiểu bối mà có chỗ lo lắng ỉ lớn hiếp nhỏ khó nghe thanh danh sát cơ ngập trời lập tức tự vượt ra khỏi tất cả mọi người hẳn đến mạnh hạo mà đến cho lão phu chết cái này quý gia lão giả thanh âm âm lạnh truyền ra lúc phải tay dĩ nhiên nâng lên hắn tốc độ cực nhanh nếu là thay đổi bình thường mạnh hạo thấy không rõ thân ảnh nhưng hôm nay tại hắn trong mắt nhìn lại tuy nói hay vẫn là mơ hồ nhưng là có thế ẩn ẩn chứng kiến dấu vết càng ngày càng gần vô diện mạnh hạo con mắt đỏ lên tay phải vung lên một đầu tóc dài giờ phút này lại có một bộ phận đã trở thành màu trắng nhưng này màu trắng hết lần này tới lần khác ở đằng kia trong huyết quang hoặc nhìn tự là hồng sắc phía sau hắn đang khí càng là mãnh liệt trở mình lăn trực tiếp tự tạo thành một trương cực lớn gương mặt trái một yêu dị mà mạnh hạo thì là tồn tại ở mắt phải ở bên trong theo cái này khổng lồ gương mặt trực tiếp bay lên Hướng về tiến đến cái này quý gia lão giả, trực tiếp anh khứ, lấy cái chết vi chiến, đưa chi vào chỗ chết, chỉ vì tranh thủ cái kia một đường sinh cơ. Nổ vang thanh âm tại đây trong tích tắc, kinh động đến thiên địa, chấn động bát phương, truyền khắp bốn phía sở hữu khói đen phạm vi, mà ngay cả ngoại giới thun lũng, tại thời khắc này, đều rõ ràng nghe được. Thanh la tông tử la lão tổ, hai mắt lóe lên, phía sau hắn thanh la tông trảm linh lão tổ, cũng là ánh mắt chớp động, hai người lập tức bay lên, muốn phóng tới khói đen nội. Nhưng đột nhiên địa, Tử Vận Tông cái kia hai vị Trảm Ninh lão tổ, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc đã ở Thanh La Tông hai người trước người. Tại tiếng thêm một bước, đừng trách lão phu sát nhân. Tử Vận Tông Trảm Ninh lão tổ, âm trầm mở miệng, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt cùng phẫn nộ. Giờ phút này tại khói đen nội, theo nổ vang truyền ra, mạnh hạo thân thể ngoại hình thành khổng lồ gương mặt trực tiếp nát bấy sụp đổ, hắn phun ra máu tươi, toàn thân xương cốt lập tức vỡ vụn hơn phân nữa, càng có vô số miệng vết thương xé mở máu tươi tràn ra khiến cho quần áo của hắn không còn là bị huyết quang ánh thành hồng sắc mà là trực tiếp bị hắn máu tươi của mình dụng thành hồng sắc đã trở thành chính thức huyết bào. thân thể của hắn cú ngược lại trực tiếp đã rơi vào tiên nhân trên thi thể lúc rung rẩy trong mạnh hạo cắn răng đứng vững giờ phút này hắn như cùng là năm đó ở kháo sơn tông nội đối mặt vương đằng phi lúc hắn chấp nhất hắn tuyệt cường hắn cường giả chi tâm tại đây một cái chớp mắt dù là thân thể sụp đổ này tâm vĩnh viễn bất diệt. Hắn trong mắt hồng mang ảm đạm, máu tươi theo mặt nạ nhỏ, hắn dưới chân tiên nhân thi thể, giờ phút này đã co lại chỉ có nhỏ như năm trưởng lớn nhỏ. Về phần cái kia quý gia lão giả, thì là chấn động toàn thân, sắc mặt biến hóa thoáng một phát, nhưng không có bị thương, có thể nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, tuy nhiên cũng xuất hiện ngưng trọng, vừa rồi một kích, mặc dù là kết đan đại viên mãn chi lực, nhưng hắn là nguyên anh tu sĩ, một kích kia đủ để diệt sát bất kỳ một cái nào kết đan đại viên mãn, có thế mạnh hạo tại đây, lại không chết. Lập tức, lão giả này trong mắt sát cơ mảnh liệt, đồng thời lại nổi lên tham lam. Hắn tin cường biết rõ, Mạnh hạo Tu Vi chỉ là kết đan sơ kỳ, có thể một cái kết đan sơ kỳ có thể làm được vừa rồi khí thế, hết thảy, đều là vì cái kia quyết sắc mặt nạ. Không chỉ có là hắn hiểu ra việc này, bên cạnh hắn những người khác, cũng đều nguyên một đám ánh mắt chớp động, ngay ngắn hướng phóng tới Mạnh hạo. Mạnh hạo một kích kia, bản thân trọng thương, vốn lấy Tu Vi của hắn có thể ở một cái tu vi bị áp chế đến kết đan hậu kỳ nguyên anh tu sĩ trong tay bất tử bản thân tựu đã nói rõ cái này huyết sắc mặt nạ cường hãn có thể nói mang lên trên mặt nạ mạnh hạo cũng không có mang mặt nạ hắn tại trên thực lực hoàn toàn bất đồng nhưng coi như là như vậy mạnh hạo như trước không địch lại giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ phản phất dầu hết đèn tắt dưới mặt nạ ngoại nhân nhìn không tới gương mặt đã tái nhợt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn có thế cặp mắt của hắn nhưng lại mang theo một vòng điên cuồng Phát ra hồng trong mang tím hào quang. Hắn lần nữa không tiếc tiêu hao thọ nguyên, khôi phục thương thế. Lập tức bốn phía hơn mười người tu sĩ tiến đến, Mạnh hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nụ cười kia mang theo ngạo nghễ, mang theo một cổ vĩnh viễn không cúi đầu cuồng cường. Hắn là đang đỉnh đại sư, hắn là phong yêu đời thứ chính truyền nhân, hắn là phương mục hắn là Mạnh hạo Hắn vốn là thư sinh, đi tới hôm nay, dùng kết đan sơ kỳ tu vi, đối kháng hơn mười cái vốn là nguyên anh tu vi cường giả. Mặc dù là bởi vậy địa đặc thù áp chế, mặc dù là bởi vì huyết sắc mặt nạ yêu nghiệt, có thể phóng nhãn toàn bộ nam vực, phóng nhãn nam vực mấy ngàn năm, có thể làm được điểm này, chỉ có hắn một người. Cho nên, mạnh hạo cười to, nụ cười kia ở bên trong mang theo vô hối, mang theo một cổ hào hùng, càng mang theo một cổ ngập trời chấp nhất. Thương thế của hắn đang lấy sinh cơ đến khôi phục, dưới mặt nạ gương mặt, đang tại rất nhanh già nua, tóc của hắn, đã hoàn toàn đã trở thành màu trắng, nhưng ở ngoài người nhìn lại. Tại xích quan ở bên trong, cái này đã không phải một đầu tóc trắng, mà là trở thành hồng phát. Một màn này thân ảnh, tạo thành mảnh liệt ấn tượng, trực tiếp khắc ở bốn phía nam vực tất cả Tông Thiên Kiêu trong mắt. Những theo này sụt đổ thế giới truyền tống về đến tất cả Tông Thiên Kiêu. Bọn hắn tại đây trong tích tắc, trong đầu mạnh hạo thân ảnh, như là đã trở thành vĩnh hằng, mấy trăm năm, hơn một ngàn năm. Cho dù là cả đời, bọn hắn đều không thể quên. Vì vậy thân ảnh, đã đã trở thành bọn hắn thế hệ này. Hoàn toàn xứng đáng như mặt trời ban trưa, thế hệ này người, lại không có bất kỳ một vị, có thể đi siêu việt trước mắt mạnh hạo, đây là bọn hắn tất cả mọi người chung nhận thức. Cái gì thiên kiêu, cái gì đạo tử, cùng hôm nay cái này mang theo mặt nạ, một đầu hồng phát, đối mặt hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ, ngửa mặt lên trời cười to mạnh hạo so sánh, bọn hắn, như là con sâu cái kiến. Cái này, mới được là tu sĩ, không biết là ai thì thào mở miệng, những lời này trong chốc lát, đã trở thành nơi đây chúng thiên kiêu. Tâm thần nội cộng minh, trong tiếng cười, hồng phát bay lên giang, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, tại trong tay của hắn, bất ngờ xuất hiện một miếng tử sắc đang dược, cái này đang dược, như ẩn chứa ma tính, tại xuất hiện một cái chớp mắt, thiên địa nổ vang. Một cổ khó có thể hình dung khí tức, trong chốc lát từ nơi này đang dược bên trên hướng về bốn phía trở mình lăn mà đi, khiến cho mọi người biến sắc lập tức, Mạnh Hạo đem cái này đang dược, không chút do dự, ném vào trong miệng. Tử sắc đang dược đang lấy tốc độ khủng khiếp, trực tiếp hòa tan đã trở thành tử sắc chất lỏng, nháy mắt tại mạnh hạo trong cơ thể, như mực phủ lên ngũ tạng, tràn ngập lục phủ. Trống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh người gào rú, hắn dưới mặt nạ mặt mày méo mó, cặp mắt của hắn đỏ thẫm trong lộ ra điên cuồng, lộ ra ngập trời sát khí, cổ hơi thở này giống như cùng huyết sắc mặt nạ phù hợp, khiến cho thân thể của hắn bên ngoài đang khí phóng thích thêm nữa, mãnh liệt hơn. Đau nhức. Khó có thể hình dung đau nhức, kinh mạch toàn thân như bị phanh thay xé xác. Tại một đao kia đao như lăng trì ở bên trong, phóng ra toàn bộ tiềm lực cùng tu vi, phản phất mở ra thân thể bảo tàng, nhất là cuối cùng kịch liệt đau nhất, tự hồ là có người thông suốt mở lồng ngực của mình, khiến cho chính mình nhảy lên trái tim hiển lộ tại trong hư không. Loạn, nghiêng trời lệch đất loạn, trong đầu hết thảy trí nhớ, giống bị một cổ không cách nào hình dung lực lượng trực tiếp nát bấy, ngay tiếp theo ý thức của hắn, tinh thần của hắn, toàn bộ đều đã trở thành hỗn loạn, mà ở cái này trong hỗn loạn nhưng lại ngưng tụ ra từng đạo mảnh liệt vô cùng sát cơ một đạo trăm đạo nghìn đạo vạn đạo mười vạn đạo cho đến thiên vạn đạo sát cơ những sát cơ này hỗn loạn mạnh hạo trong ốc trực tiếp nổ nát hắn kết đan điên cuồng hắn hồn khiến cho hắn hồn cũng lây dính cái này khủng bố đến cực điểm điên cuồng cái này điên cuồng hóa thành kinh thiên động địa giết sát chi lực phá vỡ lòng hắn trí tinh thần của hắn lập tức dung không dùng cái này phong ma ý hóa thành một cổ tuyệt mệnh chi tâm dùng cái này tâm lại để cho bản thân tu vi lập tức kéo lên kết đan trung kỳ kết đan hậu kỳ kết đan đại viên mãn mạnh hạo gào rú quanh quẩn bát phương lại để cho bốn phía chi nhân nguyên một đám toàn bộ hoảng sợ giờ phút này mạnh hạo không giống đốt hồn thắng đốt hồn bởi vậy đan kỳ danh nhập ma đan bởi vậy ý duy ma bởi vậy người duy cuồng thiêu đốt tu vi phóng ra linh hồn Điên cuồng ý chí tuyệt mệnh kiếp này đã trở thành giờ phút này phong ma đã trở thành hôm nay mạnh hạo Mạnh hạo hai mắt chi hồng. Mang theo huyết, mang theo ma, mang theo một cổ ngoại nhân nhìn không tới dữ tận, hắn dưới mặt nạ mặt nạ. Đang lấy tốc độ cực nhanh và nua, hắn một đầu ánh thành tóc dài màu đỏ, giờ phút này không gió phiêu diêu. Giờ khắc này mạnh hạo, hình tượng của hắn, hình dạng của hắn, trong chốc lát khắc ở mọi ánh mắt bên trong. Cũng chính là giờ phút này, cái kia hơn 10 cái tu vi bị áp chế tại kết đa nguyên anh tu sĩ, đã gần kề tới gần mạnh hạo, bọn hắn nhân số phần đông. Bọn hắn tu vi vượt qua mạnh hạo quá nhiều, vẫn như trước là tại lúc này, ngay nắng hướng ra tay, giống như sợ không có tự tay diệt sát mạnh hạo, hội vì chính mình đưa tới hồi quy gia tộc phiền toái. Sát cơ ngập trời, gào thét mà đến, không người nào có thể đối với mạnh hạo trợ giúp, tại đây một cái chớp mắt, chỉ có chính hắn mới có thể đi trợ giúp chính mình, bản thân mới được là lớn nhất chỗ dựa. Mạnh hạo tiếng cười như trước liều lĩnh, quanh quẩn lúc, hắn tay phải bỗng nhiên nâng lên, trực tiếp về phía trước vung lên. Vô diện, thiên địa nổ vang, mạnh hạo bốn phía khổng lồ huyết sắc gương mặt, xuất hiện lần nữa, lúc này đây cái này gương mặt cách khác mới càng lớn, thoạt nhìn càng thêm chân thật, phản phất không phải hư ảo, mà là chân chính tồn tại. Cái này gương mặt cuộc khởi thương không gian, càng là thất khiếu chảy máu, một màn này thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, như là phong ma, thẳng đến cái kia hơn 10 cái tiếng đến lão giả, lập tức banh cứ. Giờ khác này mạnh hạo, người ở bên ngoài nhìn lại, như cùng là phát hỏa phi nga ra sinh mệnh sát na phương hoa, nhưng lại lay động nhân tâm. Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự hồ là phi nga hỉ hỏa, dục tại trong lửa trùng sinh, cái này người ở bên ngoài xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thế ai có thể biết rõ? Có lẽ phát hỏa phi nga, cũng không phải là hỉ hỏa, mà là muốn dùng tánh mạng của mình, đi đem hỏa diễm đập chết. Nổ vang thanh âm, trong chốc lát truyền khắp thiên địa, khuếch tán bát phương, mạnh hạo phun ra máu tươi, thân thể bên ngoài cực lớn gương mặt, lập tức sụp đổ ra. Hắn coi như là tu vi bị nhập ma đang cưỡng ép tăng lên, có thế đối mặt cái này hơn 10 người công kích, Mạnh hạo như cũ là không địch lại. Máu tươi của hắn tại phun ra lúc, toàn thân trọng thương, hai mắt vô thần, cười thảm thân thể như như diều đứt dây cuốn ngược lại, mà hơn 10 người kia, lại chỉ là một chầu, sắc mặt nhao nhao có chút biến hóa, rất nhanh lần nữa xông ra, sát cơ mảnh liệt, hóa thành từng thanh mũi tên nhọn, muốn đem Mạnh hạo xuyên thấu. Nhưng lại tại những người này đánh tới một cái chớp mắt, Mạnh hạo vô thần hai mắt lộ ra một vòng càng điên điên, một lời, mạnh hảo thanh âm khàn khàn, rõ ràng là đem huyết tiên truyền thừa thần thông, dựa vào nhập ma đang khủng bố chi lực, cưỡng ép thôi động đi ra. Lời nói vừa ra, lập tức mạnh hảo bốn phía những sụp đổ kia gương mặt, nháy mắt một chầu, không lại tiếp tục vỡ vụn, mà là tràn ngập vô số khe hở về sau, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn lúc, theo những trên cái khe kia, trực tiếp phóng xuất ra đại lượng sương đỏ. Cái này sương mù tại mạnh hảo trước người, mãnh liệt quyết tán. Khiến cho cái này gương mặt nháy mắt như thời gian đảo lưu, mảnh liệt co rút lại, khe hở biến mất, vỡ vụn tiêu tán, khiến cho gương mặt lần nữa nguyên vẹn về sau, lại. Tại nguyên vốn không có đôi môi vị trí, bất ngờ xuất hiện một miệng mở lớn. Cái này miệng lớn mở ra, phản phất phát ra một thanh âm, nhưng cái thanh âm này lại không người nào có thể nghe được, chỉ là. Tại đây im ắng chi âm xuất hiện một cái chớp mắt, cái kia hơn 10 cái lão giả, nhưng lại toàn bộ đều tâm thần mạnh mà chấn động. Từng đạo vết máu trực tiếp ra hiện tại bọn hắn trên người, như muốn đưa bọn chúng nháy mắt xé rách. Cái này cổ sinh tử nguy cơ mãnh liệt, lại để cho cái này hơn 10 cái đến từ quý lý hai đại gia tộc lão giả, toàn bộ tâm thần chấn động, trong mắt càng lộ hoảng sợ. Dùng tu vi của bọn hắn, dùng tuổi của bọn hắn, dùng bọn hắn lịch duyệt, có thể làm cho bọn hắn hoảng sợ, ngoại trừ riêng phần mình gia tộc bên ngoài, tại bên ngoài, dĩ nhiên rất ít. Mà hôm nay, cái này hoảng sợ hiển hiện đồng thời, đáy lòng của bọn hắn, Càng là xuất hiện mảnh liệt sinh tử nguy cơ, tự hồ hơi chút một cái không cẩn thận, tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn sẽ xuất hiện vẫn lạc nguy hiểm. Loại này nguy hiểm, đối với bất kỳ một cái nào Nguyên Anh tu sĩ mà nói, đều là một loại lớn lao khủng bố. Tu đến Nguyên Anh, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ gian nan, con đường này, có thế đi đến Nguyên Anh trình độ, đã là đào thải rất nhiều người, mà bọn hắn có thế đi đến nơi đây, đều bị đều là chuẩn bị cơ duyên, đã trải qua tạo hóa, có được tư chất, nhưng hôm nay... Cái này sinh tử nguy cơ, mãnh liệt ảnh hưởng đến tinh thần của bọn hắn, khiến cho cái này hơn 10 cái lão giả, lần thứ nhất đột nhiên bay lên một tia hối hận. Có thế không đợi cái kia hơn 10 cái lão giả tới kịp lui ra phía sau, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang, trực tiếp theo cái kia trăm trường lớn nhỏ huyết sắc màn sáng nội lập tức truyền ra, thanh âm này như là nào đó bích chứng nghiền nát. Tại truyền khắp bốn phía lúc, lại để cho sở hữu nghe được chi nhân, phần lớn là tâm thần rầm rầm, một ít tu vi yếu ớt người, càng là phun ra máu tươi. Ngay sau đó, ở đằng kia hơn 10 cái lão giả trong trung động, bọn hắn tận mắt thấy, cái này trăm trượng lớn nhỏ huyết sắc màng sáng, giờ phút này trực tiếp bị xé nứt ra. Từ nơi này màng sáng nội, tản mắt ra ngập trời ánh sáng màu đỏ, tại đây ánh sáng màu đỏ trong. Có một chỉ, cực lớn móng vuốt, bỗng nhiên dũi ra. Chỉ có một chỉ móng vuốt, một chỉ nào đó khổng lồ hung thú móng vuốt, hắn bên trên có sắc bén móng tay, hồng sắc lông bờm, càng mang theo một cổ khó có thể hình dung hung thần khí tức, gần kề một cái móng vuốt. Tự chừng hơn 10 trưởng lớn nhỏ, trực tiếp theo huyết sắc màn sáng nội. Không gây sổ tại đây tu vi áp chế, ti chớp xông ra. Tại đây móng vuốt xuất hiện nháy mắt, một cổ rõ ràng, mãnh liệt khủng bố khí tức. Trực tiếp bộc phát ra đến, truyền khắp bốn phía, khiến cho cái kia hơn 10 cái lão giả, toàn bộ sắc mặt triệt để đại biến. Hai mắt co rút lại ở bên trong, nguyên một đám điên rồi giống như tấp tốc rút lui, trong ốc vù vù. Đây là trảm linh khí tức. Chết tiệt, cái này mạnh hạo bên người. Tại sao có thể có trảm linh khí tức? Cái kia hơn 10 cái lão giả da đầu rung lên, sinh tử nguy cơ mãnh liệt đã đến cực hạn, nhưng lại tại bọn hắn muốn tứ tán bỏ chạy lập tức, cái kia theo huyết sắc màn sáng nội duỗi ra cực lớn móng vuốt, mãnh liệt theo giữa không trung, hướng về kia hơn 10 cái lão giả, hung hăng vỗ. Đây là huyết ngao móng vuốt, huyết ngao ngủ say, khiến cho nó tại đây ngắn ngủ vài chục năm, còn không cách nào chính thức thức tỉnh, có thế mạnh hạo tại bước vào kết đan về sau, bọn hắn tầm đó xuất hiện cảm ứng. Tại đây dưới sự cảm ứng, tại mạnh hạo không ngừng mà triệu hoáng trong. Tại chủ nhân của nó sinh tử nguy cơ trước mắt, cái này mãnh liệt kích thích, rốt cuộc khiến cho huyết ngao, thức tỉnh một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, nó chỉ có thể nâng lên phải trảo, dũi ra thế giới bên ngoài, hướng phía dưới hung hăng vỗ. Nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, quý gia có ba vị lão giả, bọn hắn thần sắc điên cuồng, toàn thân tu vi bộc phát, lập tức không cách nào né tránh, đang muốn đi dốc sức liều mạng chống cự lúc. Đã tiến hóa đã đến trạm linh trình độ chó ngao, móng vuốt gào thét mà rơi. Tại đụng chạm cái này ba cái lão giả nháy mắt, cái này tam lão phát ra thê lương kêu thảm thiết, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp sụp đổ ra, Nguyên Anh chạy ra, có thế không đợi chạy ra quá xa, liền trực tiếp bị cái kia móng vuốt đánh ra nát bấy. Lý gia lão giả mọi người, trong đó có bốn vị, cũng ở đây bỏ chạy trong tốc độ chậm một tia, chỉ là cái này chậm một tia, đối với bọn họ mà nói, tự là tử vong đến. Nổ vang ở bên trong kích ngao khổng lồ móng vuốt trực tiếp rơi xuống, đem bốn người này hoàn toàn bao trùm ở bên trong, hóa thành nổ vang, thân thể của bọn hắn đã trở thành thịt nát, bọn hắn nguyên anh cũng đều không thể bỏ chạy, trực tiếp sụp đổ nát bấy. một màn này ngoài quá nhiều người ngoài ý muốn, cơ hồ là trong chớp mắt hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ lại trực tiếp chết bảy người. bảy người này tại chó ngao móng vuốt xuống, yếu ớt không chịu nổi một kích, bị triệt để hủy diệt. loại chuyện này hù đến còn lại những lão giả kia, bọn hắn sắc mặt tái nhợt. Tim đập rộn lên, da đầu rung lên, giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu, tự là rất nhanh tản ra. Cái này một cái chớp mắt nhịch chuyển, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng đều không có dự liệu được. Mạnh hạo tại đây, chính là một cái kết đan tu sĩ. lại. Nếu như thế khó giết. Bởi vì vì bọn họ căn bản cũng không biết, đối với mạnh hạo mà nói, kết đan, mới được là hắn cuộc khởi, kết đan về sau, hắn rất nhiều thuộc pháp, rất nhiều thủ đoạn, mới có thể triển khai. Có thể nói, cái này là mạnh hạo hậu tích bạc phát. Nổ vang vẫn còn quanh quẩn, chó ngao móng vuốt dần dần tiêu tán, cái kia cực lớn huyết sắc màn sáng, cũng đều biến mất vô ảnh, mặt nạ rơi xuống lúc, bị mạnh hạo một phát bắt được. Giờ phút này, bốn phía hàng bối bọn người, nguyên một đám phản phất sẽ không hô hấp, bọn hắn ngơ ngác nhìn xem đã dầu hết đèn tắt mạnh hạo, bọn hắn như thế nào cũng đều không thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy nghịch chuyển. Huyết thần, đó là huyết thần. Lý Thi Kỳ bỗng nhiên mở miệng Thân thể có chút rung rẩy, nàng cái này vừa nói, những người khác lập tức liền nghĩ đến, năm đó huyết tiên trong truyền thừa, cái con kia huyết sắc chó ngao. Cái này chó ngao, năm đó bọn hắn không biết thuộc về ai, giờ phút này, thậm chí có thể nói là trước khi, bọn hắn cũng đã phản ánh tới, nhưng lại không kịp liên tưởng quá nhiều, cho đến hôm nay tận mắt thấy, lập tức trong ốc vù vù. Mạnh hạo tay đi huyết sắc mặt nạ, lấy ra đang dược một ngụm nuốt vào về sau, cắn răng đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người. Tại hứa thanh trên người có chút dừng lại về sau, y nguyên quay người, hướng về vãng sinh động phương hướng, dùng giờ phút này mình có thể triển khai cực hạn tốc độ, mãnh liệt phóng đi. Phương 1. Sở Ngọc Yên tại đây một cái chớp mắt, hô lên, nàng có loại mãnh liệt cảm giác, tự hồ cái này quay người lại, gặp lại đêm không có kỳ hạn, nếu không hô lên cái này một câu, có lẽ chính là vĩnh biệt. Mạnh hạo thân thể có chút dừng lại, nhưng tiếp theo tức, tiếp tục đi xa. Mạnh hạo lòng dạ biết rõ, những nguyên anh kia lão quái chỉ là vừa rồi bị huyết ngao đột nhiên xuất hiện trực tiếp diệt sát bảy người cử động tạm thời chấn nhiếp sợ là dùng không được bao lâu bọn hắn tựu sẽ nhìn ra mánh khóe chần chờ về sau khó tránh khỏi hội đoán được mạnh hạo tại đây miệng cọc gan thỏ sợ là qua không mất bao nhiêu thời gian những người này sẽ lần nữa tiến đến mà huyết ngao tại vừa rồi một lần ra tay về sau lần nữa ngủ say lúc này đây vô luận mạnh hạo như thế nào triệu hoán cũng đều không thể thức tỉnh bên ngoài lộ đã bị phong kín chỉ có vản sinh động Mạnh Hảo cắn răng một cái, gào thét đi về phía trước. Đúng lúc này, cái kia tránh thoát trước khi tử kiếp bảy tám cái lão giả, giờ phút này trước sau, bước chân đều dừng lại, nguyên một đám thần sắc lộ ra chần chờ. Giống như đang suy tư trước khi sự tình, dùng tuổi của bọn hắn, thì ra là hơn 10 cái thời gian hô hấp, tự suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Lập tức sắc mặt khó coi, lập tức quay người thẳng đến sau lưng mà đi. Không bao lâu, không sai biệt lắm sở hữu đào tẩu nguyên anh lão quái, đều suy nghĩ cẩn thận hết thảy Gào thét giang nháy mắt trở về, thẳng đến mạnh hạo đuổi theo. Nhưng lại tại mạnh hạo khoảng cách vãng sinh chủ động, còn có hơn 50 ở bên trong lập tức, bỗng nhiên, vãng sinh động nội, truyền đến thở dài một tiếng. Cái này thở dài, là một nữ tử thanh âm, thanh âm này đột ngột, có thế hết lần này tới lần khác tại xuất hiện nháy mắt, trực tiếp lại để cho cái kia 7-8 cái nguyên anh lão giả sắc mặt đại biến, lại ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Toàn bộ rút lui, thân thể run rẩy, thần sắc hoảng sợ. Giống như so với trước gặp được huyết ngao, còn mạnh liệt hơn vô số lần Bọn hắn run rẩy trong thân thể, mà ngay cả Nguyên Anh cũng đều run rẩy, sợ hãi đã đến cực hạn Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này thung lũng bên ngoài, sở hữu tu sĩ Toàn bộ đều đang nghe cái này thở dài lập tức, tâm thần kịch chấn, phun ra máu tươi Về phần những tất cả kia tông trảm linh lão tổ Thì là sắc mặt nháy mắt trước nay chưa có đại biến Đây là, bọn hắn sắc mặt tại biến hóa một cái chớp mắt Rõ ràng cũng đều nguyên một đám máu tươi phun ra, phản phất nhận lấy trọng thương. Thun lũng nội, trong sương mù, quý gia trảm linh tu vi trung niên nam tử. Đồng dạng phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ đã đến cực hạn, hắn đã hiểu, thanh âm này, đúng là theo vãng sinh động nội truyền ra. Đây không phải những kỳ dị kia tánh mạng thanh âm, cái này hoàn toàn là một nữ tử thở dài. Là ai? Nàng là... Tiên. Trong sương mù, ngoại nhân nhìn không tới vương gia lão tổ, chấn động toàn thân thân thể mãnh liệt như phong bão tương khởi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, con mắt mang theo tinh mang, càng có một tia mãnh liệt kiên kỵ cùng rung động, nhìn về phía Vãn Sinh động. Đúng lúc này, một nữ tử thanh âm truyền khắp Vãn Sinh động vạn dặm. "Năm đó ngươi trong lúc vô tình nới lỏng của ta phong ấn, xem như một hồi nhân quả. Hôm nay ngươi vẫn không thể đi vào này động, đi thôi, ta giúp ngươi ly khai tại đây, cũng coi như kết liễu nhân quả." Theo nữ tử thở dài, truyền ra thấp nhu thanh âm, thanh âm này quanh quận bá phương lại truyền ra nháy mắt, một đạo bạch quang lập tức theo vãng sinh động nội bay ra. Đó là một miếng lân phiến. Vẫy cá. Có thế tiếp theo trong nháy mắt nhìn lại, giống như lại đã trở thành long vũ. côn bằng long vũ. Cái này giống như vũ giống như lân chi vật, một cái chớp mắt bay ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tự xuất hiện ở mạnh hạo trước người, trực tiếp thắt ở mi tâm của hắn bên trên, mạnh hạo chấn động toàn thân, một cổ nhu hòa chi lực, lập tức từ nơi này giống như lân giống như vũ chi vật bên trên tràn ra đảo mắt lưu chuyển Mạnh Hảo toàn thân, lại lại để cho tu vi của hắn trực tiếp vững chắc, không còn là thiêu đốt sụp đổ, mà là khôi phục lại, như trước hay vẫn là kết đang sơ kỳ, mà ngay cả thương thế, cũng đều trong chốc lát, cốt rồi một lượng tần tả hữu. Thậm chí thọ nguyên, cũng đều một cái chớp mắt nhiều đi một tí, khiến cho Mạnh Hảo gương mặt không còn là già nua, mà là khôi phục đã đến trước khi thanh niên, có thể tái nhợt sắc mặt, nhưng không cách nào cải biến. Một đầu tóc trắng, cũng khó có thể khôi phục. Tiễn đưa ngươi côn bằng chi lực, đi thôi, ly khai tại đây. Thanh âm vẫn còn quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể, nháy mắt cựu cảm nhận được một cổ lớn lao thôi động chi lực, vòng quanh thân thể của hắn, như hóa thành một côn bằng, một cái chớp mắt rút lui, gào thét mà đi. Cái kia bảy tám cái lão giả, tại đây một cái chớp mắt, lại thăng không dậy nổi chút nào đi ngăn trở chi ý, đến từ vãn sinh động nội nữ tử, chỉ là thanh âm, cũng đủ để uy hiếp nơi đây bát phương. Tốc độ cực nhanh, Mạnh Hạo tại đây cũng không kịp suy tư. Trong nháy mắt chạy ra khỏi cái này phiến thung lũng, xuất hiện ở ngoại giới, toàn bộ nam vực tông môn gia tộc tu sĩ trong mắt. Bọn hắn chứng kiến, là một đạo lưu tinh, là lưu tinh trong một đầu tóc trắng, ăn mặc huyết sắc trường bào mạnh hạo. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra mờ mịt, nhưng này mờ mịt chỉ là nháy mắt đã bị hiểu ra thay thế, hắn nghĩ tới đối phương là ai? Cung bằng. Nàng là cái con kia tại trên bầu trời, năm đó muốn bay hướng vãng sinh động cung bằng. Có thế, nàng vì sao phải cứu ta, cùng ta nhân quả? Lại là khi nào kết xuống. Phong yêu nhất mạch, đều là vô tình người. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng kia thở dài, tại đây một cái chớp mắt, chỉ quanh quẩn tại mạnh hạo bên tai, lại để cho hắn hai mắt mạnh mà trợn to. Rất nhiều năm sau, ban đầu ở vãng sinh động thung lũng bên ngoài tất cả tông tu sĩ, cũng còn không cách nào quên một năm kia một màn kia. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, một vì sao rơi, theo thung lũng nội trong sương mù xông ra, cái này lưu tinh như là thiêu đốt, phóng xuất ra kinh thiên hỏa diễm tảng mắt ra có thể cho người cả đời khó quên hào quang. Tại ngọn lửa kia cùng hào quang ở bên trong, tồn tại chính là Mạnh hạo Tử vận tông truyền thừa đệ tử, nam vực vị thứ ba đại sư đang Đỉnh, Thái Linh Kinh kẻ có được, huyết tiên truyền thừa chi nhân, những bên trong này bất kỳ một cái nào, rơi vào vô luận cái đó một người tu sĩ trên người, đều muốn là hiển hách thanh danh. Còn nếu là toàn bộ đều thuộc về một người, tắc thì người này, có thể trở thành một hồi nam vực truyền kỳ. Mà Mạnh hạo không thể nghi ngờ, đã trở thành truyền kỳ Cứ việc tu vi của hắn không cao, cứ việc hắn tại Nam vực thời gian không dài, có thể không luận bất luận cái gì, đều không thể ngăn cản hắn hào quang, theo ngày hôm nay lên, như mặt trời ban trưa, không cách nào có người quên, ở đằng kia một đạo lưu tinh bên ngoài, hư vô trong một vòng quanh một cực lớn côn bằng, cái này côn bằng cự thú, phản phất trong đó mạnh hạo đã trở thành hạch tâm, theo thung lũng nội xông ra, theo thung lũng bên ngoài trải qua, phía dưới tất cả tông tu sĩ chỉ có thể nhìn lên. Bọn hắn nhìn xem mạnh hạo chạy ra khỏi thung lũng Chạy ra khỏi đến từ quý gia, lý gia hơn 10 cái nguyên anh tu sĩ phong tỏa, trực tiếp phá khai vần quanh tại bốn phía phong ấn, khiến cho cái kia phong ấn đã trở thành mảnh vỡ, từng tầng sụp đổ về sau, cái này lưu tinh, cái này côn bằng, xông ra thiên địa. Biến mất tại vạn dặm bên ngoài, biến mất tại vạn sinh động phạm vi, biến mất tại chân trời. Sau đó, tại một chỗ hư không vòng xoáy truyền tống ở bên trong, triệt để không thấy. Tử vận tông tu sĩ, kể cả cái kia hai cái trảm linh lão tổ ở bên trong đều ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn Mạnh hạo biến mất, tại tận mắt thấy Mạnh hạo an toàn rời đi một khắc, đáy lòng của bọn hắn, nhẹ nhàng thở ra. Ngô Đinh Thu ở bên, thần sắc có chút phức tạp, đáy lòng có chút cảm khái. Hắn nghĩ tới năm đó ở triệu quốc Mạnh hạo, nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất chứng kiến đối phương, cái kia cầm trong tay thiết thương một màng. Phản phất như một giấc mộng, Ngô Đinh Thu giờ phút này hồi tưởng, còn cảm thấy có chút không thể đi tính. Tống lão quái cũng nhìn lên bầu trời, thần sắc cùng Ngô Đinh thu, đồng dạng cảm khái. Hắn bên cạnh tống dai, sớm đã trở về, nàng trầm mặt, nhìn lên bầu trời, lông mày trong lòng u án, giống như thủy chung không cách nào hóa khai, nhìn qua nàng trên danh nghĩa phu quân, nhưng trên thực tế hai người từ đầu đến cuối, đều không có đã từng nói qua một câu. Tử la lão tổ đã ở trầm mặt, hắn cười khổ lắc đầu, Thanh La Tông đối với Mạnh hạo rất quen thuộc, thượng cổ phúc địa nội từng màng, cực yếm nhận chủ. Đây hết thảy hết thảy, khiến cho Thanh La Tông cùng Mạnh hạo đã trở thành tử cục. Có thế hắn vô luận như thế nào cũng cũng không nghĩ tới, mạnh hạo hóa thân phương một về sau, lại dám ngênh ngang đi vào Thanh La Tông, mà lại tại Thanh La Tông nội đang đạo chiến đăng sư, thậm chí còn vì bọn họ luyện đan Đây hết thảy hết thảy, giờ phút này hồi tưởng, cực không chân thực đồng thời, mà ngay cả hắn cũng đáy lòng đã có bội phục. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông, còn có Vương Gia Chi Nhân, cũng đều giờ phút này thần sắc chuyên phần mình bất đồng, cũng may Vương Đằng Phi không hề tại đây, bằng không mà nói. Hắn phức tạp, sẽ như thủy triều bao phủ bản thân. Nam vượt năm tông tam tộc, tại những năm gần đây này, bất tri bất giác, hoặc là cùng Phương Mộc, hoặc là cùng Mạnh hạo sớm đã quen thuộc. Hàng bối tha nhẹ, nàng trong đầu Mạnh hạo cùng Phương Mộc, dần dần trọng điệp đã đến cùng một chỗ, hóa thành một cái tại nàng trong trí nhớ, rất là khắc sâu hình tượng. Cái này hình tượng, là một thân áo bào hồng, mang theo mặt nạ, lại ngửa mặt lên trời tiếng cười quanh quẩn cao ngạo thân ảnh. Vương hữu tài trầm mặt, hắn nghĩ tới đại thanh sơn Nghĩ tới Vân Kiệt huyện, sở Ngọc Yên cắn môi dưới, nàng phân không rõ chính mình là cái gì suy nghĩ, giờ phút này có đau đớn, lại phiền muộn, càng có thất lạc, phản phất thoáng cái đã mất đi cái gì, bắt không được rồi. Diệp Phi một cúi đầu, không có đi nhìn bầu trời không, có thế trong mắt của hắn lại lộ ra chấp nhất hào quang, hắn tin tưởng mạnh hạo tại những địa phương khác, cũng tất nhiên sẽ cuộc khởi, mà chính mình ở bên trong, không thể có chút thư giãn, nhất định phải trong tương lai một ngày nào đó, hai người gặp nhau lần nữa lúc tại đăng đạo bên trên, triệt để thắng qua đối phương. Trần Phàm, giờ phút này thở dài, hắn đã nhìn không thấu cái này năm đó tiểu sư đệ, hai người đường, trên thực tế từ năm đó Kháo Sơn Tông chia lị lúc, đã phân ra hai cái phương hướng bất đồng. Dưới đáy lòng, hắn bỗng nhiên rất là hâm mộ mạnh hạo, không phải hâm mộ thân phận của đối phương, mà là hâm mộ người của đối phương sinh, muốn so với chính mình. Đặc sắc rất nhiều. Có lẽ, đây mới là tu sĩ. Trần Phàm thì thào. Lý Thi Kỳ trong mắt tách ra kỳ dị chi mang Nàng nghĩ tới trước chuyến này, đến từ tông môn vị kia thần bí nhất lão tổ, cùng nàng nói một phen. Còn có thể gặp nhau sao? Lý Thi Kỳ miễn cười. Nhất định sẽ gặp nhau lần nữa. Hứa thanh, nhìn qua xa xa, dưới đáy lòng kiên định địa thì thào, tính cách của nàng đơn giản, bộ dáng của nàng lạnh lạnh thanh thanh, nàng không thông minh, có thế nàng chấp nhất, nhưng lại so với người bên ngoài, dày đặc rất nhiều. Phần này chấp nhất, đã trở thành một cái hứa hẹn. Ta chờ ngươi. Hứa thanh dưới đáy lòng, nhẹ nói lấy Thiên Hà Hải, đem Nam Thiệm Đại Địa Phân Cắt đi ra, đã trở thành Đông Bắc cùng Tây Nam. Đông Thổ Đại Đường, Bắc Mạc Khương Địch, Nam Vực Quần Hùng, Tây Mạc Đồ đằng. So với việc Đông Thổ Đại Đường Cường Thế, Bắc Mạc Khương Địch Hào Giả, Nam Vực Quần Hùng cũng lên, như vậy Tây Mạc, cái này có Tây Mang, Tây Ma chờ nhiều loại sưng hô khu vực, trên thực tế thì là cuồng loạn đại danh từ. Loạn, tự là Tây Mạc duy nhất thế cục, tại Tây Mạc, không có tông môn, có chỉ là một chỗ lại một chỗ bộ lạc, dùng bộ lạc vi liên minh hợp thành nguyên một đám thế lực lớn, bởi vì càng cỗi, bởi vì tài nguyên rất thưa thớt, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc cùng thiên địa ác liệt, khiến cho Tây Mạc tu sĩ giết chóc tàn nhẫn, tu đồ đằng chi lực, khát vọng có một ngày có thể nhập chủ Nam vực. Hai lần cùng Nam vực đại chiến, khiến cho hai đại khu vực giang tồn tại cường đại phong ấn, ngăn chặn lui tới, duy chỉ có ở đằng kia không cách nào bị phong ấn khu vực, tạo thành mặt thổ, đã trở thành Tây Nam duy nhất thông đạo. Bởi vì đủ loại cơ hội hình thành Mạt thổ, không thuộc về Nam vực cũng không thuộc về tây mạc, tại đây càng tự do, cũng đồng dạng càng tàn khốc. mặt thổ càng cỗi, còn có bộ phận khu vực dồi dào, khiến cho tại đây hai cực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, động giết chóc, càng làm cho cái này phiến đại địa tự hồ cũng ẩn chứa huyết tinh hương vị. giờ này khắc này, tại nam vực cùng mặt thổ chỗ giao giới ước chừng một ngày đường trình khoảng cách, một mảnh bụi cỏ dại sinh bên trên bình nguyên, đột nhiên xuất hiện một cái giai đoạn vòng xoáy, cái này vòng xoáy như một trương màu đen miệng lớn vô thanh vô tức xuất hiện tại trong giữa không trung hôm nay là buổi trưa thời gian bốn phía thổi thê lương phong khiến cho cỏ dại lắc lư phát ra sàng sạc thanh âm cái này đột nhiên xuất hiện vòng xoáy tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào tới chú ý tại đây bốn phía bát phương rất lớn khu vực nội có rất ít nam vực tu sĩ đã đến rất nhanh ở đằng kia màu đen vòng xoáy đi ra một thân ảnh thân ảnh ấy đi ra về sau giống như lão đảo vài bước quay đầu lại lúc một đầu tóc trắng theo gió mà lên mi tâm bên trên có một cái hình thoi ấn ký, giống như Lân, giống như Vũ. Hắn, đúng là Mạnh Hạo. Mượn côn bằng chi lực xông ra về sau, Mạnh Hạo triển khai Như Ý ấn, theo vãng sinh động phạm vi truyền ra bên ngoài tiễn đưa, xuất hiện lúc tại tại đây. Mạnh Hạo yên lặng đứng tại giữa không trung, nhìn xem vòng xoáy biến mất, trên mặt của hắn mang theo một vòng mờ mịt, bốn phía rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió, không có mặt khác. Hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu xuống, lấy ra ngọc giảng ngưng thần nhìn về sau, xác định phương vị của mình khàng nhẹ một tiếng, hướng về Tử Vận Tông phương hướng thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu, mấy tức về sau mạnh hạo mới lên, đương hắn ngẩn đầu lúc, hắn trong mắt mờ mịt biến mất, mà chuyển biến thành thì là kiên định. Tại Tử Vận Tông an nhàn gần 10 năm, đều nhanh quên một mình tại bên ngoài tán tu sinh hoạt. Mạnh Hạo bình tĩnh thì thào, tay phải vung lên, một miếng tử sắc hạt giống bay ra, rơi vào đại địa về sau, mặt đất ầm ầm chấn động, một cây vừa thô vừa to nhánh dây, lập tức bay lên, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở trong đó một căn nhánh dây bên trên, hai mắt lóe lên, truyền xuống ý niệm về sau, nhánh dây đột nhiên tại mặt đất bay lên, mang theo mạnh hạo, thẳng đến phía trước mặt thổ mà đi. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, hắn muốn mau rời khỏi Nam vực, chút nào chậm trễ không được, chỉ là hắn hôm nay tu vi cứ việc vững chắc, có thể đã thương thế cũng rất trọng, sinh cơ thọ nguyên cứ việc ở đằng kia giống như lân giống như vũ chi vật xuống, khôi phục thoáng một phát, thế nhưng chỉ còn lại có không đến 60 năm, không phải đến vạn bất đắc dĩ. Có thể không hao tổn, Mạnh hạo thật sự không muốn tiêu hao. Cần mau chóng tiến vào mặt thổ, tại đâu đó, tìm kiếm một chỗ khu vực chữa thương. Không biết quý gia chi nhân, quá nhiều lâu hội đuổi giết tới. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở nhánh dây bên trên, tùy ý nhánh dây triển khai toàn lực bay nhanh, thuận tiện Mạnh hạo chữa thương. Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một miếng gương đồng, nhìn kỹ mắt về sau, đem hắn cất kỹ. Trước khi kết đang thành công một cái chớp mắt, ta ẩn ẩn có loại cảm giác. Chỉ cần lúc ấy tỉnh hạ tâm lai dung nhập cái này trong gương, tựu có thế tỉnh lại này kính khí linh. Đáng tiếc lúc ấy tình huống nguy cơ. Mạnh hạo trầm mặt, hắn không biết khí linh xuất hiện sẽ có cái gì ngoài ý muốn, giờ phút này cũng không phải tỉnh tâm câu thông khí linh thời điểm cần toàn tâm chữa thương. Trên đường hắn đem quý hồng đông túi trữ vật lấy ra, nhìn thoáng qua, thượng diện có một đạo phù văn phong ấn. Mạnh hạo không có đơn giản nếm thử mở ra, mà là suy nghĩ một chút, lại đem hắn cất kỹ, lật tay lúc trong tay xuất hiện một cái lục lạt chung đúng là quý hồng đông ngày đó xuất ra pháp bảo nghiên cứu thoáng một phát mạnh hạo nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương ngày hôm sau hoàng hôn vô kinh vô hiểm mạnh hạo nhánh dây mang theo hắn bước vào đã đến mặt thổ khu vực phiến khu vực này rất tốt phân biệt đại địa là màu đen sinh trưởng thực vật cũng đều là màu đen chiếm đa số cho nên tại đây thành chi vi mực nhưng lại tại mạnh hạo bước vào cái này mặt thổ nháy mắt đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên phong yêu cổ ngọc Cái kia tang thương cổ xưa thanh âm, chính núi chi tiên, một số chi đỉnh, chúng sinh chi phù, băng diệt thương thiên. Này lực dung thổ, hóa diệt chết, nạp yêu sinh, nơi đây, có thế tu, phong chính thuật, mạnh hạo tâm thần chấn động, mãnh liệt mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra nháy mắt, hắn lấy ra phong yêu cổ ngọc, tại đụng phải này ngọc lập tức, một cổ lạnh như băng khí tức theo ngón tay của hắn, dung nhập trong óc, hóa thành một đoạn khẩu quyết, tạo thành nhất thức, phong yêu nhất mạch, chỉ mới có đích thần thông thuật pháp Phong chính thuật, phong vạn vật thành yêu. Mặt thổ đại địa hoàng hôn, thương ma tại thiên, đại địa đen kịch, một mảnh điều hiu. Nhìn không tới cái gì phàm nhân, bởi vậy địa hoàng cảnh, phàm nhân rất khó ở lại, cho nên nơi đây chi nhân, phần lớn là tu sĩ chiếm đa số, tự tính toán ngẫu nhiên có chút phàm nhân, cũng đều là thân cường thể cường tráng, khí huyết cường thịnh, là nơi đây nhiều năm qua, tạo thành tu chân gia tộc hậu duệ Mạnh hạo tại bước vào cái này phía mặt thổ một cái chớp mắt, hắn quay đầu lại. Trên mặt lộ ra một vòng hồ nghi, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Tại bước vào Tại đây về sau, giống như trên người có một đạo vô hình sợi tơ, bị che đậy rồi. Hết lần này tới lần khác Tại không có bước vào nơi đây trước, cái này đầu vô hình sợi tơ, Mạnh hạo căn bản cũng không có chút nào phát giác, chỉ có Tại hắn bị che đậy một khắc, Mạnh hạo mới phát giác hắn tồn tại. Trầm ngâm một lát, Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, giánh dây nâng thân thể của hắn, tại đây cả vùng đất gào thét mà đi, một lát sau, Mạnh hạo thu hồi tâm tư. Hai mắt chớp động gian, tảng ra linh thức. Hắn linh thức tảng ra, nơi đây phương viên trăm dặm, nháy mắt tại hắn trong ốc hiển hiện. Muốn tìm một nơi, yên tĩnh chữa thương. Mặt khác lúc trước Chu Đức Khôn, tự là bị trảo vào mặt thổ. Hơn nữa ở chỗ này, có vô một tàm tin tức, như có khả năng, có lẽ có thể đem vô một tàm luyện chế ra đến. Mạnh hạo suy nghĩ một chút, lần nữa lấy ra quý hồng đông túi trữ vật, hắn bên trên phù văn, giờ phút này lại cũng yếu ớt thoáng một phát, như bị áp chế chỉ là mạnh hạo nếm thử về sau, còn không cách nào mở ra. có thế hắn cũng nhìn ra loại này áp chế thời gian lại trường một ít, chính mình có lẽ có thể mở ra túi trữ vật. sau một lúc lâu, mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, tùy ý nhánh dây cấp tốc đi về phía trước, không có chút nào nghỉ ngơi, liên tiếp đi về phía trước hơn một tháng. trên đường gặp một ít mặt thổ tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám thân thể gầy còm, hung thần khí tức cực kỳ mãnh liệt, mà lại rất ít tốt năm tốt 3, phần lớn là một mình một người cho Mạnh Hảo cảm giác như là cô lang Điểm này, cùng Nam Vực có mảnh liệt bất đồng. Tự hồ người nơi này, tại sinh tử trong đã trải qua quá nhiều, nhưng phàm là có thể còn sống sót, cơ hồ đều là dính không ít máu tươi. Có thế những người này dù là lại hung hãn khi thấy Mạnh Hảo lúc, cũng đều toàn bộ hai mắt co rút lại. Mạnh Hảo một đầu tóc trắng, quá mức dễ làm người khác chú ý, cái này tóc trắng phiêu diêu, phối hợp hắn tái nhợt gương mặt, lập tức tự cho người một loại âm trầm chi ý. Hơn nữa cái kia nhánh dây dữ tợn, Xem xét tựu là hung ác chi vật, phát ra chút cơ khí tức, ẩn ẩn còn mang theo huyết hương vị, khiến người nhìn qua chi, đều ẩn ẩn trực giác phán đoán. Người này không thể treo chọc. Mặc dù là một ít tu vi không tầm thường thế hệ, có thế phát giác được mạnh hạo tu vi khí tức sau. Cũng đều có chỗ chần chờ, nhau nhau tránh đi, không có ngăn trở. Tại đây mặt thổ, sát nhân quá mức bình thường, người chết cũng là thường xuyên có thể thấy được. Một đường mạnh hạo đi đến, thấy được mấy mươi lần tu sĩ đấu pháp chém giết thấy được không ít tử vong một màn, dần dần đối với mặt thổ đã có càng thêm trực quan rất hiểu rõ. bất quá lại để cho mạnh hạo cảm thấy kỳ dị, là một tháng đi qua, hắn thời khắc cảnh giác, có thế hết lần này tới lần khác không thấy quý gia người đuổi theo, việc này lại để cho mạnh hạo không khỏi nghĩ tới một tháng trước tại bước vào mặt thổ lúc cái kia bị che đậy vô hình sợi tơ, hẳn là cái này sợi tơ là ta giết quý hồng đông sau xuất hiện hay sao? là quý gia chi nhân tìm kiếm dấu vết của ta chi dụng, nếu là như thế. Vì sao cái này phiến mặt thổ có thể tạo được che đậy tác dụng? Mạnh hạo chần chờ một chút, cũng không xác định. Thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh lại đi qua một tháng, cùng nam vực so sánh, mặt thổ không lớn, có thế mạnh hạo đi ở chỗ này, phóng mắt nhìn đi, tại đây thành trì không nhiều lắm, liền cho người một loại đất rộng xa xôi cảm giác. Mà lại phần lớn là một mảnh hoang vu, đen kịt đại địa, lộ ra một cổ tỉnh mịch nặng nề, có đủ linh khí địa phương, càng là rất thưa thớt. Cũng may mạnh hạo đối với linh khí không có gì yêu cầu, một ngày này, chính khoanh chân ngồi ở nhánh dây bên trên mạnh hạo, bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhìn về phía xa xa. Tại hắn linh thức ở bên trong, hơn 80 dặm ngoài, có một chỗ núi thấp, tồn tại một chỗ đơn giản động phủ, cái này động phủ cũng không phải là trong núi, mà là dưới núi, như động đất bình thường, hắn bên cạnh có một chỗ sơn tuyền tụ tập đã trở thành đầm nước. Này nước không sạch sẽ, bốn phía còn có chim thú phân và nước tiểu, cỏ dại không ít thoạt nhìn hình như có chút ít hoang phế, nếu như không phải Mạnh Hạo tận lực đi tìm chữa thương chi địa, rất dễ dàng tự không đế ý đến tại đây. Ngược lại là một cái không tệ địa phương. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, truyền ra ý thức, lập tức nhánh dây cải biến phương hướng, thẳng đến cái kia núi thấp mà đi. Không bao lâu, liền đi tới viễn khu vực này, Mạnh Hạo đứng dậy một bước bước đi, nhánh dây tắt thì chìm vào đại địa, che giấu. Mạnh Hạo đi qua cái này phiến cỏ dại, đi ngang qua thủy đàm lúc, vừa mới có một chỉ màu đen thú con đang tại bờ đàm uống nước, ngẩng đầu chầm chầm vào mạnh hạo, lộ ra hung ác chi ý. mạnh hạo không có chú ý cái này thú con, mà là bay lên vòng quanh núi này nhìn một hồi, thần sắc lộ ra thỏa mãn, nhán một cái phía dưới, thẳng đến trong núi một đạo khe hở, lập tức bay đi. cái này khe hở uốn lượn, liên tiếp phía dưới, rất nhanh ngay tại mạnh hạo trước mặt xuất hiện một chỗ động phủ đại môn, bị mạnh hạo tay phải vung lên, cái này đại môn lập tức rung rẩy, từ từ mở ra, động phủ không lớn bốn phía còn có một chút tro bụi, hình như có chút thời gian không người ở lại, lưu lại một ít khí tức, là ngưng khí năm sáu tầng bộ dạng, có thể thấy được này động phủ nguyên chủ nhân tu vi không cao, mọi nơi nhìn nhìn, mạnh hạo tay áo hất lên, lập tức nơi đây như nổi lên phong, hết thảy tro bụi toàn bộ tiêu tán, hơi ẩm cũng đều lập tức biến mất. mạnh hạo lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thở vào một hơi, trong mắt lộ ra trầm tư, một lát sau, hắn tay phải bấm niệm phát quyết hướng động phủ đại môn một ngón tay. Lập tức cái này đại môn đóng cửa, thượng diện xuất hiện mấy cái phù văn, đem hắn phong bế. Thương thế hôm nay khôi phục năm thành, lúc này đây bị thương quá nặng. Mạnh hạo lấy ra đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xuống, tranh thủ lại để cho thương thế của mình cứ việc khôi phục. Hắn bản thân tựu là đan đạo đại sư, đối với chữa thương đan dược, căn cứ thương thế của mình đi luyện chế, cho nên hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại đây rất yên tĩnh, tại đây yên tĩnh ở bên trong, trong động phủ một mảnh đen kịt Mạnh Hạo một mình một người khoanh chân ngồi xuống, khi thì theo trong nhập định thức tỉnh, mở mắt ra lúc, ngóng nhìn đen kịt trong ốc không khỏi hội hiển hiện tử vận tông từng màn. Quý gia, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, một lần nữa nhắm mắt. Ba tháng thời gian, tại đây trong lúc bất tri bất giác, dần dần đi qua, Mạnh Hạo thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Giờ phút này đã có tám thành, dựa theo dự tính của hắn, lại có mấy tháng, có thể hoàn toàn khôi phục như thường, đạt tới trước khi đỉnh phong trạng thái. Thậm chí còn hội tinh ranh hơn tiếng một ít Bất quá lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị Là ba tháng này đến Lại còn không có chút nào quý gia chi nhân đuổi theo Việc này lại để cho Mạnh Hạo không khỏi liên tưởng rất nhiều Chẳng lẽ là sư tôn Mạnh Hạo bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này Trầm mặt xuống Hồi lâu Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng Đang muốn nhắm mắt tiếp tục chữa thương lúc Bỗng nhiên thần sắc khẽ động Nhìn về phía ngoài động phủ Giờ phút này tại đây núi thấp trăm dặm chỗ Đang có một cái toàn thân gầy còm ước chừng hơn 30 tuổi trung niên, chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía, rất nhanh đi về phía trước. Hắn tu vi không cao, chỉ có ngưng khí 6 tầng bộ dạng, trong hai mắt có hung tàn chi mang, nếu là ở Nam Vực, gặp được ngang nhau cấp độ tu sĩ, người này hơn phân nửa hội thủ thắng. Lần này thật là xui xẻo, cái kia cái gì phá địa phương, rõ ràng mệt nhọc lão tử 2 năm. Trung niên Nam tử nghiến răng nghiến lợi, cảnh giác nhìn xem bốn phía, rất nhanh đi về phía trước, phương hướng đúng là thẳng đến núi thấp mà đến giống như quen việc dễ làm. Trung niên nam tử này tới gần núi thấp về sau, vốn là bốn phía nhìn nhìn. Xác định không có gặp nguy hiểm, cũng không có người đi theo về sau, lúc này mới nhảy lên nhảy vào trong cái khe, theo khe hở hướng phía dưới đi đến. Về sau tuyệt không có thế lại đi cái kia địa phương quỷ quái, cũng may lúc này đây tuy nói bị nhốt hai năm, nhưng lại không có lo lắng tính mạng, không giống như là một số người khác, đều chết không sai biệt lắm. Trung niên nam tử thở dài, từ khi đạp vào cái này đầu con đường tu chân về sau, Hắn đã trải qua không ít chuyện, thấy được không ít sinh tử, giờ phút này không nói chết lặng, nhưng cũng có chút tập mãi thành thói quen. Nói trắng ra là, còn không có đan dịch. Trung niên nam tử đích nói mấy câu, đi tới động phủ ngoài cửa lớn, tay phải nâng lên vung lên, ném ra một miếng lệnh bài. Bất quá có thế có được động phủ của mình, ta coi như là có cơ duyên tạo hóa người rồi. Trung niên nam tử có chút đắc ý, cả người trầm tĩnh lại, ý định hồi động phủ nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh hắn tự mở to hai mắt nhìn mình ném ra lệnh bài lóe lên lóe lên có thế cái này động phủ đại môn lại không có mở ra hư mất nam tử sững sờ tiến lên quân lệnh bài gỡ xuống nhìn kỹ một chút đang muốn thử lại bỗng nhiên ánh mắt xéo qua thấy được trên mặt đất động phủ đại môn đã từng bị mở ra bụi đất dấu vết cùng bốn phía tro bụi so sánh dấu vết rõ ràng cái nhìn này nhìn lại trong mắt của hắn lập tức lộ ra tức giận há có thể không rõ chính mình động phủ là bị người cho đã đoạt nơi nào đến đuôi mù gia hỏa Giám đoạt ngươi hoàng gia gia động phủ, còn không cút ngay cho ta đi ra. Cái này họ hoàng nam tử lập tức tức giận mở miệng, hắn có phán đoán của mình, chỗ này động phủ linh khí đã sớm khô kiệt, đẳng cấp cao ngưng khí tu sĩ có thể xem rất nặng thiếu, lại càng không cần phải nói mặt khác cường đại tu sĩ rồi. Mà lại cái này động phủ bị hắn chiếm cứ những năm kia, tuy nói cũng có người thừa cơ tới cướp đi, đều là cùng hắn cảnh giới không sai biệt nhiều, đều nhất nhất bị hắn diệt sát, lúc này mới cuối cùng nhất đã trở thành cái này tiểu động phủ chủ nhân. Hôm nay hắn lập tức tự đoán được đến, định là tự mình hai năm không có trở lại, vì vậy động phủ lần nữa bị người đoạt đi. Mở cửa, con bà nó chứ, nơi này là ngươi hoàng gia gia địa bàn, là ngươi hoàng gia gia động phủ, phụ cận bát phương, người nào không biết ta bát tí long vương hoàng đại tiên. Trong động phủ, mạnh hảo nhíu mày, cái này động phủ trước khi thoạt nhìn hoang phế, thật không nghĩ đến rõ ràng còn thực sự chủ. Ta nhìn ngươi là ăn hết gan hùng mật gấu, liền hoàng gia gia động phủ cũng dám đoạt. Hoàng đại tiên trống lên vài câu, lập tức trong động phủ không âm thanh tức, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, về phía trước mạnh mà một ngón tay, cái này một ngón tay, hắn mặt đỏ tới mang tay, nhưng lại có một đạo hỏa diễm lập tức phun ra, hóa thành một cái cao hơn người hỏa đoàn, thẳng đến động phủ đại môn mà đi. Một tiếng đổ vang tại đây hẹp hòi địa phương quanh quẩn, hoàng đại tiên thanh âm lần nữa truyền ra, còn không mở cửa, ngươi cái này nên. Hắn thanh âm không đợi nói xong, bỗng nhiên. Động phủ đại môn vô thanh vô tức đóng mở, lộ ra khe hở, hoàng đại tiên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ xem ra chính mình thuật pháp uy hiếp đối phương, giờ phút này mang theo tức giận, nhưng lại không có lập tức bước vào, mà là trong mắt lộ ra cảnh giác. Cho đến động phủ đại môn hoàn toàn mở ra, nơi đây bụi đất không hề bay lên lúc, hoàng đại tiên lập tức liếc mắt liền thấy được trong động phủ, giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh mạnh hạo. ngươi sửa, hoàng đại tiên xem xét mạnh hạo chỉ có một người, lập tức nội tâm nắm chắc, đang muốn gầm lên lúc Kinh linh thấy được mạnh hạo hai mắt, cái kia thâm thúy ánh mắt, giống như mang theo lạnh như băng uy nghiêm. Cái kia đầu đầy tóc trắng, lộ ra một cổ làm cho lòng người kinh hải khủng bố, còn có tái nhợt màu da, tựa hồ cần đầy đủ máu tươi, mới có thể làm cho đối phương hồi phục một ít bình thường màu da. Đây hết thảy hết thảy, lập tức lại để cho hoàng đại tiên phản phất một chậu nước lạnh lập tức chiếu vào đỉnh đầu, thân thể trực tiếp rung rẩy thoáng một phát. Đạo, vị đạo hữu này. Đầu đoạn thời gian. Có không ít huynh đệ tỉ muội tại công chúng uy tín ở bên trong hỏi bên tai, có hay không ta giục phong thiên quần áo, vì vậy ta liên hệ rồi một nhà trong nước so sánh không tệ chế y nhà máy, dùng phương một hình ảnh là bộ dáng, tư nhân định chế một đám chất lượng rất tốt tinh phẩm tơ sắt. Mọi người có thể đi của ta công chúng uy tín ở bên trong chứng kiến quần áo hình ảnh, nếu như ưa thích có thể dự định thoáng một phát, ta đi liên hệ xưởng chế tác, quần áo nhãn hiệu so sánh đặc thù, là bên tai. Toàn cầu độc nhất vô nhị có được, ha ha. Nếu như lần này hiệu quả không tệ, ta sẽ lục tục rời khỏi ta dục phong thiên tay xử lý con rối, còn có mặt khác quanh thân sản phẩm, chỉ cần các ngươi nghĩ ra, ta tìm người làm ra đến. Vị này đạo, đạo hữu. Hoàng đại tiên cố nén trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này run rẩy trong bài trừ đi ra tràn đầy thiện ý dáng tươi cười, thân thể tắc thì vô ý thức muốn lui về phía sau. Ha ha, tương kiến. Cái kia tương kiến tựu là hữu duyên, đạo hữu ở chỗ này tốt rồi, không có việc gì, không có việc gì. Hoàng đại tiên thân thể rung rẩy, sau khi mở miệng thân thể rất nhanh tự phải ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, mạnh hạo ánh mắt, mang theo bình tĩnh, quét đi qua, đã rơi vào hoàng đại tiên trên chân lúc, hoàng đại tiên bỗng nhiên chấn động toàn thân, không dám nhúc nhích chút nào, cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt, phản phất bị đối phương ánh mắt đảo qua hai chân, đã không thuộc về mình. Theo mạnh hạo ánh mắt đảo qua, đường cuối cùng nhất rơi vào hoàng đại tiên trong mắt lúc, hoàng đại tiên trong ốc lập tức quanh một tiếng. Cả người như mất hồn, một cổ mảnh liệt sợ hãi nháy mắt giống như thủy triều đưa hắn bao phủ. Trúc cơ. Cái này nhất định là trúc cơ. Hoàng đại tiên đời này bái kiến người mạnh nhất, tự là trúc cơ. Giờ phút này mạnh hạo lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ đồng thời. Cái loại này thâm bất khả trắc cảm giác, khiến cho hắn trong đầu lập tức tự hiện lên mình đời này bái kiến người mạnh nhất. Không đợi mạnh hạo nói chuyện, hoàng đại tiên phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch, Tiền bối tha mạng, tiểu nhân miệng tiện. Mới vừa nói sai rồi lời nói Tiền bối đại nhân đại lượng, tha mạng Hoàng đại tiên nội tim trung rẩy Giờ phút này một bộ cầu xin tha thứ bộ dạng Sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt Mạnh hạo chần chờ một chút Cũng không phải muốn làm khó cái này nho nhỏ ngưng khí tu sĩ Mà là cảm thấy nơi đây là có chủ động phủ Chính mình ở bên trong đích thật là thuộc về cướp đoạt rồi Có thế hắn cái này một chần chờ Rơi vào hoàng đại tiên trong mắt Lập tức hóa thành đáy lòng mãnh liệt hơn sợ hãi Hắn muốn giết ta Đã xong đã xong. Ta nghe nói qua những trúc cơ kia tu sĩ. Bọn hắn giết người như ngué. Càng có một ít đặc thù ham mê, nghe nói còn có sinh ăn thịt người. Nghĩ tới đây, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một cổ bi phẫn tại trong lòng hiển hiện. Hắn cảm giác mình còn không bằng tiếp tục bị nhốt lút trước địa phương, tối thiểu nhất không có có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng hôm nay, nghĩ tới đây, bỗng nhiên Hoàng Đại Tiên một cái giật mình. Hắn không muốn chết, trong đầu của hắn lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu ngay tại mạnh hạo ngẩng đầu, phản phất muốn mở miệng nháy mắt, hoàng đại tiên lập tức quát to lên: "ồ, cái này động phủ còn là động phủ của ta sao? kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy cái này động phủ linh khí nồng đậm nhiều như vậy? Hơn nữa nhìn bốn phía ống ánh sáng long lanh, hiển nhiên tồn tại một cổ tiên gia khí tức. tiền bối quả nhiên là cao nhân, ngươi xem cái này vốn là bình thường nhất, nhất không ngờ động phủ tiền bối cái này một ở lại, lập tức bồng tất sinh huy, như là tiên cảnh a. hoàng đại tiên gấp giọng mở miệng. Lời nói vừa ra, Mạnh Hạo sững sờ. Hắn cái này sững sờ, lập tức lại để cho Hoàng Đại Tiên tinh thần rung rung, cảm giác mình bắt được một đường sinh cơ, vội vàng càng thêm ra sức. Xem hết cái này động phủ, tâm tình của ta đúng là thật lâu không thể bình phục, ta hiện tại rốt cục minh bạch ta khuyết thiếu chính là cái gì, đúng là tiền bối cái loại này đối với tu hành chấp nhất truy cầu cùng tiền bối cái loại này siêu việt hết thảy khí chấp chỗ sinh ra trầm trọng. Hoàng Đại Tiên ngóng nhìn động phủ, tại đây tầm thường trong động phủ, hắn tựa hồ phát hiện nào đó kỳ tích. Ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, càng có sùng kính. Tiền bối cái loại này tiên phong đảo cốt khí tức, lại khiến ta nhịn không được tại nội tâm lần lượt cúng bái, mỗi cúng bái một lần, kích động chi tình tựu không cách nào khống chế, ta cảm thấy được, mà ngay cả tu vi của ta giờ phút này cũng đều là tung tăng như chim sẻ. Hoàng đại tiên càng nói càng là kích động, giờ phút này nước miếng bay lên, vì nịnh nọt mạnh hạo, cơ hồ là không ngừng dư lực. Mạnh hạo nghe được trợn mắt há hốc mồm, chờ chờ một chút, trung quy là cảm thấy có chút xấu hổ. Ta suy nghĩ, cái này có phải là hay không thiên ý, là thiên ý lại để cho tiền bối xuất hiện ở tại đây, vãn bối không còn sở cầu, chỉ cầu có thế ở tiền bối bên người, nhiễm tiên khí, kính xin tiền bối thành toàn A. Hoàng Đại Tiên càng nói càng là đầu nhập, giờ phút này nói xong, vẻ mặt lệ quang chân thành nhìn qua Mạnh hạo chờ mong chi ý cực kỳ mãnh liệt. Mạnh hạo nghe da đầu rung lên, hắn tự cho là mình tại Kháo Sơn Tông, cũng học được không ít mã thí tân bốt công phu, thậm chí đối mặt Kháo Sơn Lão Tổ. Cũng cũng có thể thành thạo, có thế giờ phút này mới đột nhiên giang phát hiện, quả nhiên thiên hạ năng nhân bối xuất. Tại đây mặt thổ chi địa, lại có như vậy người tài ba. Chỉ là những lời này đối với mạnh hạo vô dụng, giờ phút này mắt nhìn trước cái này tu sĩ liếc, mạnh hạo thần sắc có chút nghiêm túc. Hắn cái này một nghiêm túc, lập tức lại để cho hoàng đại tiên nội tâm lần nữa rung lên một cái, kiên trì liền vội mở miệng. Tiền bối còn có một ưu điểm lớn nhất, tự là có thể ở thời khắc mấu chốt không là nịnh nọc thế mà thay đổi. Hết thảy thúc ngựa ngôn từ như tiểu phong qua núi, nói trở mặt liền trở mặt, gọn gàng, làm việc quyết đoán, đây mới là đại anh hùng, đại hào kiệt chi nhân A. Mạnh hạo nghe đến đó, rốt cuộc chịu đựng không nổi, bật cười, nụ cười này, thực cũng đã tại vãng sinh động phát sinh một loạt sự tình hình thành nội tâm áp lực, trời rạc không ít. Cốt rồi, ta thói quen một người yên tĩnh, nơi đây động phủ đã thuộc về ngươi, ta cũng sẽ không không công chiếm cứ, ngươi nhìn xem chính mình cần gì, quyền cho là ta thuê xuống. Mạnh Hạo đã cắt đứt Hoàng Đại Tiên đang chuẩn bị tiếp tục mã thí Tân Bốc. Hoàng Đại Tiên một đầu mồ hôi, đáy lòng cái này mới hoàn toàn xem như nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cái mạng nhỏ của mình bảo trụ rồi, vì cái này cái mạng nhỏ, hắn cảm giác mình vừa rồi cơ hồ dùng ra toàn bộ đầu óc cùng khí lực, giờ phút này nghe nói Mạnh Hạo đích thoại ngữ, sao dám đưa ra yêu cầu gì? Tiền Bối coi được cái này tòa động phủ, vãn Bối có thể nào đi muốn cái gì, không cần không cần, tiền Bối cứ việc ở. Mạnh Hạo nhìn Hoàng Đại Tiên liếc, suy nghĩ một chút, Hắn giờ phút này thiếu nhất đúng là linh thạch, vì vậy vỗ túi trữ vật, lấy ra một miếng không có khắc đỉnh ấn ngưng khí đan. Cái này ngưng khí đan, là hắn lúc đầu luyện chế, dược hiệu tầm thường, thuộc về hắn luyện chế đang dược ở bên trong, nhất không nhập lưu một loại kia, hôm nay trong túi trữ vật cũng không nhiều. Lấy ra một hạt về sau, cầm trong tay lúc, Mạnh Hảo cảm thấy hình như có chút ít thiếu đi, đang muốn thu hồi đổi một hạt lúc, bỗng nhiên, hắn đã nghe được dày đặc tiếng thở dốc. Hoàng Đại Tiên mở to mắt, hô hấp dồn Cắt cao chầm chầm vào mạnh hạo trong tay phải đang dược, ánh mắt lộ ra không cách nào tin cùng mãnh liệt kích động, thân thể của hắn đều đang run rẩy lúc này đây không phải bị hù, mà là kích động. Cái kia đang dược tại hắn nhìn lại, ống ánh sáng long lanh, mượt mà đến cực điểm, thậm chí vừa mới bị xuất ra, lập tức cái này không lớn trong động phủ, đều tràn ngập một cổ tại hắn cảm thụ ở bên trong, cực kỳ nồng đậm linh khí. Cái này linh khí bao phủ trong động phủ, khiến cho hắn nghe thấy một ngụm đều cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Trong cơ thể Tu Vi vận chuyển tốc độ đều nhanh hơn một ít, lại để cho cái này Hoàng Đại Tiên, giờ phút này trong ốc nổ vang. Đang, đây là đan dược. Hoàng Đại Tiên miệng đắng lưỡi khô, nếu không có còn có một tia lan, sợ là giờ phút này đã sớm nhào tới, đem đan dược cướp đi. Hắn đời này, chỉ có hạnh nếm qua một lần đan dược, cái kia hay vẫn là sớm nhất đi theo hắn sư phụ lúc, tại hắn sư tôn trọng thương mang theo hắn đào tẩu về sau, trước khi chết cho hắn một miếng đen thui, gồ ghề đan dược. Viên thuốc đó... Hắn sư tôn đều cực kỳ trọng thị, đem hắn cho hoàng đại tiên, đó là hắn lần thứ nhất ăn đan dược, cũng là hôm nay trong trí nhớ một lần duy nhất. Có thể cùng trước mắt viên thuốc này so sánh, hắn nuốt cái kia miếng, căn bản là không cách nào đến so, một chỗ, một cái thiên. Mặt thổ đại địa càng cổi, tu sĩ gian khổ, tại đây dược thảo rất khó gieo trồng, càng không có đan sư, đan dược tựu cực kỳ rất thưa thớt, là trọng yếu hơn là, nơi đây tu sĩ hai cực phân hóa nghiêm trọng, như mực thổ đại địa một nửa thuộc về nam vực Một nửa thuộc về tây mặt đồng dạng, tại đây tu sĩ, hoặc là đang dược không thiếu, hoặc là tựu là như hoàng đại tiên như vậy, tu hành đến nay, cũng chỉ bái kiến một hai lần đang dược bộ dạng. Về phần ngày bình thường tu hành cần thiết, phần lớn là đang dịch, loại này đang dịch, trên thực tế tựu là đem một viên thuốc không ngừng mà pha loãng vô số phần về sau, hóa thành chất lỏng, tác dụng cứ việc rất bé, nhưng lại đã trở thành mặt thổ không thể thiếu tu hành chi vật. Tiền bối, cái này, cái này một viên thuốc là cho ta sao? Hoàng đại tiên rung rộng mở miệng, hô hấp dồn dập, thẳng mắt mắt nhìn qua đang dược. Mạnh hạo hai mắt lóe lên, hắn đi vào mặt thổ cũng có mấy tháng, mặc dù nói không có cùng ngoại giới tiếp xúc, nhưng trên đường đi cũng nhìn không ít, giờ phút này hiểu ra tới, chính mình trước khi giá hàng phán đoán, trong lúc vô tình này đây Nam vực suy nghĩ đến xử lý. Giờ phút này hiểu ra về sau, hắn tay phải nâng lên vung lên, đang dược lập tức bay vào hoàng đại tiên trong tay. Một viên thuốc, thuê ngươi cái này động phủ một ít thời gian. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, Hoàng đại tiên kích động đem đang dược cực kỳ trân trọng thu hồi, nhìn về phía mạnh hạo lúc, đã mang theo so với trước còn mãnh liệt hơn cung kính, thật sâu cúi đầu về sau, nhớ tới mạnh hạo nói ưa thích yên tĩnh, lại lo lắng mạnh hạo hối hận, vì vậy tranh thủ thời gian cáo từ, vội vàng đi ra động phủ núi thấp về sau, hắn thở sâu, ánh mắt lộ ra rốt cuộc không cách nào áp chế kích động. Phát đạt, viên thuốc này, đây là một miếng linh đan. Hoàng đại tiên mang theo kích động, tranh thủ thời gian rời đi. Hắn không bỏ nuốt, chuẩn bị đi hóa thành đan dịch, thật dài lâu sử dụng. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong mắt lộ ra suy tư, thông qua cái kia ngưng khí tu sĩ, hắn đối với mặt thổ càng cuối cùng tu hành tài nguyên thiếu khuyết đã có càng sâu nhận thức. Ta trong túi trữ vật cũng không có thiếu đan dược, tuy nói đều lạc ấn đỉnh ấn, nhưng cũng có thể xóa đi, có thế tại thiếu khuyết linh thạch lúc ứng phó nhu cầu bất thiết, chỉ là muốn cẩn thận một ít, dù sao mặt thổ không có đan sư, như đột nhiên xuất hiện đại lượng đan dược, sẽ bị người hoài nghi. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, hắn ở đằng kia ngưng khí tu sĩ trên người lưu lại một đạo linh thức, một khi đối phương có cái gì mưu đồ, lập tức cái này linh thức phát tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm ngâm qua đi, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, tiếp tục chữa thương, về phần thọ nguyên sự tình, Mạnh Hạo không lo lắng, vô luận là thiên phương đang hay vẫn là cái kia miếng thượng cổ tam đại đang dược một trong Hỗ Nguyên Bổ Thiên đan, đều có thể giải quyết sinh cơ vấn đề. Thời gian trôi qua, một ngày này, Mạnh Hạo thương thế hoàn toàn khôi phục về sau, Hắn mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, theo trong túi trữ vật, lấy ra gương đồng. Cách đang thời điểm tự là cái này gương đồng khí linh thức tỉnh một khắc. Mạnh hạo nhìn xem trong tay gương đồng, cái này hắn năm đó ở Kháo Sơn Tông lấy được bảo vật, nương theo hắn đi tới hôm nay. Giờ phút này, hắn muốn cho trong đó khí linh, thức tỉnh xuất hiện. Có thể nói, không có bảo vật này, mạnh hạo không có khả năng có như thế tu vi, đoán chừng cũng không có cách nào đi nam vực tự nhiên cũng tiến không vào được tử vận Tông. Hôm nay có lẽ vẫn còn triệu quốc, theo kháo sơn lão tổ cái kia lão ô quy, không biết phiêu ở nơi nào. Mạnh hạo trong mắt lộ ra hồi ức, trong đầu hiện lên rất nhiều trí nhớ, từ nơi này gương đồng ưa thích phun ra vô hình khí tức, chuyên khi dễ bộ lông tràn đầy hung thú, cho đến cái này tấm gương nghịch thiên phục chế công năng. Còn có bị đóng đối với cái này tấm gương sâu ác đau nhất tật, còn có cái kia những năm gần đây này, luôn nói liên miên càng nhằn nói lên lúc, nghiến răng nghiến lợi anh vũ. Mạnh hạo nghĩ tới năm đó theo huyết tiên truyền thừa chi rời đi về sau, lần thứ nhất đụng chạm huyết sắc mặt nạ lúc, chính mình bị lý gia lão tổ tính toán, suýt nữa bị nhiếp thần, lúc ấy cái này trong gương đồng thì có một tiếng chim hót truyền ra, khiến cho chính mình né qua một kiếp. Còn có tự là thượng cổ phúc địa nội, nếu không phải là cái này gương đồng chi lực, chính mình không có khả năng bước vào phương đỉnh, bởi vì hắn không phải thượng cổ huyết mạch. Lại có là trước kia mạnh hạo kết đa một cái chớp mắt, cảm nhận được trong gương đồng, một cổ thức tỉnh khí tức Anh Vũ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, trong cơ thể tử đang bỗng nhiên chuyển động, bắn ra ra mạnh mẽ tu vi chi lực, vận chuyển tại Mạnh Hạo toàn thân lúc, theo ý thức của hắn, nháy mắt theo tay phải trực tiếp dũng mãnh vào trong gương đồng. Cái này tấm gương dần dần tràn ra ánh sáng âm u, hào quan càng thêm mãnh liệt lúc, bỗng nhiên, Mạnh Hạo trong túi trữ vật, huyết sắc trong mặt nạ bị đống, hóa thành một đạo trường hồng nháy mắt bay ra, trôi nổi ở giữa không trung, hóa thành bì đống bộ dạng lúc, hiện ra già nua gương mặt. Giờ phút này nó trong mắt mang theo chấp nhất, mang theo một cổ kiên định cùng chăm chú, giống như là lâm đại địch, thậm chí trong lúc biểu lộ còn mơ hồ đã có thần thánh, như là muốn đi tiến hành một hồi đem quyết định toàn bộ tinh không vận mệnh đại chiến cùng sứ mạng. Tà ác kẻ địch vốn có xưa nay, ngươi rốt cục muốn xuất hiện. Lão phu đợi ngươi thật lâu thật lâu, lúc này đây, ngươi một thức tỉnh có thể xem đến lão phu, lão phu nhất định phải độ hóa ngươi, đem ngươi mang ra tà ác con đường. Bị đóng vẻ mặt thần thánh, trầm trọng mở miệng, giờ khắc này nó giống như thiếu đi một tí giông dài, cổ giả khí tức càng thêm nồng đậm, không có đi để ý tới bị đóng, mạnh hạo thần sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được tu vi của mình, giờ phút này chính không ngừng mà dũng mảnh vào trong gương đồng, cái này tấm gương phản phất là một cái động không đáy, thời gian trôi qua rất nhanh mạnh hạo tu vi tự đưa ra gần như sáu thành, đúng lúc này gương đồng hào quang mãnh liệt lóng lánh, trong lúc mơ hồ, hình như có một cái hư ảnh bị buộc vòng quanh đến, giống như là hình chiếu, theo mặt kính nổi lên hiện có thế nhưng vẫn là mơ hồ xuất hiện đi của ta kẻ địch vốn có xưa nay xuất hiện đi vận mệnh cho ngươi ta nhất định tiến hành một trận chiến này xuất hiện đi ách mạnh hạo ngươi dùng lại sức lực nó muốn đi ra bị đống nghiêm túc mở miệng nghe vào mạnh hạo trong tai không khỏi sinh ra một ít liên tưởng vội ho một tiếng trên thực tế hắn đem cái này gương đồng khí linh làm ra đến mục đích thực sự chính là vì đối phó cái này bị đống mạnh hạo kỳ vọng cái này xuất hiện khí linh có thể áp chế bị đống dông dài Giờ phút này hắn thở sâu, lần nữa tống xuất tu vi, bảy thành, tám thành, chín thành. Mặt kính bên trên hình chiếu, giờ phút này dần dần rõ ràng, chậm rãi buộc vòng quanh một con chim bộ dạng, một thân tạp mau, màu sắc rực rỡ bộ dạng, từ từ nhắm hai mắt, có thế cái kia uống lượng huệ tử, còn có sắc bén móng vuốt, lại không có như năm đó bị đóng biến hóa lúc chút nào hèn mọn bị ổi chi ý. Ngược lại là có một cổ mảnh liệt cùng vọng khí tức, giống như dù là nó tại ngủ say, cũng đều như trước đập vào mặt, thật tà ác khí tức. Tự là nó, cái này là khí tức của nó, liền bộ dáng cũng đều là chính xác, nó chính là ta kẻ địch vốn có xưa nay, là ta cả đời này sứ mạng, nhất định phải độ hóa, bị đóng thân thể rung rẩy, thần thánh khí tức cũng nồng đậm rất nhiều ngóng nhìn anh Vũ. Một cổ suy yếu cảm giác tại mạnh hạo trên người hiển hiện, hắn âm thầm kinh hãi, cảm giác mình quyết định thương thế khôi phục sau lại triệu hoán khí linh lựa chọn là chính xác, nếu là giờ phút này hắn còn mang theo thương, sợ là căn bản tự không đủ để chèo chống gương đồng cần. Mà lại còn có thể lại để cho thương thế càng thêm ác liệt Thời gian trôi qua Đương mạnh hạo tu vi Cơ hồ toàn bộ đều dũng mãnh vào gương đồng về sau Đột nhiên Một tiếng mang theo ý nhạo nghệ Là thiên địa duy ngã độc tôn giống như bén nhọn tiếng kêu Bỗng nhiên từ nơi này trong gương đồng truyền ra Thanh âm này quanh quẩn Giống như hết thảy sinh linh nghe nói Đều muốn nhịn không được đi cúng bái Theo thanh âm xuất hiện Cái kia trên gương ngưng tụ anh vũ thân ảnh Trong giây lát mở mắt tràn ra tinh mang đồng thời càng có một cổ tiên linh giống như khí tức lập tức khuếch tán ra, tràn ngập toàn bộ động phủ. Nó ánh mắt mang theo mờ mịt, ẩn ẩn hình như có một vòng tang thương, nhưng rất nhanh tự lộ ra cuồng ngạo. Rõ ràng chỉ là nhỏ yếu thân chim, có thế hết lần này tới lần khác cũng tại cái này một cái chớp mắt, lại để cho người cảm thấy giống như có thể khai thiên tách địa. Mà ngay cả bốn phía hư vô cũng đều ở đây một cái chớp mắt phản phất cứng lại. Kẻ địch vốn có xưa nay a, ngươi nhìn xem lão phu là ai? Bị đóng hết lớn một tiếng cũng không biết là kích động hay vẫn là phẫn nộ, giờ phút này thân thể mạnh mà xuất hiện ở anh Vũ trước mặt, nghiêm túc nhìn qua anh Vũ. Anh Vũ nhàn nhạt mắt nhìn Bì Đống, trong mắt lộ ra một vòng kinh miệt, cái này biểu lộ cuồng ngạo đến cực điểm, nó hất cằm lên, ánh mắt lập tức đã rơi vào Mạnh Hạo trên người. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, lui ra phía sau vài bước, một bên khôi phục tu vi, vừa quan sát anh Vũ cùng Bì Đống, dựa theo hắn lúc trước cùng Bì Đống sơ tiếp xúc kinh nghiệm, hắn cảm giác mình có lẽ trước quan sát triệt để một ít Bị đóng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhoán một cái, cản trở anh Vũ ánh mắt. Vận mệnh bên trong kẻ địch vốn có xưa nay, là thương thiên khai nhãn, cho ngươi ta gặp nhau lần nữa, ngươi tà ác, ngươi không đạo đức, ngươi không nhớ rõ lão phu đến sao. Bị đóng chầm chầm vào anh Vũ, tự hồ trước thù hận cũ thoáng cái đều xông lên đầu, mà ngay cả thân thể nhăn sắc, đều có chút cải biến, càng thêm đục ngầu rồi. Ngươi nói chuyện, ngươi vì cái gì không nói lời nào. Ngươi cái này tà ác điểu, biến thái điểu Ngươi tại sao không nói chuyện? Bì đống lớn tiếng mở miệng, nói đợi nhiều năm như vậy, giờ phút này lần nữa chứng kiến cái này chỉ anh Vũ, lại phát hiện đối phương vậy mà không nói lời nào. Con em ngươi, ngươi có bệnh à? Anh Vũ lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ, lần thứ nhất mở miệng, thanh âm bén nhọn, vừa ra khẩu, lập tức lại để cho bì đống hai mắt sáng ngời, tựa hồ cái dạng này đối phương mới phù hợp nó trong trí nhớ tà ác. Mắng chửi người không đúng, ngươi lại thêm một cái tội ác. Bì đống nghiêm túc nói. Con bà nó chứ. Ngươi cô cô. Ngươi mỗ mỗ, Ngươi cậu. Công tử của ngươi. Con em ngươi. Anh Vũ chậm quá một câu đón lấy một câu. Không hề để ý tới toàn thân rung rẩy bị đóng. Cánh quạt hương bồ vài cái. Thân thể lập tức bay lên. Tại cái này động phủ nội đã bay vài vòng sau. Trực tiếp đã rơi vào mạnh hạo trên bờ vai. Hất cằm lên. Mang theo ngạo nghễ cùng ý. Ngươi chính là ta ở kiếp này chủ nhân. Nhớ kỹ ngũ gia danh hào. Ta là thượng của tiên điểu. Tự xuất thế về sau. Ta là chí tôn, thương khung cúi đầu, tại ta trước khi, chúng sinh không mặc quần áo, ta sau khi sanh, ai dám không mặc quần áo, tại ta trước khi, chúng linh đều không mau, ta sau khi sanh, phát ra đại chí nguyện to lớn, thiên địa cần có bộ lông chi thú, cho nên chúng giới chi thú, ai dám không dài mau, về sau đi ra ngoài tại bên ngoài, ta cho phép ngươi trên báo ngũ gia danh hào, danh hiệu ta vừa ra, chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật, không người dám treo chọc ngươi, ở giữa thiên địa, thương khung trong ngoài, Ai dám chọc ta, ta tự làm chết nó." Anh Vũ cùng vọng ngạo nghễ mở miệng, bá khí bên cạnh rò, bát phương nổ vang, chỉ là Mạnh Hạo biểu lộ có chút cổ quái, hắn tổng cảm giác mình chứng kiến là một chỉ tại đâu đó trắng trợn khoác lác tạp điểu. "Nói khoác là không đạo đức, ngươi lại nhiều cái một cái tội ác, ta muốn độ hóa ngươi." Bì đống ở một bên, chăm chú nghiêm túc nói, vẻ mặt chính khí, mãnh liệt phóng tới anh Vũ, có thế không đợi tới gần, anh Vũ thần sắc khinh miệt, cuồng ngạo càng tăng lên. Như là thật sự hắn lão đại, thiên lão nhị. Năm đó hỏa diệm sơn bên trên cái kia tòa pho tượng, là vô số đại năng luyện hóa tinh hà cho ta sáng tạo. Ngươi có muốn biết hay không bọn hắn vì sao như thế? Đã từng từng cái nửa đêm tinh hải ở chỗ sâu trong, là ta làm cho Thái Bình Đạo cô ba vạn cô nàng không thể không đương ta mặt tắm rửa. Ngươi có muốn biết hay không các nàng vì sao như vậy? Không mấy năm qua, ai là cái này tinh không lớn nhất ác bá? Còn có năm đó đánh lén ngươi cái tên mập mạp kia, đã từng đối với ta cúng bái mười vạn năm Ngươi có muốn biết hay không hắn hôm nay ở đâu? Một hai ba đằng sau làm như thế nào sổ? Ngươi có muốn học hay không? Anh Vũ lời nói chậm chạp, mỗi nói một câu, Bì Đống đều tốc độ chậm thoáng một phát, chờ Anh Vũ toàn bộ sau khi nói xong, Bì Đống đứng ở này ở bên trong, vẻ mặt xoắn xuết, nhưng lại áp chế không biết hiếu kỳ. Muốn biết, tự cho ngủ gia ta thành thật một chút, con em ngươi, bao nhiêu năm không thấy được ngươi, hay vẫn là yếu như vậy trí? Anh Vũ trừng Bì Đống liếc, cùng ngạo đến cực điểm. Mạnh Hạo nhìn đến đây. Bỗng nhiên đã minh bạch anh Vũ đối phó bị đóng phương pháp, bị đóng hiếu kỳ, nhưng này hiếu kỳ, cũng chính là nó nhược điểm trí mạng. Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy cái này anh Vũ, hình như có chút ít cùng bị đóng đã từng biến hóa tính cách không giống với, tại nó trên người nhìn không tới hèn mọn bị ổi, chứng kiến chỉ là như không có bên cạnh cuồng vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên anh Vũ huệ tử khẽ động, lộ ra hồ nghi biểu lộ, mọi nơi nhìn lại, thân thể càng là bay lên, vòng quanh động phủ đã bay tầm vài vòng. Ồ, không đúng. Đây là cái gì hương vị?" Anh Vũ một bên bay lên, một bên kinh ngạc mở miệng. Một màn này lập tức lại khơi gợi lên Bì Đống rất hiếu kỳ tâm, nó không phục cũng mọi nơi nhìn lại, nhất là chứng kiến anh Vũ dùng miệng tại nghe thấy một mấy thứ gì đó lúc, Bì Đống thân thể vịt một tiếng, biến thành một cái lớn bạch câu, trên mặt đất, tại bốn phía, ngoắc ngoắc cái đuôi, cái mũi không ngừng mà nhúng, ngửi tới ngửi lui. "Cái gì đồ chơi, không có gì hương vị a, ngươi tại nghe thấy cái gì?" Bì Đống nghe thấy cả buổi, Hoàn toàn không có chỗ nghe thấy, nhẫn đầu hiếu kỳ nhìn về phía anh Vũ. Ngươi biết cái gì? Ngươi coi như là biến thành cẩu cũng nghe thấy không được. Ta là thượng cổ tiên điểu, thương khung độc tôn. Cái này phía màu đen đại sự tồn tại rất kỳ dị khí tức a. Ta đã nghĩ đến là cái gì? Lợi hại, thật lợi hại. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Anh Vũ vẻ mặt kinh miệt, lộ ra toàn bộ thiên địa tự nó tự mình biết cuồng ngạo. Bị đóng mặt mày méo mó, nội tâm hiếu kỳ cực kỳ khủng khiếp, ngứa khiến nó càng phát ra sốt ruột có thể không luận nó biến thành cái gì đều không có phát giác đối phương theo như lời khí tức mạnh hạo bản ở một bên xem náo nhiệt giờ phút này nghe nói chúng đối thoại bỗng nhiên nội tâm khẽ động hắn nghĩ tới vừa vừa bước vào mặt thổ lúc phong yêu cổ ngọc truyền ra thanh âm cái này viễn đại địa có cái gì kỳ dị chỗ mạnh hạo hỏi một câu anh vũ ngạo nhẽ mắt nhìn mạnh hạo một bộ ta là thượng của tiên điểu kinh thường cùng ngươi nói chuyện bộ dạng mang theo một vòng giống như tịch mịch thiên địa cao ngạo bay tới bay lui Khoát lắc ai cũng biết nói, ngươi đã không biết, ngày sau cũng tự không cần như vậy cố lộng huyền hư. Mạnh Hạo nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, hắn giờ phút này đã kết đan, bước vào cường giả liệt kê, lại trải qua vãng sinh động sinh tử, cho nên lời nói lúc nhìn như bình thản, nhưng lại ẩn ẩn đã có không giận tự uy chi ý. Cái này một câu lối ra, cái kia anh Vũ tại giữa không trung đột nhiên đình trệ, toàn thân tạp mau dựng thẳng lên, thẳng mắt mắt chằm chằm vào Mạnh Hạo, thần sắc lộ ra như bị nhục nhã biểu lộ. Ta không biết Ta là thượng của tiên điểu, bên trên biết tiên nhân hạ biết phàm trần, có ngũ gia ta không biết sự tình. Ta cái gì cũng biết, ngươi không cần tiếp tục nói khoác. Mạnh hạo nội tâm khẽ động, mắt lộ ra kỳ quang, rất nhanh lại nói một câu. Ngũ gia biết rõ, ngươi không biết. A a a, lại để cho ngươi biết thượng của tiên điểu lợi hại. Anh Vũ con mắt đều tái rồi, tôn nghiêm bị khiêu khích, âm thanh mở miệng, cánh bỗng nhiên một cái, lập tức trên người xuất hiện một mảnh tạp quang, nháy mắt tự khuếch tán ra. Ngay lập tức dung nhập toàn bộ núi thấp, 79 duyệt lưới độc tiểu thuyết. Tiếp theo trong nháy mắt, những hào quang này co rút lại lúc, phản phất từ cái này núi thấp nội mang về một ít gì đó, ngưng tụ cùng một chỗ lúc, bất ngờ biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn màu xanh đen thổ. Thấy được sao, cái này là cái này phiến màu đen đại địa bí mật, cái này còn chỉ là ngọn núi này ở bên trong bị ngũ gia ta luyện ra. Anh Vũ vẻ mặt cuồng vọng bộ dạng, âm thanh mở miệng, bị đóng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ yên tĩnh. Tự hồ giờ phút này thể hồ quán đính giống như dần dần bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh lại có mới rất hiếu kỳ. Đây là cái gì đồ chơi? Bì Đống nhãn châu xoay động, nghĩ tới trước khi Mạnh Hạo đích thoại ngữ, nghĩ tới anh Vũ nổi giận bộ dạng, lập tức nội tâm có chút kích động. Cái này thứ đồ hư, lão điểu ngươi lừa gạt người a, ngươi căn bản chính là cái gì cũng không biết. Bì Đống liền vội mở miệng. Anh Vũ kinh miệt nhìn Bì Đống liếc, lúc này đây, lại không có chút nào trước khi phản ứng, lại để cho Bì Đống sững sốt một chút. Mạnh hạo hai mắt có chút lóe lên, ngóng nhìn cái này đoàn tử thanh sắc bùng đất, tại phía trên này, hắn không có cảm nhận được chút nào kỳ dị, tự hồ rất là tầm thường. Không biết từ chỗ nào lung tung lấy được một nắm bùng đất, cũng dám nói mình không gì không biết. Mạnh hạo nhàn nhạt nói ra, hắn đã phát hiện, cái này chỉ anh vũ, tự hồ. Có chút sợ bị người kích. Tuy nói bị đóng vừa mới cũng dùng phương pháp này, không có có hiệu quả, nhưng mạnh hạo hay vẫn là quyết định lại nếm thử một chút. Hắn lời nói cơ hồ vừa mới nói xong. Lập tức anh vũ tạp mau toàn bộ dựng thẳng lên, trong mắt lục quang toát ra, giống như đỉnh đầu còn có bạch khí xuất hiện, giống như cảm thấy bản thân tôn nghiêm bị nghiêm trọng kinh thị, lại để cho kiêu ngạo nó, không cách nào thừa nhận. Phản phất nó có thể không thèm để ý bị đóng ngôn từ, nhưng duy độc mạnh hạo tại đây, hơi chút một cái gai kích, nó liền chịu không được. Ngươi dám xem thường ngũ gia, ngũ gia là thượng của tiên điểu, không có ta không biết, núi biển thương khung, người nào không biết tin ngũ gia, được suốt đời. Ngươi cho ngủ gia nghe cho kỹ, đây là tiên thức thổ. Đây là rất nhiều năm trước, một vị đại năng thế hệ, trong tinh không vẽ ra nhất trương phù, đem hắn ném, bổn ý là phong ấn cái này khỏa ngôi sao, nhưng cuối cùng nhất bị người trở ngại, cái này phù văn tiến vào này tinh về sau thiêu đốt thành trò. Nhưng này đại năng tu vi thông thiên, cho nên phù văn nội ẩn chứa hắn thần thông, dù là thành trò, cũng như trước có đủ tiên gia chi lực, này cho rơi đại địa, tự là đã rơi vào tại đây. Vì vậy cái này phiến đại địa. Mới đã trở thành màu đen, bởi vì tại đây thổ địa, ẩn chứa cái kia Phù Văn thiêu đốt cho dấu vết. Mà với tư cách thượng của tiên điểu ta đây, năm đó tận mắt thấy một màn này, há có thể nhận lầm. Anh Vũ giận dữ, lập tức bén nhọn mở miệng, Mạnh Hạo nghe lời nói này, hai mắt mãnh liệt co rút lại, nội tâm chấn động. Có thế trong tin không vẽ ra nhất Trương Phù Văn, phong ấn một ngôi sao lực lượng, loại tu sĩ này, nếu là thay đổi vãng sinh động trước, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng. Có thế tận mắt thấy qua sử môn đài về sau, mạnh hạo đối với cái này loại đại năng thế hệ, đã có một chút giải. Giờ phút này hắn thở sâu, nhìn xem anh vũ cái kia tức giận bộ dạng, đáy lòng đã xác định 7-8 phần. Có thế vẽ ra phong ấn một ngôi sao đại năng, đã là kinh người, nhưng cuối cùng cái này phù văn lại bị người khô nhiễu, khó có thể phong ấn, mà là thiêu đốt tạo thành mặt thổ. Như vậy cái này quấy nhiễu chi nhân, là ai? Mạnh hạo trầm mặt, hắn trong đầu lập tức hiển hiện, là một cái chữ quý. Hư ảo mờ mịt cái này câu chuyện nói không sai, nhưng mà ai biết là thật là giả. Mạnh hạo đáy lòng đã xác định không ít, có thế trên mặt không có có thay đổi gì, như trước nhàn nhạt mở miệng. Anh Vũ càng thêm phẫn nộ, tại cái này động phủ nội nổi giận đã bay vài vòng, mãnh liệt nhìn về phía mạnh hạo, đột nhiên mở to miệng, hộc ra một đạo lục mang, thẳng đến mạnh hạo mà đến. Tốc độ cực nhanh, mạnh hạo không đợi né tránh, cái này lục mang tự dung nhập mi tâm của hắn, hóa thành một đạo tin tức, khắc ở trong ốc. Cái này tin tức bước chừng mấy trăm cái chữ, rất là phức tạp, có thế Mạnh hạo xem xét phía dưới, lập tức tự phản phất hiểu rõ đồng dạng, đây là một loại đồng thuật. Dùng cái này thuật, ngươi lại nhìn, đây là tiên thuật lạc ấn, không cần cảm ngộ có thể học hội tiên thuật lạc ấn. Anh Vũ chầm chầm vào Mạnh hạo tự hồ nếu không thể lại để cho Mạnh hạo cho là mình nói rất đúng, tự tuyệt sẽ không bỏ qua. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, một lát sau hai mắt mở ra lúc, lập tức hắn mắt phải nháy mắt đồng tử co rút lại một chút Gần kề chỉ hơi hơi co rụt lại, Mạnh Hạo lập tức cảm giác trong cơ thể tu vi bị mắt phải cấp tốc thu đi. Cự hồ nháy mắt muốn toàn thân tu vi héo rũ, Mạnh Hạo nội tâm cả kinh, đột nhiên, trong cơ thể hắn tiên linh khí lại tại đây một cái chớp mắt phân ra một tia, thẳng đến Mạnh Hạo mắt phải, lập tức dung nhập. Mạnh Hạo mắt phải trực tiếp đau đớn, có nước mắt lưu lại, trước mắt ẩn ẩn mơ hồ, đương hết thảy đều rõ ràng lúc, hắn trong giây lát phát hiện, thế giới bên phải trong mắt, tự hồ không giống với lúc trước. Có thế cụ thể lại hình dung không đi ra. Sau đó ánh mắt trực tiếp đã rơi vào cái kia đoàn tử thanh sắc trên bùng đất. Cái này xem xét phía dưới. Mạnh hạo lập tức tâm thần mạnh mà chấn động. Hắn ẩn ẩn chứng kiến. Cái này đoàn trong đất bùng lại có một tia kim sắc khí tức phiêu thăng. Tại giữa không trung ngưng tụ ra lần lượt không trọn vẹn yếu ớt phù văn. Những phù văn này đều là kim sắc. Càng là tràn ra một cổ chỉ có giờ phút này mạnh hạo mới có thể cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Tại đây uy áp ở bên trong. Những phù văn này giống như hóa thành lần lượt kim sắc tiểu nhân đang tại hướng về hư vô nâng lên tay phải, tại vẽ lấy cái gì? Cái này uy áp chỉ có một tia, nhưng chính là cái này một tia lại để cho mạnh hạo tâm thần nổ vang. Linh thức nháy mắt bất ổn, hắn mạnh mà nhắm mắt lại, ngăn chặn ánh mắt, tán đi đồng thuật, có thể coi là là như thế. Hắn hay vẫn là sắc mặt tái nhợt, hồi lâu mới khôi phục lại, mở mắt ra lúc, hắn mắt phải đã một mảnh tơ máu, cảm nhận được a, ngũ gia cái gì cũng biết. Đây vẫn chỉ là ẩn chứa đinh điểm phù văn ý chí bùng đất mà thôi, nếu như ngươi thực gặp năm đó tiên phù biến thành thực trò, cũng không phải là tâm thần hoảng hốt đơn giản như vậy, xem chi hẳn phải chết. Hơn nữa, như vậy bùng đất, toàn bộ màu đen đại địa, tuy nói không phải đặc biệt nhiều, nhưng là không ít. Phóng nhãn thiên hạ, có thế cảm thụ ra cái này bùng đất không tầm thường chi nhân không nhiều lắm, trong những người này, có thế như ngươi như vậy tận mắt thấy tiên phù ý chí, càng là phượng mau lân giác, nếu không phải là nơi đây ách tiên bằng không mà nói, cũng sẽ không bảo tồn đến nay. Những bùng đất này một khi ly khai tại đây, sẽ trở thành đất chết, mặt khác ta tại nói cho ngươi biết một bí mật, như ngươi có đủ đại cơ duyên, đại tạo hóa, có thể nhiều sưu tập một ít nơi đây như vậy bùng đất, nói không chừng có thế cảm ngộ ra cái kia đại năng thế hệ phù văn thần thông, hiện tại ngươi có thể hô to, tinh ngũ gia, được suốt đời, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Những lời này rất nhiều năm trước, vô số người đã từng nói qua. Anh Vũ ngạo nghệ mở miệng, Nhìn xem Mạnh hạo giờ phút này sắc mặt tái nhợt bộ dạng, càng phát ra cảm giác mình lợi hại, càng thêm cuồng vọng. Tốt khí thế cường đại. Chỉ là như vậy một ít nắm bùng thổ, tự có đủ kinh người như thế chi lực, mà phóng nhãn toàn bộ mặt thổ, không biết như vậy bùng đất tồn tại bao nhiêu. Mạnh hạo không để ý đến anh Vũ, giờ phút này thở sâu, hai mắt lộ ra tinh mang. Hắn nghĩ tới phong yêu cổ Ngọc Thanh Âm. Chính núi chi tiên, một số chi đỉnh, chúng sinh chi phù, băng diệt thương thiên. Này lực dung thổ. Hóa diệt chết, nạp yêu sinh, nơi đây, có thế tu, phong chính thuật, mạnh hạo ánh mắt chớp động, phong chính thuật, này thuật như thế nào tu hành, đã ở trong đầu của hắn tồn tại, trước khi Thủy Trung chữa thương, không rảnh đi tìm hiểu, giờ phút này nhìn xem cái kia một nắm bùn đất, mạnh hạo như có điều suy nghĩ, thời gian trôi qua, lại đi qua nửa tháng, anh Vũ cùng bì đống đã không biết đi nơi nào, không có ở cái này động phủ nội, cái này đoạn viết tử, cái này một đôi oan gia khi thì ra ngoài, cơ hồ mỗi ngày bị đống đều muốn nhằm vào anh vũ có thế thường thường tại anh vũ dăm ba câu xuống bị đống tự lập tức quắc rồi mạnh hạo một lòng nghiên cứu phong chính thuật ngẫu nhiên dùng đồng thuật nhìn cái kia bùng đất mỗi lần đều có một ít không trọn vẹn lĩnh ngộ đắm chìm nghiên cứu của hắn bên trong có chút thời điểm còn có thể lấy ra quý hồng đông túi trữ vật nhưng thượng diện ấn ký phù văn vẫn còn nhưng lại yếu ớt thêm nữa mạnh hạo thử mấy lần ẩn ẩn cảm thấy có lẽ dùng không được bao lâu là được mở ra thời gian một chút Ngoại trừ nghiên cứu những vật này, Mạnh hạo trầm ngâm thật lâu, không có đi nuốt vào sư tôn cho hắn thiên phương đan, viên thuốc này có thế tăng thọ nguyên, nhưng chính yếu nhất chính là áp chế bỉ ngạn hoa cùng phá chướng. Cả đời chỉ có thể nuốt 3 miếng, giờ phút này nuốt vào, tương đương lãng phí. Về phần hỗn nguyên bổ thiên đan, có thế tăng thọ nguyên, nhưng Mạnh hạo chỉ có một hạt, giờ phút này vừa rồi không có linh thạch đi phục chế, trầm ngâm qua đi, quyết định đè xuống các loại, dù sao hắn hôm nay thương thế khỏi hẳn. Chỉ là thọ nguyên không nhiều lắm mà thôi, nhưng là không tới khẩn cấp. Ngoại trừ những này, hắn còn đang suy nghĩ Hoàng Mỹ Kim đang thiên kiếp, giờ phút này hắn trong túi trữ vật luyện chế Hoàng Mỹ Kim đang dược thảo, chỉ kém một cây, đã truyệt để nguyên vẹn. Thiếu cái này một cây, cũng không phải là hiếm thấy chi vật, tự tính toán nơi này là mặt thổ, nhưng Mạnh hạo phán đoán, có lẽ vẫn là có thể lấy tới. Chỉ là Hoàng Mỹ Kim đang thiên kiếp, Mạnh hạo suy nghĩ thật lâu, ngoại trừ dùng bì đống đi đối kháng bên ngoài, không nữa những biện pháp khác giải quyết. Ngày hôm nay, Mạnh hạo chính cảm ngộ tiên thổ lúc, bỗng nhiên tâm thần khẽ động, linh thức bỗng nhiên tảng ra trăm dặm, thấy được tại hắn động phủ trăm dặm chỗ, vị kêu Hoàng Đại Tiên, chính cẩn thận từng ly từng tí mang theo bốn cái vẻ mặt âm trầm lệ khí trúc cơ tu sĩ, hướng về chính mình đi vào trong đến. Bốn vị tiền bối, phía trước chính là gia hỏa chỗ ở rồi. Hoàng Đại Tiên thấp giọng mở miệng, giờ phút này mặt mũi bầm dập, liền hàm răng đều mất mấy khỏa, thần sắc quể oải. Ít nói nhảm, phía trước dẫn đường Bốn người trúc cơ tu sĩ ở bên trong, một người trong đó hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn, người này là có phải có cái gì ba đầu sáu tay, rõ ràng có được bực này đang dược. Bốn người trong mắt hiện lên một vòng tham lam, cái này bốn người trúc cơ tu sĩ, một người trong đó rõ ràng là trúc cơ đại viên mãn, ba người khác cũng đều là trúc cơ trung kỳ. Bốn người cùng một chỗ, ở nơi này ngày bình thường ở bên trong hung tàn bá đạo, thanh danh không nhỏ. Trên người bọn họ, đều có hoặc nhiều hoặc ít một ít đồ đằng ấn ký. Cùng tay mặt tu sĩ tương tự, có thế lại có bất đồng. Một hồi cũng muốn cẩn thận thoáng một phát, người này có loại đang dược này, sợ cũng không phải phàm phu, đừng cuối cùng trước khi chết hủy túi trữ vật, chúng ta tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng vậy, một hồi chúng ta lập tức ra tay, lập tức đem hắn diệt sát, không để cho hắn phá hủy túi trữ vật cơ hội. Bốn người nhìn nhau một cái, thấp giọng nói lên. Hoàng đại tiên giận mà không dám nói gì, vội vàng thấp giọng thưa dạ. Mạnh hạo thu hồi linh thức. Hoàng đại tiên này trên thân người có hắn linh thức lạc ấn, mạnh hạo biết được đối phương hết thảy cử động, kể cả lúc này đây đối phương đang dược dẫn mầm tai vạ, bị người bắt. Việc này mạnh hạo bản có thế trực tiếp diệt sát, nhưng nghĩ đến cái kia ẩn chứa tiên phù tiên thổ, hắn cải biến chủ ý, tùy ý hoàng đại tiên dẫn người đã đến. Ta cần đầy đủ tiên thổ, tiên thổ càng nhiều, cảm ngộ mới có thể càng toàn diện. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, hơn 100 dặm khoảng cách, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cần thời gian không nhiều lắm. Tại bực này đợi thời điểm Mạnh hạo nhắm mắt ngồi xuống, phong chính thuật hắn đã nhỏ có tâm đắc, về phần cái kia tiên thổ cảm ngộ, không thể sốt ruột, cần chậm chạp tiến hành, thời gian dần qua gia tăng có thể nhìn thẳng thời gian, mà lại còn cần tiên thổ càng nhiều một ít, chỉ có như vậy, mới có thể lại để cho cái kia phù văn không trọn vẹn, có chỗ bổ sung. Giờ phút này Mạnh hạo khoanh chân, ngóng nhìn trong cơ thể tử đan viên thuốc này chậm rãi chuyển động, có thế cơ hồ một lần trong nháy mắt thời gian. Nó sẽ lập tức tràn ra đại lượng tơ mỏng tràn ngập toàn thân, lại nháy mắt thu hồi. Tựa như ti chớp, tảng ra vừa thu lại, thành vi một chu thiên, cũng chính là bởi vậy, mới bắn ra ra cùng chút cơ hoàn toàn bất đồng cường đại tu vi chi lực. Sư tôn lúc trước từng nói, kết đan về sau, tựu có thế đem bất diệt hỏa chi ý dung nhập kết đan ở bên trong, nhen nhóm bản thân đan hỏa. Mạnh hạo ánh mắt lóe lên, việc này đồng dạng cần tỉ mỉ bế quan mới có thể. Mạnh hạo đi vào mặt thổ thời gian không đến một năm. Bế quan chữa thương lúc nổi lòng cũng không phải là hoàn toàn đắm chìm, vô luận là tiên thổ, phong chính, hay vẫn là điểm ấy đốt đan hỏa, hay hoặc giả là quý hồng đông túi trữ vật, những điều này đều là kết đan về sau, Mạnh hạo cần phải thời gian đi tiến hành sự tình. Chỉ có điều bởi vì cân nhắc quý gia đuổi giết, cho nên Mạnh hạo thời khắc cảnh giác, hôm nay cũng không có thư giãn, nhưng hắn bao nhiêu cũng đoán được một ít quý gia không người đuổi theo mánh khóe. Xem ra còn cần bế quan một thời gian ngắn, chờ đem hết thảy chuẩn bị đều sau khi hoàn thành mới có thể ra ngoài đi tìm hoàng mỹ kim đan cuối cùng một vị thuốc thảo mạnh hạo âm thầm quyết định đang chìm tư lúc mạnh hạo ngẩng đầu ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường miễn cười chỉ là nụ cười này có chút yêu dị thoạt nhìn tràn đầy rát lạnh giờ phút này tại hắn động phủ núi thấp bên ngoài cái kia bốn người trúc cơ tu sĩ chính mang theo hoàng đại tiên gào thét mà đến bốn người này vừa mới tới gần không có chút nào chần chờ lập tức thẳng đến sơn thể khe hở theo khe hở hướng về phía dưới rất nhanh phóng đi tựu tựu ở dưới mặt hoàng đại tiên sắc mặt tái nhợt giờ phút này đáy lòng sợ hãi nhưng hắn có tâm tư của mình giờ phút này cắn răng rung giọng mở miệng một bên mang theo hắn rút cơ tu sĩ trong mắt sát cơ lóe lên im tiếng lời nói giang bốn người kia ngay lập tức đi tới khe hở cuối cùng liếc mắt liền thấy được mạnh hạo động phủ có thế đang nhìn đến cái này động phủ nháy mắt bốn người này nhưng lại biến sắc hai mắt lộ ra cảnh giác chi ý bởi vì mạnh hạo động phủ lại không có đóng cửa mà là động phủ đại môn rộng mở khiến cho mấy người bọn họ liếc mắt liền thấy được khoanh chân ngồi trong động phủ giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu thần sắc bình tĩnh mạnh hạo một thân áo bào xanh thoạt nhìn như thường nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một đầu tóc dài màu trắng cùng áo bào xanh tương phụ trợ lập tức tạo thành một cổ cực kỳ mãnh liệt có thể chấn nhiếp tâm thần uy ác còn có cái kia giống như là người chết không có bất kỳ huyết sắc gương mặt phối hợp ánh mắt lạnh như băng trong chốc lát, phản phất cái này bốn phía nhiệt độ thoáng cái đã trở thành rét đậm, một mảnh âm hàn. Cái kia bốn người trúc cơ tu sĩ hít vào khẩu khí, cái dạng này mạnh hậu, lập tức tự cho bọn hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác như là giờ phút này quanh chân ngồi ở chỗ kia không phải tu sĩ, mà là một viễn cổ hung thú, gần kề một tia ánh mắt, tự hồ có thể đem người thông phệ. Mồ hôi lạnh trực tiếp từ nơi này bốn người tu sĩ cái trán lưu lại, bốn người miệng đắng lưỡi khô, tâm thần lại hoàn toàn bị nhiếp. Đứng ở nơi đó, rõ ràng một cử động cũng không dám. Mạnh hạo không nói gì, vì vậy cái này núi thấp khe hở thấp chỗ, một mảnh tĩnh mịch mà ngay cả tiếng hít thở, cũng đều phản phất như có như không. Dần dần hóa thành mảnh liệt áp lực, như vô hình ngọn núi đặt ở trong lòng mọi người. Cái loại cảm giác này, phản phất thời khắc ở vào thời khắc sinh tử. Mạnh hạo ánh mắt, lại để cho bọn hắn có loại mảnh liệt cảm giác, chỉ cần khẽ động, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, bốn người trúc cơ tu sĩ ở bên trong tu vi thấp nhất một người trung niên nam tử, lại cái này áp lực hạ lại đã nhận lấy một lát, thật sự không cách nào tiếp tục, mãnh liệt hét lớn một tiếng, thân thể nhoán một cái, muốn thẳng đến phía trên khe hở lối ra bỏ chạy. Nhưng lại tại hắn thân thể bay lên một cái chớp mắt, mạnh hạo tay phải nâng lên một ngón tay. Ông sòm, hai chữ, một câu, hét thảm một tiếng, một cổ thi thể bỗng nhiên rơi xuống, ngã xuống mặt khác ba người rút cơ tu sĩ trước mặt, khiến cho bọn hắn sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, thân thể rung rẩy Ngã xuống thi thể, mi tâm bên trên có một cái lỗ máu, chính ồ ồ mạo hiểm huyết thủy, mở to hai mắt, lưu lại lấy trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng. Một màn này, hình thành uy hiếp, trực tiếp đem mặt khác ba người trúc cơ tu sĩ hoàn toàn chấn nhiếp, mấy người bọn họ tuy nói cũng là giết không ít người, nhưng này loại diệt sát một người trúc cơ tu sĩ, hời hợp trình độ, nhưng lại lại để cho ba người bọn họ, thân thể càng phát ra rung rẩy, Kết đan. Người này nhất định là kết đan. Chết tiệt. Như thế nào treo chọc một cái kết đang cường giả? Ba người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt đắng chát cùng tuyệt vọng. Hoàng đại tiên giờ phút này càng là run rẩy mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hắn cứ việc cũng đoán được mạnh hạo cường đại, có thế như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng đã cường đại đến có thể lập tức diệt sát một cái trúc cơ trung kỳ trình độ. Thời gian trôi qua, cái kia ba người trúc cơ tu sĩ tại đây độ cao khẩn trương cùng hoảng sợ xuống, tâm thần bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Loại này thời gian dài ở vào tử vong uy hiếp ở bên trong, tuyệt không phải người thường có thể thừa nhận. Trong ba người bên trong một cái, rốt cục không chịu nổi, lập tức Mạnh hạo sớm đã nhắm mắt, cắn răng chi hạ thân lập tức bay lên, càng là trực tiếp bóp nát một ít ngọc giản hóa thành sương mù bao phủ thân thể, khiến cho tốc độ lập tức bạo tăng, đang muốn chạy ra lúc, Mạnh hạo như trước nhắm mục, cũng chưa hề đụng tới, cái khi bay lên tu sĩ ánh mắt lộ ra kích động, hắn phía dưới hai người khác chần chờ một chút, đang lo lắng phải chăng đi theo thời gian. Bỗng nhiên, tại đây núi thấp sơn thể khe hở hai bên, đột nhiên núi đá giống như là bùng đất sốt, một căn màu đỏ tím nhánh dây, mang theo một cổ ngập trời hung tàn, lập tức theo núi đá nội sông lên mà ra, nhánh dây thủ đầu mạnh liệt vỡ ra, tạo thành miệng lớn dính máu, ở đằng kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ hoảng sợ thét lên ở bên trong, một tay lấy hắn thân hình hết toàn bộ nuốt xuống, như là mãng xà giống như, từng ngụm nuốt xuống về sau, còn chảy xuống đại lượng dịch nhờn, cùng lúc đó, một cây nhánh dây cũng tùy theo theo núi đá nội chui ra chậm rạp chằn chìt đủ có vài chục căn nhánh dây trực tiếp đem cái này khe hở cửa ra vào phong kín chập chần gian, cả đám đều chỉ hướng hoàng đại tiên cùng cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ hoàng đại tiên sắc mặt tái nhợt ánh mắt lộ ra sợ hãi đã đến cực hạn mờ mịt mà cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ thì là hô hấp dồn dập vừa rồi một màn còn phù hiện tại trong ốc của bọn hắn giờ này khắc này tại đây khi bọn hắn cảm thụ như cùng là địa ngục tiền Tiền bối tha mạng, cái kia trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, tái nhật nghiêm mặt, hướng về Mạnh hạo trực tiếp quỳ lạy xuống, trung giọng mở miệng. Vãn bối biết sai, tiền bối tha mạng, hắn bên cạnh cái khác trúc cơ tu sĩ, cũng là phù phù một tiếng quỳ lạy đau khổ cầu khẩn, hắn hai người đã bị triệt để dọa phá tâm thần. Mạnh hạo chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn hai người này cùng với Hoàng Đại Tiên, lúc trước hắn tự chú ý tới những trên thân người này đồ đằng, tuy nói cùng tây mạc không quá đồng dạng. Có thế bao nhiêu cũng có thể tràn ra một ít chấn động. Các ngươi tới này là cầu đang sao? Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện lửng viên thuốc, toàn thân thanh hắc, không có chút nào đang hương, thậm chí tại bị Mạnh Hạo lấy ra thời gian, ẩn ẩn có thể chứng kiến hắn bên trên có con rết thân ảnh vặn vẹo dữ tợn. Xem xét, tựu là độc đan. Không đợi cái kia lũ người trúc cơ tu sĩ mở miệng, Mạnh Hạo tay phải hất lên, cái này lửng viên thuốc nháy mắt tựa như tia chớp xuất hiện tại hai người bên miệng. Tốc độ cực nhanh, khi bọn hắn không đợi kịp phản ứng lúc, mảnh liệt nát hàm răng của bọn hắn, trực tiếp nhảy vào trong cổ, trong nháy mắt hòa tan. Hai người sắc mặt đại biến, nhưng lại không có phản kháng, mà là khổ nội tâm nhẹ nhàng thở ra, biết rõ tối thiểu nhất tánh mạng tạm thời không ngại. Viên thuốc này là trừng phạt, hai người các ngươi mang theo hoàng đại tiên, ra ngoài tìm kiếm loại này bùng đất, tìm được càng nhiều, các ngươi độc tựu giải càng nhanh, thậm chí ta còn có thể cho các ngươi một ít chính thức đang dược." Mạnh Hạo bình tĩnh nói ra, Ánh mắt tại Hoàng Đại Tiên trên người quét qua. Hoàng Đại Tiên lập tức tinh thần chấn động, vội vàng lớn tiếng cam đoan. Mạnh hạo tay áo vung lên, một mảnh tử thanh sắc bùng đất bay ra, rơi vào ba người trước mặt về sau, động phủ đại môn ầm ầm khép kín, trong cái khe những nhánh dây kia, cũng đều nhấc nhấc lùi về, hết thảy khôi phục như thường. Cái kia lưỡng người trúc cơ tu sĩ, cười khổ trong thở dài, tuy nói không biết cái này động phủ nội cường giả yêu cầu bùng đất có cái gì không tầm thường chỗ. Nhưng nghĩ vậy một lần có lẽ là nào đó tạo hóa cơ duyên về sau. Tuy nhiên cũng hai mắt lộ ra hào quang, hai người. Nhìn nhìn, đối với Hoàng Đại Tiên cũng rất là khách khí. Ba người nhoán một cái, thẳng đến khe hở bên ngoài mà đi. Dựa theo Mạnh hạo yêu cầu, đi tìm loại này bùng đất. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua rồi nửa tháng. Mạnh hạo tại nửa tháng này, đã đem phong chính thuật càng thêm quen thuộc Này thuật uy lực khó lường, như điểm vạn vật thành yêu. Nhưng ngôn từ bên trên, lại không phải điểm, mà là phong. Phong vạn vật thành yêu cho mình dùng, một cái chính tự, cùng tà trái lại, nhưng lại hiển lộ một cổ bá đạo, tự hồ, đã nhận được phong yêu sư phong chính, tắc thì yêu là bị tán thành. Mỗi lần vận chuyển lúc, có thể cảm nhận được tại trong thiên địa này, tồn tại một cổ hình như có nếu không khí tức, này khí tức, tự hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, có thể đem hắn phong chính hóa yêu. Chỉ có điều này yêu không có linh, chỉ là một đoàn vô ý thức khí tức, có thể bị mạnh hạo sử dụng, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Như là mạnh hạo tại tử vận tông trong điển tịch, thấy được thần du, thế gian vạn vật, đều có thể thành yêu. Mạnh hạo hai mắt lộ ra u mang, tay phải nâng lên ngóng nhìn ngón tay, đã trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên một ngón tay theo như hướng động phủ mặt đất. Phong chính, lời nói lối ra một cái chớp mắt, mạnh hạo trước mắt động phủ lập tức xuất hiện trọng điệp, ẩn ẩn có một cổ hơi thở, lập tức theo cái này động phủ nội, từ nơi này núi thấp phóng xuất ra. Này khí tức, quỷ dị hay thay đổi, tại mạnh hạo cảm thụ phân không rõ là cái gì nhưng hắn ẩn ẩn có hiểu ra đây là vạn vật yêu khí hắn hai mắt lóe lên linh thức nháy mắt dung nhập này khí tức nội trong ốc trực tiếp banh một tiếng trong giây lát hắn tầm mắt vô hạn mở rộng giống như thấy được cái này núi thấp bốn phía mấy trăm dặm đắm chìm tại đây linh thức cùng yêu khí dung hợp ở bên trong thấy được phụ cận phương viên ba bốn trăm ở bên trong hết thảy đang muốn thu hồi lúc bỗng nhiên hắn mãnh liệt xem hướng tây bắc phương bốn trăm dặm chỗ một mảnh rất tầm thường loạn thạch chi địa. Một cổ ngày bình thường mạnh hạo phát giác không đến, duy chỉ có tại đây dạng đặc thù trạng thái, mới có thể phát giác thanh âm, từ nơi này phiến loạn thạch chi địa truyền ra. Quý thương bất tử, lão phu không nhắm mắt. Quý thương, ngươi tự tính toán lại trấn áp lão phu ba vạn năm, lão phu cũng tuyệt không đạp phong tiên đài. Thanh âm tang thương, mang theo thê lương, vòng qua vòng lại cửu thiên. Là ai? Thanh âm này vừa mới quanh quẩn, đột nhiên, truyền xuất ra thanh âm chi nhân, mãnh liệt mở miệng, tại mạnh hạo cảm giác. Như có một đạo như thiên uy giống như ánh mắt, lập tức nhìn về phía chính mình.